Tương Đắc Nhàn trên mặt hiện lên kinh ngạc thần sắc, hắn nguyên bản cho rằng Phương Quân Dung còn thi hội tham một chút, không nghĩ tới đối phương như thế gọn gàng dứt khoát, một mở miệng liền đem hết thể đều vạch trần, thậm chí không e dè mà bại lộ chính mình cũng là trọng sinh sự thật. Mỗi lần ở hắn cho rằng thực hiểu biết Phương Quân Dung dưới tình huống, mới có thể phát hiện hắn vẫn là không đủ hiểu biết. Bất quá nàng này hành vi cũng đại biểu đối hắn một loại tín nhiệm đi, phảng phất có dòng nước gấm lẳng lặng chảy xuôi quá tâm đầu, Khương Đắc Nhàn theo bản năng mà còn cong khẽ môi. Chỉ là nhớ tới kiếp trước sự tình, dơ lên độ cung lại đi xuống xả, hơi mỏng cánh môi nhấp ra nghiêm túc hương vị. Ở ngươi qua đời sau 2 năm linh 3 tháng. Qua đời, Phương Quân Dung ở nghe được này chưa thời điểm, đã có thể tâm bình như ngăn thủy. Ngươi từ đời trước liền rất chú ý ta. Vì cái gì? Bằng không không đến mức đối nàng qua đời thời gian nhớ rõ như thế rõ ràng, đều đến tháng. Khi đó nàng, trong bóng đêm, kết thúc sinh mệnh, không người biết hiểu nàng tử vong, không người bị thương. Ta từ nhỏ ở viện phúc lợi lớn lên. Cái này Phương Quân Dung là biết đến, nàng ở mời Khương Đắc Nhàn phía trước, khẳng định là chưa hiểu biết quá tình huống của hắn. Người bình thường đều sẽ đối chính mình ở viện phúc lợi lớn lên việc này nói năng thận trọng, nhưng Khương Đắc Nhàn tắc bằng không, trước nay đều là đường đường chính chính mà biểu hiện ra tới. Thậm chí tốt nghiệp về sau, kiếm được không ít tiền đều là lấy về đi chợ cấp viện phúc lợi. Ta không nhớ rõ chính mình có giúp đỡ viện phúc lợi quá. Khương Đắc Nhàn trong mắt nhiều không ít ý cười. Nhưng là ngươi mỗi một năm đều sẽ giúp đỡ không ít hải tử đi học. Chúng ta viện phúc lợi đó là trong đó một đám. Bởi vì ngươi duyên cớ, làm chúng ta không đến mức bỏ học, có thay đổi chính mình nhân sinh cơ hội. Ta từ nhỏ đến lớn học phí, đều là ngươi giúp đỡ. Nguyên lai là nguyên nhân này. Phương Quân Dung thật đúng là không biết, rốt cuộc nàng cũng không có khả năng đi tìm hiểu mỗi một cái giúp đỡ đối tượng. Nàng khỏe môi hơi hơi ngéo một cái, ta thực vui mừng nhìn đến kia số tiền không có bạch bạch lãng phí. Kiếp trước ta ở biết chính mình tài trợ người là ngươi về sau, liền vẫn luôn rất muốn gặp ngươi một mặt, cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Chỉ là chờ hắn điều tra ra tới về sau, hắn thật sâu cảm kích người cũng đã không ở trên đời này, hơn nữa lưng đeo một thân đeo danh, mà những người đó dẫm lên nàng thăng chức rất nhanh. Thương tổn nàng sâu nhất vẫn là nàng trước kia thân nhân. Chỉ là bọn hắn hại chết phương quân dung về sau, lại bởi vì bành trướng dục vọng, đi bước một đi hướng huyền ngai, rơi xuống bước sâu. Liền tính có được nhất thời vật khí đương vận khí bị thu hồi khi như cũ sẽ bị đánh rất nguyên hình. khi đó khương đắc nhàn đã là thương trường tân quý đối mặt nghèo túng lý vong tân phụ tử hắn không chút do dự ra sức đánh chó rơi xuống nước đoạn tuyệt bọn họ sở hữu đường lui xem bọn họ khốn cùng thất vọng đi hướng diệt vong hắn trước mắt hiện ra kiếp trước một vài bức cảnh tượng nhưng mà ở phương quân dung trước mặt như cũ là ngoan ngoan bộ dáng phương quân dung trầm mặc một chút ta nhận lấy ngươi cảm tạ thuận tiện có thể nói cho ta một chút kiếp trước lý vong tân bọn họ kết cục sao Nàng hoài nghi chính mình đã từng làm cái kiêm ngộng chính là cái gọi là kết cục. Đáng tiếc cảnh trong mơ hữu hạ, chỉ nhìn đến Lý Vong Tân trùng gió, Lý Thời Trạch phá sản, Giang Nhã Ca cùng Vương Khiếu song túc song phi, bất quá nơi này cũng đã rất làm nàng hả giận. Giang Nhã Ca vì cùng Vương Khiếu ở bên nhau, đem nàng cùng Lý Thời Trạch hải tử cấp đánh, Lý Vong Tân biết sau, bị tức chết rồi. Chỉ là Vương Khiếu chơi chán rồi nàng về sau, liền đem nàng đưa cho thủ hạ. Khương Đắc Nhàn lấy bình tĩnh miệng lưỡi Đem mỗi người kết cục đều nói một lần. Phương Quân Dung nghe được kêu kêu một cái chưa đã thèm, có câu nói là nói như thế nào tới, biết bọn họ quá đến không tốt, nàng liền vui vẻ. Ít nhất kiếp trước nên được đến báo ứng, tất cả đều được đến báo ứng. Nàng có chút hoài nghi mà nhìn Khương Đắc Nhàn liếc mắt một cái, ngươi không ở trong đó trộn lẫn một chân. Xem Khương Đắc Nhàn đối bọn họ những người này rõ như lòng bàn tay bộ dáng, chỉ sợ bọn họ kết cục cũng có hắn một phần công lao. Khương Đắc Nhàn cười cười. Như cũng là cái loại này vô hại bộ dáng, thập phân kiêm tốn, ta chỉ là làm điểm bé nhỏ không đáng kể công hiến. Phương Quân Dung, nàng không nhịn xuống, vẫn là hỏi, ta có thể biết ngươi hiện tại thân gia nhiều ít sao. Kiếp trước Khương Đắc Nhàn có thể ở giữa quãi phong vân, khẳng định hôn không kém. Trọng sinh về sau, nàng nhưng không tin hắn sẽ chỉ là đơn thuần mà làm hắn bên người trợ lý. Đại khái cùng ngươi nữ nhi không sai biệt lắm đi. Phía trước vận khí tốt, quăng vào đi. Tiền đều kiếm lời phương quân dung không lời gì để nói giống nàng không am hiểu cổ phiếu này đó liền tính trọng tới 100 lần thật làm nàng chơi cái này sợ không phải muốn táng ra bại sản người này nhưng thật ra vô thanh vô tức liền cho chính mình kiếm hạ nhiều như vậy tài sản tuy rằng còn không bằng nàng là được phải biết rằng tâm quân bởi vì kế thừa lý vong tân những cái đó tài sản hơn nữa nàng thường thường giúp đỡ danh nghĩa ít nói cũng có vài tỷ nay đại khái là toàn hoa quốc nhất có tiền trợ lý phương quân dung cảm thấy vớ vẩn Lại có chút buồn cười. Nàng cũng ý thức được, Khương Đắc nhàn đối nàng thật đúng là chính là biết gì nói hết, nàng hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì, không mang theo nửa điểm dấu dếm. Hắn liền như vậy tin tưởng nàng sao? Lưu tại ta bên người thật là nhân tài không được trọng dụng ngươi. Không, đây là vinh hạnh của ta. Ngươi dạy ta rất nhiều. Ngươi thật sự không suy xét từ trước sao, Phương Quân Dung vẫn là có chút không suy nghĩ cẩn thận, chỉ là đơn thuần báo ân nói, hoàn toàn không cần thiết làm được này một bước. Ngươi coi như làm, là ta tưởng cho chính mình tìm cái chỗ dựa. Khương Đắc nhàn chậm dãi nói. Cái này lý do miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nay thị trường bánh kem liền lớn như vậy, làm tân tinh, không thể tránh né phải bị tứ phương ngắm bán. Không phải nàng khoe khoang, nàng hiện tại nhiều ít cũng coi như là cái đại lão, Như vậy tưởng tượng, còn có điểm tiểu kiêu ngạo. Chờ ngươi công ty đưa ra thị trường, ta có thể qua đi giúp ngươi chấn chấn bãi. Hảo! Chật nàng nhớ tới một chuyện, hỏi lại hắn. Ngươi không có yêu cầu hỏi chuyện của ta sao? Từ vừa mới khởi, vẫn luôn là nàng đơn phương hỏi, hắn trả lời. Không có, như bây giờ liền rất hảo. Nàng còn sống, cũng đã cũng đủ. Hai người chi gian cái này để tại như vậy đình chỉ. Phương Quân Dung cũng chưa nói quá nhiều, chỉ là hỏi hỏi hắn hay không còn nhớ rõ có này đó sự cố, có thể nhắc nhở liền nhắc nhở một vài, cũng coi như là kết thúc điểm trách nhiệm. Khương Đắc Nhàn đã đến cũng không có nhắc lên cái gì bằng nước. Rốt cuộc tâm quân đã sớm thói quen cái này trợ lý tồn tại, nàng hoàn toàn không biết cái này trợ lý thân gia đã cùng nàng không sai biệt lắm. Phương Điệp nhưng thật ra nhìn nhiều hắn vài lần, cảm thấy hắn tuấn đến kỳ cục. Tại đây mấy ngày, Phương Quân Dung cũng xác định hạ làm xưởng địa điểm. Tâm Quân ăn qua bọn họ nơi này quả vải, đích xác thập phần ngon miệng, vô luận là lấy tới làm trái cây làm vẫn là lấy tới làm nước trái cây đều có thể. Ở mưa to liên tục ngày thứ 8, Định Dương thôn tin tức chuyển tới, đang khê sơn bộ phận sơn thể băng giải. Đã xảy ra núi đất sạt lở, tới gần chân núi mấy hộ nhà trong nhà đều bị chạy xuống bùn đất cấp chôn. Định Dương thôn cũng không giàu có, nhiều nhất cũng chính là cái cái tiểu hai lâu, nếu là người ở bên trong, sống sót cơ hội thập phần xa vời. Đương các thôn dân biết được tin tức này thời điểm, đại gia trên mặt hiện ra không có sai biệt chỗ trống. Mấy ngày nay đại gia ở tại trấn trên, ngay từ đầu mới mẹ qua đi, liền muốn trở về, chỉ tiếc con đường kia trực tiếp bị chính phủ phái người đổ, hơn nữa hiện tại hạ mưa to, tưởng trở về cũng vô pháp. Bọn họ sau lưng không thiếu mắng chính phủ bắt chó đi cày sen vào việc người khác, không đem vương quân dung cùng nhau mắng là bởi vì xem ở nàng muốn kiến xưởng phân thượng. Ai cũng không nghĩ tới, cư nhiên thật sự đất lở. Trong nhà phòng ở tới gần sơn kia mấy cái càng là hít hà một hơi, hiện ra nghĩ mà sợ cảm xúc. Chỉ kém một chút, một nhà già trẻ liền toàn đắp bên trong, bọn họ có thể nói là cùng tử thần gặp thoáng qua. Núi đất sạt lở việc này đều không phải là việc nhỏ, đồng dạng kinh động nội thành, mặt trên cũng phái lãnh đạo xuống dưới mặc trấn trưởng càng là thập phần may mắn chính mình nhanh chóng quyết định cũng cảm kích phương quân dung nhắc nhở cuối cùng máy bay không người lái còn chụp hạ định dương thôn tình huống hiện tại thường trương ảnh chụp xem đến đại gia nhìn thấy ghê người không có thôn dân dám ở lén đoán giận chính phủ dám nói một câu nói bậy sợ không phải phải bị nhà mình trưởng bối ném mấy cái cái tát phương quân dung nhìn ảnh chụp duy nhất ý tưởng chính là này vừa trượt sườn núi chờ rửa sạch rất những cái đó bùn về sau con đường không gian lập tức mở rộng Đến lúc đó tu lộ sẽ phương tiện một ít. Bất quá vẫn là đến thỉnh chuyên gia, tham dò hiện trường tình hình lại làm tính toán. Đương các thôn dân phản ứng lại đây về sau, trực tiếp chạy đến phương quân dung trước mặt, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế quy xuống. Phương quân dung bị bọn họ này nhất cử động hoảng sợ, các ngươi trước lên, đây là đang làm cái gì? Phương Tổng, cảm ơn ngươi à, ít nhiều ngươi nhắc nhở đại gia, làm chúng ta rút lui đi, bằng không chúng ta hiện tại đều đi không được. Chúng ta phía trước lén còn mắng ngươi, thật không lương tâm. Phương Quân Dung nhìn nhìn đứng ở nàng phía sau Khương Đắc Nhàn, nói, kỳ thật cũng là ta trợ lý nhắc nhở, lần này ít nhiều chấn trưởng có quyết đoán. Bằng không cũng không thể như thế thuận lợi. Đúng đúng đúng, các ngươi đều là chúng ta ân nhân. Phương Quân Dung nói, trước đứng lên đi. Đang muốn cảm tạ ta nói, chờ về sau tiến nhà xưởng, phải hảo hảo công tác, chớ có sở cá lười biếng. Cái này khẳng định, ai dám hôn nhật tử, ta liền tấu ai. Thôn trưởng nói lời này thời điểm. Còn không quên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái người trong thôn, đáng tiếc bởi vì quỷ quan hệ, có vẻ không uy hiếp lực. Phương Quân Dung khuyên can mãi, mới làm cho bọn họ đi lên. Nàng trong lòng cũng minh bạch, đây là bọn họ thuần phát cảm tình một loại biểu đạt phương thức. Chỉ là nàng không dự đoán được, hình ảnh này vừa lúc bị chụp xuống dưới, thượng truyền tới trên mạng sau, lại dẫn phát rồi một hồi nho nhỏ phong ba. Chương 116. Chương 116. Chụp được này ảnh chụp chính là một cái đi ngang qua địa phương dân chúng, Têu Từ Kim. Hắn cũng không hiểu biết tiền căn hậu quả, chỉ là nhìn đến như vậy nhiều thôn dân quỳ xuống tới, hình ảnh này thập phần hiếm thấy. Hắn hơi chút sau khi nghe ngóng, liền biết cái này bị quỳ chính là đại lao bản, rất có khả năng muốn ở chấn trên khai xưởng Hắn liền tự giác tìm được rồi nguyên nhân, đơn giản là muốn dùng quỳ xuống nguyên nhân cầu người đại lao bản bái. Nghe nói định dương thôn gặp khó, có thể là muốn cho đối phương ra tiền. Nhân tâm trung vạn phần cảm khái, có tiền cũng thật hảo a, này không, còn có thể hưởng thụ bị người quỳ một phen đãi ngộ. Thư kim ngày thường cũng thích tốt nhất hội bù, xoát xoát giờ o u -I, i n gì đó. Hắn còn đã tưởng tượng truyền mấy cái video, đáng tiếc một chút bọt nước đều không có, tỷ lệ cờ lật thiếu đáng thương. Lại xem chính mình lục hạ video, càng xem càng cảm thấy trong video người quen mắt, qua vài phút sau hắn phản ứng lại đây, này không phải cái kia phương quân dung sao. Nàng danh khí cũng không nhỏ, không chỉ có là bởi vì diện mạo, còn bởi vì Mỹ nhan hoàn cùng dầu mọc tóc. Này hai dạng đồ vật không chỉ có ở cả nước bán chạy Thậm chí bán được nước ngoài, rất nhiều nước ngoài người còn sôi nổi thỉnh quốc nội hỗ trợ mua dùm, có thể nói là một lọ khó cầu. Đặc biệt là kia dầu mọc tóc, vương thất đều miễn phí hỗ trợ đánh quảng cáo. Không ít người đều nói, Phương Quân Dung đây là cấp hàng nội mặt dài, làm những người khác biết, Hoa Quốc cũng có không thua cho bọn hắn mỹ phẩm dưỡng ra. Bất đồng với mặt khác hận không thể kêu Phương Quân Dung ba ba khách hàng, từ kim đối Phương Quân Dung thật đúng là không có gì hảo cảm. Một phương diện là cảm thấy nàng làm một nữ nhân luôn là xuất đầu lộ diện, nổi bật quá thịnh, làm hắn một đại nam nhân xem đến không phải thực thoải mái. nàng lao công chỉ là phạm vào khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai lầm, đã bị nàng chỉnh đến lặng yên không một tiếng động. nay không phải giáo nữ nhân khác giống nàng học tập, đều bỏ đến nam nhân trên đầu tới sao? kia còn phải, đặc biệt là hắn bạn gái cũ chính là bởi vậy cùng hắn chia tay, hắn bạn gái cũ mỗi tháng đều phải lấy ra 888 nguyên mua một hộp mỹ nhan hoàn ăn. hắn chỉ là khuyên nàng đem này số tiền tiết kiệm được tới. Không cần thiết mua loại này có hoa không quả đồ vật Về sau hai người kết hôn cũng có chút tiền tiết kiệm Sau đó đã bị chia tay Bởi vậy nhìn video nội dung Thứ kim trong lòng lại toan lại phẫn hận Hắn trực tiếp dùng chính mình tài khoản thượng truyền tới mộ âm Còn không quên lời bình nói Có tiền chính là hảo Chờ ta ngày nào đó cũng như vậy có tiền Ta cũng tìm một đám người mỗi ngày quỳ ta Không ra hắn dự kiến Hắn này video không hề ngoại lệ mà đỏ Hắn lúc ấy quay chụp góc độ khá tốt Vừa lúc đem Phương Quân Dung chính mặt cấp chụp đi vào, cho dù là bình thường độ phân giải, cũng hoàn toàn che giấu không được nàng Mỹ, ngược lại bởi vì họa chất mà càng hiện kinh diễm, làm người có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng tới. Từ kim âm u mà phỏng đoán, gương mặt này sợ không phải chỉnh ra tới đi. Bằng không đều này tuổi, thấy thế nào lên còn như vậy tuổi trẻ. Phương Quân Dung vẫn luôn là cái hồng nhân, vô luận cái gì thông bản thảo, chỉ cần hơn nữa tên nàng, liền sẽ đưa tới càng nhiều chú ý hơn nữa người này kia dẫn chiến bình luận vì thế không ít vong hưu phân dũng mà đến có yêu thích phương quân dung người liền có chán ghét nàng người vì thế phấn hắc ở video phía dưới chiến thành một đoàn đặc biệt là phương quân dung trước kia thanh danh cực hảo làm chán ghét nàng hắc tử tưởng hắc nàng đều tìm không thấy tin tức điểm chỉ có thể nghẹn nghẹn khuất khuất mà nhìn nàng càng ngày càng phong cảnh hiện tại nhìn đến này video phảng phất bắt được thượng phương bảo kiếm giống nhau một đám kêu căng ngạ mạ đại thanh sớm diệt vong rồi nàng cho rằng nàng là hoàng đế đâu còn động bất động làm người quỳ xuống Đây là bị phùng đến nhiều, cho nên phiêu đi. Liên tính là một tay, cũng sẽ không làm người quỷ xuống đâu. Từ kim nhìn hậu trường không ngừng tiêu thăng điểm đánh cùng bình luận, cùng với nhiều ra không ít fan số lượng, trong lòng kia kêu một. Cái thoải mái. Phía trước có cái tài khoản con thỏ không ăn cà rốt không phải bởi vì một cái video phát hỏa một fan sao. Nghe nói còn có không ít người muốn tìm đối phương ký hợp đồng đâu, hắn nói không chừng cũng có thể thể hội một chút loại này cảm thụ. Cho hắn phát tin nhắn người cũng có không ít phương quân dung fans tự nhiên là mang hắn loạn mang tiết ấu vô căn cứ hát tử tắc khen hắn chụp hảo làm hắn lại nhiều thượng truyền mấy cái cùng loại từ kim ngậm thuốc lá chuẩn bị tiếp tục một ít nhân thân công kích đến lúc đó liền nói phương quân dung fans vong bạo hắn sau đó tiếp theo cái video liền có tư liệu sống chợt hắn phát hiện vài điều tin nhắn có người tỏ vẻ tưởng đăng lại cái này video lại còn có khai ra giá cả từ kim phảng phất thấy được tiền không ngừng mà hướng hắn bay tới lập tức đáp ứng rồi xuống dưới Ai không đáp ứng ai ngốc bức. Giống loại này video, ạc marketing đăng lại khẳng định không ít, những cái đó ạc marketing liền tính xoay cũng sẽ không cho hắn tiền, tốt xấu này mấy cái còn cho hắn tiền đâu. Hắn ngón tay ở trên bàn phím đánh đến bạch bạch rung động. Mua video đăng lại quyền không phải người khác, đúng là tô thấm anh đệ đệ tô đằng. Tô đằng làm tô gia duy nhất nhi tử, lại không có thể hưởng thụ đến bị phủng lớn lên đáy ngộ, ngược lại từ nhỏ bị tỉ tỉ tô thấm anh đệ ở đỉnh đầu. Hắn ba cũng càng coi trọng tô thấm anh thậm chí còn không màng những người khác ý tưởng, mạnh mẽ bồi dưỡng Tô Thấm Anh. Ở người thừa kế thân phận bị cướp đi dưới tình huống, hắn có thể thích Tô Thấm Anh cái này tỉ tỉ liền quái. Bởi vậy đương Tô Thấm Mai hại chết Tô Thấm Anh, hơn nữa thế thân thân phận của nàng, Tô Đằng không chỉ có không có trách tội nàng ý niệm, ngược lại cảm thấy loại tình huống này đối hắn tốt nhất. Hắn không cần lo lắng có người uy hiếp đến chính mình, còn có thể bóp cái này nhược điểm, làm Tô Thấm Mai giúp hắn. Đến nỗi Tô ra bị thua. Đó là bởi vì hội đồng quản trị những cái đó các cổ đông ý tưởng cũ xưa, theo không kịp thời đại, cùng hắn có quan hệ gì. Chỉ là hắn ngày lành không quá mấy năm, Tô Thấm Mai làm sự tình bị vật trần, trương gia bởi vì trương khai vũ bỏ tù một chuyện, cây đổ khỉ tan, mà mất đi trương gia che chở, tô ra vài cái đơn tử đều bị đoạn. Hắn tìm người hỏi thăm, mới biết được là phương quân dung chán ghét hắn duyên cớ. Những người khác vì lấy lòng nàng, tự nhiên là lựa chọn chèn ép hắn hắn lúc này liền nhớ tới chính mình còn có giang vấn ngư cái này tiền đồ quang minh cháu ngoại trai liền ra mặt giải tưởng cùng hắn chữa trị quan hệ kết quả ăn vài cái bế môn canh liền người đều không thấy được mặt tô đằng tức giận đến muốn mệnh cố tình ở dư luận thượng không đứng được chân tưởng chỉ trích giang vấn ngư cũng vô pháp hắn đem này đó toàn tính ở phương quân dung trên người nếu không phải nàng xen vào việc người khác còn từ giữa châm ngòi ly gián nơi nào sẽ liên lụy đến hắn trên đầu trong công ty người đều trách cứ hắn tô đẳng bị làm cho phiền lòng Dứt khoát trốn một chỗ biệt thự, mỗi ngày ở bên trong lên mạng soát bộ âm. Đường hắn soát tới rồi phương quân dung cái kia video khi, liền ý thức được chính mình trả thù cơ hội tới. Vì thế hắn làm người chạy nhanh mua đăng lại quyền, lại thỉnh người hỏi thăm một chút địa phương sự tình. Hắn mới biết được, nguyên lai phương quân dung chuẩn bị ở địa phương làm xưởng tới. Hơn nữa địa phương định dương thôn tao ngộ núi đất sạt lở, tuy rằng thôn dân kịp thời rút lui, không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng kinh tế lại tổn thất không nhỏ. Vài hộ nhân ra mất đi bọn họ ra viên, rất nhiều nông dân vất vả gieo trồng quả vải thụ cũng hủy trong một sớm. Hắn nhìn kia video, hồi tưởng chính mình thu được những cái đó tin tức, khỏe miệng gợi lên đại đại tươi cười. Hắn gọi điện thoại, phân phó đi xuống, nhanh lên, lấy danh nghĩa của ta, quên ra 500 vạn. Nói ra 500 vạn cái này con số thời điểm, hắn tâm đều ở lấy máu, nhưng vì kế hoạch của chính mình, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Này số tiền liền lấy tới hỗ trợ cứu trợ định dương thôn lại thu mua mấy cái đại v làm cho bọn họ nhiều khen ta một chút thuận tiện lại dẫm một chút phương quân dùng nói nàng tiền nhiều như vậy liền ở địa phương chính mắt chứng kiến tình hình thai nạn lại vắt chày ra nước chỉ nghĩ kiếm tiền liền này sắc mặt còn có mặt mũi thổi chính mình là lương tâm xí nghiệp ra thuận tiện lại làm cho bọn họ nhiều đi dạo cái kia video như vậy liền có thể đột hiện ra hắn hảo vừa lúc làm cho bọn họ tô ra tại đây một lần dẫm lên phương quân dung nổi danh Liên tính Phương Quân Dung lúc sau quên tiền, kia cũng là bắt chước lời người khác, khẳng định so ra kém hắn. Hắn phảng phất thấy được đại gia đau mắng Phương Quân Dung tương lai, chỉ cần tưởng tượng một chút kia hình ảnh, khiến cho hắn mừng rỡ có thể lại uống tam bình rượu. Phương Quân Dung quật khởi quá nhanh, nàng tồn tại, không thể tránh né địa chấn những người khác bánh kem. Chỉ là cho tới nay, nàng không chỉ có có tốt đẹp người qua đường duyên hộ thể, sau lưng cũng đứng vài người, những người khác tưởng động nàng đều đến ước lượng vài phần. Đặc biệt là ở nhìn đến trước kia tính kế nàng người đều nhiều lần có hại, làm cho bọn họ càng thêm cẩn thận. Hiện giờ Tô Đằng chủ động ra tay, những người đó phảng phất ngửi được huyết vị cá mập, nhạy bén mà ý thức được đây là một cái cơ hội, vì thế quyết định đẩy Tô Đằng một phen. Nếu là sự tình thành, có thể làm phương quân dung thương gần độ cốt, nếu là thất bại, dù sao người khởi sướng là nhảy ra đầu Tô Đằng, cũng tìm không thấy bọn họ trên đầu tới. Nay đó cáo giả ở phương diện này tính đến tương đương khôn khéo. Ở bọn họ quạt gió thêm tuổi dưới, nguyên bản chỉ có thể làm được 3 phần tô đằng đoàn đội giống như thần trợ, trực tiếp làm ra 8 phần hiệu quả. Vì thế một buổi tối qua đi, các vong hữu một giấc ngủ dậy, liền phát hiện lẩy bổ tốt nhất mấy cái về phương quân dung hot xệ ấp. Phương quân dung quỳ xuống, phương quân dung không quên tiền, này hai cái hot xệ ấp chặt chẽ hấp dẫn đại gia chủ ý bọn họ khống chế không được địa điểm đi vào vừa thấy, liền thấy được địa phương thôn dân hướng phương quân dung quỳ xuống video. Lại xem một cái khác hot xệ ấp Mới biết được định dương thôn ra núi đất sạt lở một chuyện, địa phương thôn dân tổn thất thảm trọng, mà phương quân dung liền ở kia phụ cận. Nàng tự hồ là vì khảo sát nhà xưởng địa điểm mới quá khứ, sau đó thấy lần này tình hình tai nạn. Không cần phải nói cái gì, các vóng hữu liền náo bổ ra một hồi tuồng. Nói không chừng là các thôn dân quỳ xuống tới cầu phương quân dung hỗ trợ đâu. Ác marketing nhóm cũng dùng buồn lo vô cớ ngữ khí cảm khái, tuy rằng nói quên bao nhiêu tiền là chính mình tự do, người khác can thiệp không được. Nhưng làm bị coi nếu điển phạm xí nghiệp ra, tại đây loại thiên thai trước mặt, nên làm ra gương tốt mới đúng. Giống tô thị dược nghiệp lão tổng tô đằng, tuy rằng mấy năm nay kinh tế hiệu quả và lợi ích không tốt, lại vẫn là lấy ra 500 vạn cứu trợ địa phương thôn dân, làm cho bọn họ chịu đựng cửa ải khó khăn. Chúng ta xã hội yêu cầu càng nhiều giống tô tổng người như vậy. nay đó, marketing không hề nghi ngờ bậc lửa đại gia thảo luận nhiệt tình, đề tài nháy mắt liền bạo. Tô đằng hình tượng chưa bao giờ như thế vĩ nạn quá Các vong hưu cơ hồ muốn đem hắn thổi trời cao. Cha xét một chút tô thị dương nghiệp, mấy năm nay đều ở hao tổn trạng thái. Tô đẳng còn có thể lấy ra nhiều như vậy tiền, rất có thành ý lại xem người nào đó, này một năm cũng không biết kiếm bao nhiêu tiền, kết quả cùng cái gở giảng đệ giống nhau. Tích góp như vậy nhiều tiền là chuẩn bị đến lúc đó cùng nhau mang tiến trong quan tại sao. Phương quân dung tiền nhiều như vậy, lại còn có ở địa phương, lại một mao tiền không quên, bị lê tởm tới rồi. Phun ra, phép thích nàng cái gì? Thích nàng làm giàu bất nhân sao. Hiện tại nói quên tiền cái này còn quá sớm đi, nói không chừng nhân ra quên đâu. Đạo đức bắt cóc dừng lại. Ha ha, chỉ có tại đây loại thiên thai trước mặt, mới có thể chân chính xem nhân tâm. Đối nàng lộ biến thành đen. Ở một ít vong hữu trong mắt, ngươi có tiền, ngươi đương nhiên nên nhiều quên một ít. Quên thiếu, còn sẽ bị bọn họ chỉ ở phía sau mắng. Hiện giờ bắt được tới rồi cái này nhược điểm, rất có muốn đem phương quân dung mắng ra Hoa quốc tư thế. Trận này từ tô đằng dẫn đường đánh nhau càng diễn càng liệt, cuối cùng chuyển tới Phương Quân Dung bên hai Chương một 117 mười Chương 117 Phương Quân Dung không nghĩ tới, liền như vậy mấy ngày công phu, trên mạng liền nháo ra như vậy một hồi phong ba. Nên nói là bệnh đau mắt vong nàng chi tâm bất tử. Nàng ngón tay điểm điểm cảm, có chút bất đắc dĩ, ta này lên hot xệ ở số lần đều so mình tinh nhiều đi. Hơn nữa đại bộ phận hot xệ ập đều đều không phải là nàng mua. Nàng lên mạng nhìn nhìn bình luận liền làm giàu bất nhân lời này đều ra tới đạo đức bắt cóc thật sự lưu nay trình sự kiện chung xuất đầu không thể nghi ngờ là tô đằng bất quá chỉ cần tô đằng nháo không ra lớn như vậy trận trượng mặt sau quạt gió thêm tuổi hẳn là có không ít chạm đến cao tự nhiên dễ dàng hấp dẫn hỏa lực đạo lý nàng đều hiểu nàng cũng không đến mức vì điểm này sự sức đầu mẹ chán chờ đến lúc đó làm chấn trưởng tự mình ra mặt giải thích liền giải quyết dễ dàng nàng còn chưa có đi tìm chấn trưởng nói chuyện này một hồi điện thoại liền đánh tiến vào Trương Tri Túc riêng nói cho nàng một cái như vậy một tin tức, hắn ở thanh trừ gia tộc cú ác tính về sau, ở trương gia địa vị càng thêm củng cố, có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi bị bình chọn vì cả nước kiệt xuất xí nghiệp gia, nguyên bản ta nghĩ ngươi báo danh ưu tú xí nghiệp gia liền có thể, không nghĩ tới phía trên trực tiếp điểm ngươi danh, làm lần này đại biểu. Vô cùng đơn giản một câu, tin tức lượng lại không ít. Phương Quân Dung đã hiểu, mỗi một năm cả nước ưu tú xí nghiệp gia danh ngạch không sai biệt lắm có thể bình chọn ra 100 gia. Cái này danh ngạch đối nàng tới nói, là nắm chắc, rốt cuộc nàng mỗi năm thu nhập từ thuế không ít. Nhưng kiệt xuất xí nghiệp ra càng không giống nhau, là từ những người này chúng tuyển ra năm vị. Bình chọn thượng sau, chính phủ ở một ít chính sách thượng cũng sẽ nâng đỡ nghiêng, cho phép nhất định ưu đãi. Nói đúng ra, là vào mặt trên mắt, có thể giảm bớt rất nhiều phiền thoái. Này năm cái danh ngạch, mỗi năm không biết bao nhiêu người đánh đến vỡ đầu chảy máu. Kết quả vô tâm cắm liêu liêu lên sành, nàng trực tiếp cầm đi một cái danh ngạch. Tự nhiên mà vậy dẫn tới rất nhiều người đỏ mắt. Nói không chừng còn có người cảm thấy chính mình nguyên bản có thể, chỉ là bị nàng đoạt đi rồi. Ta có thể biết được mặt khác bốn người sao. Trương tri túc tin tức vẫn là thực linh thông, đã sớm hỏi ra tới, ở trong điện thoại cho nàng một đám báo ra tới. Tất cả đều là tài phú bảng thượng xoay quanh mười mấy năm nhân vật, cùng bọn họ một so, nàng liền có vẻ phá lệ mới mẻ. Phương quân dung nghĩ nghĩ, ta cảm thấy ta còn là gánh nổi. Ngắm lại bạch ngọc cao cùng giải độc đan này hai đồ vật, vì quốc gia kiếm lời không ít ngoại hối nay hai kiện bán được nước ngoài giá cả phiên năm lần người nước ngoài như cũ xua như xua vịt nghe nói nước ngoài nhà khoa học đều ở nỗ lực phá giải phương thuốc đáng tiếc bọn họ liền tính nghiên cứu đến thiên hoang địa lao, cũng nghiên cứu không ra nguyên cơ tới nàng cảm tạ trương chi túc về sau liền đi tìm mạc trấn trưởng mạc trấn trưởng đã nhiều ngày tất cả đều bận rộn định dương thôn sự tình nhưng nghe đến phương quân dung tìm hắn vẫn là rút ra thời gian chờ đã biết cụ thể nội tình về sau càng là khí không đánh vừa ra tới hắn ngày thường căn bản không lên mạng cho nên thật đúng là không rõ ràng lắm này đó phương quân dung đã vì bọn họ làm nhiều như vậy cứu như vậy nhiều thôn dân kết quả trên mạng những cái đó các vong hưu không phân xanh đỏ đen trắng bị tùy ý mang tiết tấu sau liền nhục mạ nàng đáng giận tới rồi cực điểm hắn lập tức nói buổi chiều chúng ta thị đài truyền hình muốn tới phỏng vấn xong ta trực tiếp giúp ngươi làm sáng tỏ chuyện này cần thiết đến làm sáng tỏ còn có những cái đó bịa đặt hắn theo chân bọn họ không để yên Phương quân dung đương nhiên cũng có thể chính mình ra mặt. Nhưng nàng tổng cảm thấy như vậy như là ở khoe khoang giống nhau. Một ít giang Tinh còn sẽ nói nàng đây là ở hướng chính mình trên mặt thiết vàng, ở tẩy trắng. Nơi nào so được với mạc chấn trưởng làm sáng tỏ hào đâu. Hơn nữa mạc chấn trưởng bản thân liền đại biểu phía chính phủ thái độ. Đem. Việc này nói cho mạc chấn trưởng về sau, nàng liền không để ở trong lòng, cũng làm chính mình đoàn đội không cần quảng. Coi như làm là cho chính mình đưa nhiệt độ. Khi thật phải đối phó Tô Đằng cũng rất đơn giản, trực tiếp đem Tô Thấm Anh sự tình thọc ra tới, đưa lên hot xệ hợp là được. Vị này tuy rằng không tham dự Tô Thấm Anh chết, nhưng hắn không thể nghi ngờ cam chịu việc này phát sinh. Tuy rằng cảnh sát cũng có đem hắn kêu qua đi, nhưng Tô Đằng chết cắn chính mình cùng hai cái tỉ tỉ quan hệ không tốt, cho nên không thân. Tại đây sự kiện thượng, hắn thể hiện xưa nay chưa từng có cầu sinh dục. Tô Thấm Mai không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, cũng không có tuân gia hắn tới, ở không có xác thực chứng cứ dưới tình huống. Tô Đằng thuận thuận lợi lợi toàn thân mà lui. Nhưng Vương quân dung lại không có khả năng làm như vậy. Này không thể nghi ngờ sẽ đem giang vấn ngư đặt tại hỏa thượng thiêu. Sách, nhưng vẫn là thực khó chịu a. Nàng tự hỏi một chút, đánh thông điện thoại cấp dược liệu thương hội hai cái phó hội trưởng, cùng bọn hắn để để Tô Đằng sự tình, còn lại liền không nhúng tay. Này hai người tùy tiện một cái cấp Tô Đằng nắng chân, liền cũng đủ làm hắn sức đầu mẻ chán. Nàng không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian ở như vậy tiểu nhân trên người tô đẳng hư tiểu khúc đang xem một cái nhiệt bá cung đấu kịch nhìn những cái đó phi tần quay chung quanh hoàng đế đấu đến ngươi chết ta sống hắn đại nhập một chút hoàng đế vị trí kia liền sảng bay lên đặc biệt là trong đó sắm vai quý nhân vị kia diện mạo kiều mị gợi cảm thanh âm đà đà vừa lúc là hắn thích kia khoảng. nếu là có cơ hội nói hắn cũng có thể học người khác đi phao phao minh tinh hai ngày này hắn dẫm lên phương quân dung hút máu thanh danh hảo không ít công ty danh khí cũng đi theo dâng lên Cái này làm cho hắn tâm tình hết sức thông khoái. Xem xong hai tập sau, hắn móc di động ra bắt đầu lên mạng, kết quả hắn phát hiện Phương Quân Dung kia hot xệ đã lui, thay thế hai cái hot xệ là kiệt xuất xí nghiệp ra cùng ưu tú xí nghiệp ra. Này hai cái hắn liền tính không thế nào chú ý cũng có điều nghe thấy, dù sao là hắn loại người này cả đời cũng chưa khả năng lấy được thành tiệu. Nếu là Tô Thấm Anh còn sống thời điểm, nói không chừng còn có khả năng. Nhưng này ý niệm chỉ là một cái chớp mắt. Liên tính tô thấm anh có thể dẫn dắt tô ra phát triển đến càng tốt nhưng kia cũng không thuộc về hắn còn không bằng hiện tại ở hắn đỉnh đầu hắn tốt xấu có thể hưởng thụ đương một tay vui sướng điểm đi vào về sau ở một trăm danh ưu tú xí nghiệp trong nhà hắn không ra dự kiến thấy được phương quân dung tên hắn cắn chặt răng nàng vận khí thật đúng là hảo a thật khiến cho người ta ghen ghét ta sau đó tiếp tục cờ lạc mở kiệt xuất xí nghiệp ra tin tức đương trưởng ngốc tại tại chỗ năm cái kiệt xuất xí nghiệp ra hai nữ tính Phương Quân Dung vừa lúc là trong đó một cái, hơn nữa tên nàng đặt ở đằng trước. Tô đằng mở to hai mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì a? Nàng còn không phải là bán cái Mỹ nhan hoàn cùng dầu mọc tóc sao? Cư nhiên còn bị bình chọn thượng, này có hay không thiên lý? Chẳng lẽ là nàng bế lên cái nào đại lao đùi? Hắn phía trước cũng nghe nói Phương Quân Dung cùng Trương Chi Túc quan hệ rất là ái muội, nhưng liền tính là Trương Chi Túc cũng vô pháp trực tiếp đem nàng đỡ lên vị trí này. Hắn có cái này danh lạch còn không bằng để lại cho nhà mình thân thích tô đẳng nghĩ trăm lần cũng không ra lại là phẫn nộ lại là sợ hãi phương quân dung nàng đây là bị mặt trên cấp khẳng định thậm chí tin tức bản thảo chuyên môn đem phương quân dung sách ra tới khen một hồi nói phương quân dung nàng tận chức tận trách tâm hệ xã hội vô tư phục hiến là đáng giá mọi người học tập lương tâm xí nghiệp ra này tin tức bản thảo vừa ra hắn lúc trước nhằm vào phương quân dung làm những cái đó động tác nhỏ trực tiếp hưởng phí phía chính phủ đều định tính Hắn tiếp tục mang tiết tấu, không thể nghi ngờ chính là cùng phía chính phủ đối nghịch. Hắn nguyên bản phao nữ tinh tiểu diễm tâm tư trở thành hư không. Mãn đầu góc đều là chuyện này. Tô Đằng không nhịn xuống, tức giận đến di động trực tiếp hướng trên tường tạp cái nát như, hắn tay lau lau mặt, tự hỏi bước tiếp theo nên làm như thế nào. Cùng Tô Đằng giống nhau nghi vấn người rất nhiều. Ngay thường cái này bảng đơn kỳ thật chú ý người không tính nhiều, mỗi năm phát ra tới về sau, nhiều nhất chính là mấy cái vong hữu chiêm ngưỡng một chút các đại lao. Nhưng năm nay bởi vì Phương Quân Dung duyên cớ, nháy mắt đem đại gia tầm mắt cấp tập trung lại đây. Rốt cuộc Phương Quân Dung tên này hiện tại còn quải hót sẽ ở thượng đâu? Đặc biệt ở nữ nhân quần chúng, danh khí càng là vang dội. Rất nhiều nữ thích nàng là cảm thấy nàng sống ra chính mình trong lý tưởng sinh hoạt. Phật, Hắc Tử, Thủy Quân, An dưa quần chúng nhóm thiếu chút nữa không rất chính mình hợp kim ti tán mắt. Không lầm đi, Phương Quân Dung cư nhiên cũng là trong đó một cái. Rõ ràng hai ngày này còn ở véo nàng vô lương thương nhân vắt chảy ra nước kết quả chỉ trước mắt nhân gia liền bình chọn trở thành kiệt xuất xí nghiệp ra phía chính phủ đóng dấu nàng vô tư phụng hiến các án tí phản mặt quả thực bị đánh sưng lên đối với máy tính nghiến răng nghiến lợi hận phát ra cùng tô đằng giống nhau hò hét phương quân dung nàng dựa vào cái gì a nàng còn không phải là cái bán mỹ phẩm dưỡng ra thương nhân sao còn đem nàng nâng lên đến này nông nỗi còn làm đại gia học tập nàng cũng xứng mỹ phương tập đoàn các fan ở ngộng bức qua đi tự nhiên là có chung vinh dự khí dương dương Nếu là phương tổng thật sự không tốt, quốc gia sẽ đem này giải thưởng bình cho nàng sao. Những cái đó hắc tử thật sự nhàn chứng đau, nhân ra không công bố quên tiền không đại biểu không quên tiền. Nói nữa, quên tiền không quên tiền là người tự do, nơi nào có như vậy bức quên. Các án tỷ phản thập phần không phục, trực tiếp chạy đến phía chính phủ vấy bổ phía dưới xé. Những người khác cũng liền thôi, vì cái gì phương quân dung cũng bị tuyển thượng. Có tấm màn đen, nay khẳng định có tấm màn đen. Bọn họ không phục. Yêu cầu cha rõ. Ở tình cảm quân chúng xúc động dưới tình huống, cao viên tập đoàn chủ tịch Lưu Tổng đã phát một cái hội bù, Chúc mừng Phương Quân Dung, ngươi vinh dự danh xứng với thật. Nguyên bản hắc tử cùng thủy quân nhóm đã thực ý, Lưu Tổng này lại đem bọn họ thù hận giá trị kéo qua đi. Ở bọn họ trong mắt, này Lưu Tổng hòa Phương Quân Dung chính là một đám, cho nên mới liều mạng giúp nàng tẩy trắng. Lưu Tổng phát xong điều thứ nhất, 10 phút về sau, chậm gì gì mà đã phát đệ nhị điều ta nhìn đến trên mạng rất nhiều người ta nói quân dung bị lựa chọn việc này có tấm màn đen yêu cầu cha rõ ấn ta nói nếu là không chọn quân dung mới là tấm màn đen ở chỗ này ta phải hướng quân dung nói lời cảm tạ. một năm trước nàng vô tư mà đem bạch ngọc cao cùng giải độc đan hiến cho ra tới lúc ấy yêu cầu duy nhất là tận khả năng hạ thấp giá cả làm càng nhiều dân chúng mua nổi dùng đến thời cao viện tập đoàn bởi vì cảm nhớ nàng một mảnh tâm ý cho nên mới dùng cổ phần hồi quý nàng nếu quân dung người như vậy Đều tính lý kỷ nói, như vậy liền không có vô tư người. Hy vọng quân dung ngày sau nhân sinh vĩnh viễn Bình An Khang Thuận, người đáng giá. Phương quân dung là bạch ngọc cao, giải độc đan nguyên chủ nhân này tin tức ở vòng trung vẫn luôn ẩn ẩn truyền lưu, nhưng trước sau không có xác thực chứng cứ. Ngoại giới người càng không thể đã biết. Này hai dạng đồ vật không biết giúp bao nhiêu người, khoảng thời gian trước các võng hữu còn ở suy đoán, này có phải hay không hoa quốc nhà khoa học nghiên cứu nhiều năm lấy ra tới công nghệ đen. Đại gia nhắc tới cái này miễn bản có bao nhiêu tự hào. Kết quả này hai dạng đồ vật, cư nhiên đều là phương quân dung quên ra tới. Này tin tức tạc đến tất cả mọi người ngốc. chương 118. chương 118. Trước mắt trên mạng hát phương quân dung người, một bộ phận là thủy quân, còn có một bộ phận là bị mang theo một đợt tiết tấu cư dân mạng nhóm. Nhưng này bộ phận người, thật muốn nói đối phương quân dung có thâm cửu đại hận đảo cũng không đến mức. Bọn họ phía trước công kích phương quân dung điểm đơn giản đều là nàng lý kỷ đùn xỉn, cao cao tại thượng. Hiện giờ Lưu tổng tuân gia này tin tức về sau, bọn họ công kích điểm nháy mắt liền yếu đi rất nhiều, những cái đó luận điểm tựa hồ đều không đứng được chân. Liền giống như Lưu tổng nói như vậy, một cái ích kỷ người sẽ đem Bạch Ngọc Cao cùng giải độc đan trực tiếp dâng ra tới. Này hai loại nhiều kiếm tiền đại gia nội tâm đều biết đến, trương gia thuốc mỡ xa xa so ra kém Bạch Ngọc Cao, đều dám một lọ bán mấy vạn khối. Nếu Phương Quân dung thật là cái loại này vì kiếm tiền không từ thủ đoạn người. Nàng hoàn toàn có thể chính mình kiến xưởng đem cái này tiền phóng chính mình túi chung. Ở như vậy sự thật trước mặt, rất nhiều người trầm mặc. Bình tĩnh mà xem xét, đổi làm là bọn họ, là luyến tiếc nhường ra lớn như vậy một bút lợi nhuận, là tiền không hương sao. Lúc này trừ bỏ số ít mấy cái giang tinh không có người lại dối dắm với phương quân Dung rốt cuộc xứng không xứng bị bình chọn việc này. Thậm chí rất nhiều người bắt đầu hoài nghi khởi nguyên like cái kia video có phải hay không tạo giả, nay sóng tiết tấu có điểm mãnh liệt. Có phải hay không lại có người cố ý muốn hắc phương quân dung. Đúng lúc này, Tây Thường thị địa phương buổi tối tin tức cũng bá ra đài truyền hình đối với Mạc Chấn Trưởng phỏng vấn. Xe Dung Dung là Tây Thường thị người địa phương, nàng từ nhỏ đến lớn liền đi theo ba mẹ cùng nhau xem bản địa bản tin thời sự, người một nhà đã dưỡng thành vừa ăn cơm chiều biên xem tình huống. Nhà bọn họ mấy ngày này nhất chú ý chính là định dương thôn sự tình, rốt cuộc những cái đó thượng truyền đi lên ảnh chụp nhìn qua thật sự nhìn thấy ghê người nàng mẹ một bên thuần thục mà sân khấu quay một bên lẩm bẩm nói không biết định dương thôn tình huống thế nào nghe nói các nàng bên kia rất nghèo chúng ta đơn vị đều ở tổ chức quên tiền đâu bọn họ không ít người phòng ở đều bị trôn còn phải tiêu tiền một lần nữa tu sửa trần dung dung đem chén đũa bày biện hảo bất quá lúc này bọn họ rất may mắn cư nhiên không ai thương vong tiền không có còn có thể lại kiếm mệnh không có liền xong rồi ta mới không tin thật sự không thương vong các ngươi ngày hôm qua cũng nhìn đến máy bay không người lái chụp ảnh chụp đi nửa cái thôn đều bị bùn cất tiêm, chẳng lẽ bọn họ tất cả đều rút lui sao? Nói không chừng là vì ổn định dân tâm, cho nên mới giấu điểm số lượng. Xe Dung Dung phụ thân thói quen tính mà tranh cãi một câu, một bộ hắn mới là chân lý bộ dáng. Xe Dung Dung không cùng phụ thân khắc khẩu, chỉ là nói, nghe nói hôm nay muốn phỏng vấn địa phương chấn trưởng, trước xem hắn cách nói đi. Một bên ăn cơm một bên xem tin tức, đợi nửa giờ sau, thật vất vả mong tới phóng viên đối mặt chấn trưởng phỏng vấn. Phóng viên. Lúc này ít nhiều Mạc Trấn Trưởng kịp thời an bài các thôn dân rút lui, mới miễn lần này thương vong. TV trên màn hình, Mạc Trấn Trưởng lắc đầu, ta không dám kể công, lần này lớn nhất công thần không phải ta, là Phương Tổng, a chính là Mỹ Phương Tập đoàn Chủ tịch Phương Quân Dung. Nàng cùng đi định dương thôn một cái hải tử trở về, biết được địa phương tình huống, lo lắng mưa to sẽ khiến cho núi đất sạt lở, cho nên mới vội vàng tìm ta nói chuyện này. Ở nàng nhắc nhở dưới, ta vội vàng tìm chuyên gia đi kiểm tra, phát hiện không ổn cho nên mới khẩn cấp an bài bọn họ rời đi. Phóng viên, tiêu định dương thôn người hướng phương quân dung quỳ xuống cũng là vì nguyên nhân này. Ta phía trước cũng ở trên mạng nhìn đến cái này video, rất nhiều người bởi vì cái này video đối phương tổng quan cảm không tốt. Mặc Trấn trưởng, đúng đúng, bọn họ biết về sau, cảm thấy phương tổng cứu bọn họ mệnh, một hai phải quỳ xuống, phương tổng cản đều ngăn không được. Trong TV, Mạc Trấn, mặt dài thượng hiện ra phẫn nộ biểu tình, chúng ta mấy ngày nay đều vội vàng cứu tế cũng không biết trên mạng cư nhiên có người bởi vì chuyện này công kích phương tổng. Quay chụp video ác ý bôi đen phương tổng người kia, làm tây thường thị người, ngươi không cảm thấy mất mặt sao. Phương tổng mấy ngày nay, vẫn luôn ở theo dõi cứu tế sự tình. Nàng cùng nàng nữ nhi tính toán ở chúng ta địa phương kiến xưởng gia tăng một ít vào nghề đơn vị, còn chuẩn bị ra tiền hỗ trợ tu lộ. Nàng đã làm được tốt nhất, ta không biết những cái đó mắng nàng người có hay không lương tâm, các ngươi đều thiếu nàng một cái xin lỗi. Hắn mặt đỏ lên. Hiển nhiên tức giận cực kỳ. Phóng viên, đúng vậy, làm tây thường thị người, ta cũng muốn ở chỗ này đối phương tiểu thư nói một tiếng cảm ơn, đa tạ nàng vô tư trợ giúp. Chứ bỏ cái này, mặc Trấn Trưởng còn có cái gì lời muốn nói sao? mặc Trấn Trưởng, a, ta nghe nói phương Tổng Bình chọn thượng kiệt xuất xí nghiệp ra, chúc mừng nàng. Ta cũng hy vọng xã hội thượng có thể xuất hiện càng nhiều mặt Tổng người như vậy, chúng ta đây quốc gia khẳng định có thể trở nên càng tốt đẹp. Kế tiếp mạc chấn trưởng lại đề đề đại gia nhất quan tâm cứu tế vấn đề cùng địa phương tình huống, nói ngắn lại so đại gia trong tưởng tượng luôn khá hơn nhiều, cũng coi như là cho đại gia ăn một viên thuốc căn thần. Tin tức sau khi kết thúc, xe dung rung nàng mẹ cảm khái nói, xem ra này đó thương nhân, cũng là có người tốt sao, xem cái này phương tổng người không phải khá tốt. Như thế nào trên mạng còn có người mang nàng. Chúng ta Tây Thường thị người cũng không thể làm không lương tâm sự tình. Xe dung rung cũng vây xem quá trên mạng lúc này đây phong ba. Mở miệng nói, có nhân đấu kỵ nàng đi, cố ý mang tiết tấu hắc nàng. Đang xem này tin tức về sau, ai còn hắc đến lên. Nàng ba gật đầu, định dương thôn ta đi qua một lần, địa phương quả vải đích xác ăn ngon, chính là kia lộ thật sự khó đi, điên đến ta khó chịu. Tình hình giao thông hạn chế bọn họ địa phương phát triển, nếu là này lộ có thể tu lên, định dương thôn hẳn là sẽ hảo rất nhiều, đến lúc đó ta lái xe đến các ngươi qua bên kia ăn quả vải. Xe rung rung cảm thấy, nàng đến vì nàng làm điểm cái gì ít nhất muốn đem chân tướng nói ra. Nàng cơm nước xong về sau, lập tức về phòng, ở trên mạng tìm ra video. Nàng tự hỏi một chút, gõ thượng như vậy một hàng tự. Chúng ta yêu cầu cùng nàng nói lời cảm tạ, cũng yêu cầu cùng nàng xin lỗi. Cùng xe rung rung giống nhau làm người có rất nhiều, tây thường thị không ít người địa phương nhìn đến về sau, sôi nổi thượng chuyển video hỗ trợ giải thích. Vì thế thật vất vả nhiệt độ xuống dưới một chút phương quân dung lại lần nữa lên hot sẽ ấp. Mấy ngày nay trong vòng đi lên tần suất. Nhiều đến làm rất nhiều đại mình tinh nhóm hâm mộ ghen tị hận. Đặc biệt là nào đó hôm nay mới vừa đã phát album thiên hậu, thật vất vả muốn cướp cái hot xệ ợp đệ nhất, kết quả lại thất bại. Rất nhiều người ở video phía dưới đánh tạp lưu bình luận. Làm cùng phong hát quá phương quân dung, ta thiếu nàng một tiếng thực xin lỗi. Khó trách các thôn dân phải cho nàng quỳ xuống đâu, rốt cuộc gân cứu mạng A, đến lượt ta ta cũng quỳ, Không chỉ có quỳ, ta còn muốn khái văng đầu. Về sau nhìn đến có hát phương quân dung thiệp. Ta liền miễn phí hỗ trợ cử báo. Liên cung mạc chấn trưởng nói giống nhau, người như vậy đều hắc, thật sự không lương tâm. Không nói, ta đi trước cử báo cái kia phát vì đề mang tiết tấu xuống ngấp bức. Chỉ có ta hoài nghi cùng tô thị xí nghiệp lao tổng có quan hệ sao. Ban đầu hát phương quân dung thiệp, đều là dâm phương quân dung nâng hắn đi. Loại này kịch bản ta phấn trong giới thấy nhiều. Tô đằng nguyên bản liền không phải nhiều có đầu hóc người, làm về điểm này sự tình căn bản chịu không nổi các vong hưu thâm bái tự giác bị chấn thương các võng hưu tìm hiểu nguồn gốc cuối cùng tìm được hắn bên kia vì thế tô đẳng trực tiếp bị bọn họ mắng thượng họt ức, cảm nhận được bị vô số người mắng lăn ra hoa quốc đãi nộ làm từ thiện đương nhiên là đáng giá cổ vũ nhưng nếu làm từ thiện mục đích là vì bôi đen hãm hại một cái khác vô tội người vậy ý đồ đáng chết tô Đằng lúc trước lợi dụng dư luận công kích phương quân dùng hiện giờ cây đao này rốt cuộc chuyển hướng về phía hắn đại gia sôi nổi xuất hiện hắn lưỡi bố hạ, đem hắn mắng cái máu chó phun đầu ban đầu phát video mang tiết tấu từ kim đãi ngộ đồng dạng hảo không đến chạy đi đâu tuy rằng hắn xin lỗi nhưng các vong hưu không mua trướng rất nhiều vong hưu trực tiếp cử báo hắn bịa đặt cử báo đến hắn tài khoản bị trang web trực tiếp xóa bỏ mới hưởng thụ mấy ngày bị truy phủng cảm giác từ kim thập phần tức giận bất bình tuy rằng nói hắn thật là hiểu lầm phương quân dung nhưng hắn không cũng xin lỗi sao phương quân dung phèn fans không khỏi cũng quá hùng hổ dọa người đi đến nỗi phương quân dung đem hai loại phương thuốc công khai một chuyện hắn chi cảm thấy là đương nhiên Nàng như vậy có tiền, chẳng qua là lấy ra điểm đồ vật không phải hẳn là sao. Có bản lĩnh đem Mỹ nhan hoàn cùng dầu mọc tóc phối phương cũng công bố. Duy nhất làm hắn vui mừng chính là, mấy ngày hôm trước những cái đó ạc marketing cùng hắn mua đăng lại quyền, túi tiến trướng mấy ngàn khối, cung cấp với hắn một tháng tiền lương. Hắn sờ sơ túi, quyết định đi ra ngoài ăn cái tôn hùng đất, lại mua mấy chai bia. Mấy ngày nay Tây Thường Thị đã không mưa, Thái Dương phơi đến bọn họ ban ngày đều không nghĩ ra cửa. Đường cái phát ra nhiệt khí đưa bọn họ vây quanh, hình thành dính dính xúc cảm. Loại này thời tiết ăn tôn hùn đất xứng bịa nhất thông khoái. Hắn đi đến thường đi kia ra tôn hùn đất cửa hàng, giống như trước giống nhau đối lao bản nói, tôm hùn đất tới tam cân, ta muốn cay rát khẩu vị. Nguyên bản đối hắn vẻ mặt ôn hòa lão bản nhìn thấy hắn lại dụ lông mày, ngữ khí như là mới vừa ăn mấy cân giống nhau, ha ha, không bán ngươi. Thư kim nổi giận, không bán liền không bán, ta tìm người khác mua đi. Tuy rằng hắn thích nhất ăn nhà này tôm hùm đất, nhưng cũng không phải không có thay thế phẩm. Chỉ là từ kim này chung quanh một vòng, lại phát hiện, đại bộ phận thương gia đều cự tuyệt hắn, duy nhất đáp ứng bán hắn kia mấy nhà, tôm hùng đất kho ăn đến tưởng phun, tặng không hắn hắn đều không nghĩ muốn. Hắn ở phẫn nộ đồng thời, lại nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn mấy ngày nay không có làm cái gì à, như thế nào mọi người đều đối hắn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, thậm chí lao bản đều không buôn bán. Thẳng đến hắn trải qua một nhà cửa hàng, nghe được mấy cái hàng xóm đang nói chuyện tiền, lỗ thai nhạy bén mà bắt giữ tới rồi tên của hắn. Nhìn đến không có, cái kia chính là từ kim. Người này a, thật sự thực không biết xấu hổ, vì tiền, ở trên mạng bôi đen phương quân dung. Phương quân dung ngươi biết đến đi. Mặc trấn trưởng thượng đài truyền hình thời điểm vẫn luôn nhắc tới nàng. Tốt như vậy người đều hắc, lương tâm đều bị cẩu cấp gặm. Hơn nữa hắn còn có mặt mũi ở bên ngoài thổi phồng chính mình làm những việc này. Ta nếu là hắn a, đã sớm đào đất động đem chính mình chôn Hắn viên tức chuột này bại hoại chúng ta tây thường thị thanh danh, không biết người còn tưởng rằng chúng ta đều là hắn loại này tiện nhân đâu. Thư Kim nghe được tức giận trong lòng, đối bọn họ trợn mắt giận nhìn. Những người này rõ ràng nhìn đến hắn, cư nhiên còn ngay trước mặt hắn nói nói bậy. Kia mấy người nhìn đến hắn, hoàn toàn không có nói nói bậy bị chảo bao tròn dạ ngược lại chỉ vào hắn, xem, chính là hắn. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn đâu? Từ kim đối lập một chút hai bên nhân số cách xa, chỉ có thể xám xịt mà đi trở về. Hắn có chút hối hận, chính mình mấy ngày hôm trước quá phiêu, ở bên ngoài uống rượu thời điểm, đêm này coi như chiến tích khoe ra mà nói ra, hiện tại hảo, này chung quanh hộ gia đình đều biết kia video là hắn phát. Nay gần chỉ là một cái bắt đầu, hắn chỉ cần đi đến bên ngoài, liền thỉnh thoảng bị người chỉ chỉ trò trò. Nói hắn vì tiền bán đứng chính mình lương tâm, không phải người. Nguyên bản nói tốt muốn thân cận đối tượng, Vừa nghe đến tên của hắn liền trực tiếp treo, tỏ vẻ bọn họ không phải một đường người. Hắn phát hiện chính mình tại đây khối khu vực đích xác nổi danh, chỉ là loại này nổi danh Phương thức lại không phải hắn muốn. Hắn trong lòng kêu kêu một cái hối hận, vì mấy ngàn khối, hy sinh chính mình thanh danh cùng bình tĩnh sinh hoạt, thật sự tính không ra a. Chương 119 Chương 119 Phương Quân Dung phát hiện mỗi lần đương nàng thay đổi không ít người vận mệnh thời điểm, nàng phỉ thúy động thiên tổng hội phát sinh một ít biến hóa, liền tỉ như nói hiện tại. Nàng lúc này mới vừa đi vào, liền cảm giác có thứ gì từ trước mặt chạy qua, tốc độ mau đến chỉ ở vong mạc thượng hình thành một đạo tan ảnh. Nàng trong lòng ngảy dựng này động thiên xuất hiện động vật. Chỉ là đương nàng tập trung nhìn vào, lại phát hiện cách đó không xa dưới tầng cây, nằm một con rùa đen. Kia rùa đen không lớn, có thể trực tiếp đặt ở lòng bàn tay, từ bề ngoài xem nói, nhìn không ra cái gì đặc thù địa phương. Phương Quân Dung nhìn chung quanh, cũng không tìm được mặt khác động vật. Nàng biểu tình trở nên vi rượu lên chẳng lẽ vừa mới từ nàng trước mặt thoáng quá khứ thật là một con rùa đen nay không khỏi cũng quá kỳ quái đi nói như vậy rùa đen cho người ta lưu lại ấn tượng hẳn là chính là chậm gì gì mang theo một loại nói không nên lời ý nhị tiết tấu nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng nay động thiên lại có nào kiện đồ vật là tầm thường có thể thấy được xuất hiện chạy trốn mau rùa đen cũng không phải không có khả năng nàng đi vào rùa đen trước mặt rùa đen nghiêng đầu nhìn phía nàng phương quân dung từ trên cây tháo xuống quả đảo đưa qua rùa đen một ngụm ngậm trụ tia quả đào rõ ràng cùng nó hình thể không sai biệt lắm lớn nhỏ nhưng nó ăn lên lại bay nhanh có thể nói là trong nháy mắt liền đem quả đào ăn sạch sẽ liền hạch cũng chưa bông tha nàng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa này không khoa học nó rốt cuộc là dùng cái gì ăn miệng thật đúng là tắc đến tiến hạch nàng lắc đầu trong lòng nhịn không được chê cười khởi chính mình tại đây động thiên còn nói cái gì khoa học đâu nàng vươn ra ngón tay sơ sơ này chỉ rùa đen rùa đen rua trường cổ thập phần phối hợp, phương quân dung trêu đùa trong chốc lát, chuẩn bị đi tấm bia đá nhìn xem, mới đi vài bước, liền phát hiện này chỉ rùa đen nhắm mắt theo đuôi, thuật nhìn rất có linh tính. nàng đi đến tấm bia đá trước mặt, phát hiện lúc này tấm bia đá nhiều hai cái phương thuốc, chỉ là này hai cái phương thuốc kỹ càng tỉ mỉ nội dung lại không có khắc vào bia đá, chỉ là hiện ra tên. ở phía sau còn có ghi chú nhị tuyển một, này có tính không tiến hóa, không chỉ có xuất hiện động vật, trả lại cho nàng lựa chọn cơ hội. nàng nhướng mày hết sức chăm chú mà nhìn tấm bia đá duyên thọ đan một viên nhập bụng nhưng kéo dài 20 năm dùng càng nhiều dược tính càng nhược nhiều nhất nhưng kéo dài 200 năm chiều nguyên đan bổ khí có nguyên tục mệnh dùng phương quân dung yên lặng nhìn vài giây sau lộ ra một nụ cười trong lòng đã làm ra lựa chọn nàng trực tiếp tuyển chiều nguyên đan nàng có thể trọng sinh một lần đã là kiếm được nàng nên thấy đủ không cần lại kéo dài tuổi thọ 200 năm một người dài lâu thọ mệnh trung quy là quá cô độc điểm mà nàng luôn luôn sợ hãi cô độc hơn nữa duyên thọ đan thứ này một khi lấy ra đi phổ cập khả năng tính không lớn rất có khả năng sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ quân không thấy từ xưa đến nay có như vậy nhiều nhân vi kéo dài thọ mệnh các loại thủ đoạn đều xử ra tới chiều nguyên đan từ giới thiệu tới xem đối đại chúng chỗ tốt lớn hơn nữa nàng điểm điểm chiều nguyên đan này ba chữ hóa thành một đạo lưu quang chui vào nàng đầu ngón tay cùng lúc đó nàng trong đầu hiện ra phương thuốc nội dung ra ngoài nàng dự kiến lúc này sử dụng đến dược liệu cư nhiên đều là trong hiện thực có thể thay thế lúc này nàng là thật sự cao hứng khỏe mắt đuôi lông mày đều là mắt thường có thể thấy được sung sướng ánh mắt lưu chuyển chờ ra tới sau tìm cơ hội thử xem bất quá này chiều nguyên đan chung chủ yếu dùng chính là dã sơn tham mặt trên còn viết một loại dã sơn tham xử trí phương thức bởi vì nội dung tất cả đều khắc ở nàng đầu góc chung cho nên nàng không cần lo lắng đi nhớ kỹ nội dung Nàng thăm dò một vòng lấy. Sau, không tìm được mặt khác biến hóa, vì thế từ động thiên ra tới. Từ từ, Phương Quân Dung túi đầu nhìn nhìn trên mặt đất, một con màu xanh lục rùa đen ngẩng đầu xem nàng. Rõ ràng là một con quy, Phương Quân Dung lại ngạnh sinh sinh từ nó trên người nhìn ra vô tội hai chữ. Phương Quân Dung cùng nó hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài, nghĩ ra được chơi. Rùa đen gật đầu. Đến, không hổ là động thiên rùa đen, còn nghe hiểu được tiếng người. Cũng không phải không thể. Nhưng chúng ta ước pháp tam trương. Không có ta cho phép, không cho phép ra hiện tại người trước, không được gan bậy đồ vật, không được tùy tiện thương tổn người. Dùa đen trần chờ một chút, vẫn là điểm tam phía dưới. Hành đi, phương quân dung coi như chính mình nhiều dưỡng một con sùng vật. Ân, ở bọn họ này trong giới, dưỡng rùa đen cũng là thường thấy sự tình. Rốt cuộc rùa đen ở trong mắt rất nhiều người là trường thọ tượng trưng, dưỡng người thật sự không ít. Bất quá rất nhiều phú thương dưỡng đều là sống khá dài rùa đen. Cọ cọ trường thọ không khí vui mừng, tùy tiện một con lấy ra đi đều là giá trị vài vạn. Nơi nào giống nàng trước mặt này chỉ, phản phất trợ bán thức ăn mấy đồng tiền là có thể mua được tiểu rùa đen. Nàng cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Nàng quá hai ngày phải phản hồi thành phố S, đem công ty trong khoảng thời gian này một ít hợp đồng cấp ký. Mang động vật thượng phi cơ nói, đều yêu cầu làm hạ chứng minh. Trong lúc vội vàng, phương quân dung khẳng định vô pháp đem giấy chứng nhận làm thỏa đáng, đơn giản làm rùa đen ngốc tại động thiên trung Đến lúc đó lại tìm một cơ hội làm nó xuất hiện trước mặt người khác có thể, lấy sủng vật danh nghĩa. Nguyên bản nàng lần này đi ra ngoài chỉ là vì giải sầu, du lịch một chút, nhưng ở gặp được Trần Minh Châu về sau, liền đi hướng một cái khác phương hướng. Đừng nói nghỉ ngơi, ngược lại so nàng đi làm thời điểm còn vất vả. Nhưng nàng cũng không hối hận là được. Tâm quân cùng phương điểm hai hải tử muốn tiếp tục lưu lại nơi này, các nàng còn có không ít sự phải làm. Phương điểm đứa nhỏ này, càng là chạy tới phát sóng trực tiếp khởi cứu trợ công tác. Nguyên bản Phương Quân Dung cho rằng loại này nội dung không có gì người xem, không nghĩ tới người xem còn rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, Phương Quân Dung chỉ có thể một người về trước ra, nàng đem Khương Đắc Nhàn cũng lưu lại nơi này. Rốt cuộc chỉ cần tâm quân các nàng hai cái tiểu nữ sinh, trung quy vẫn là vô pháp làm nàng vung tâm. Có Khương Đắc Nhàn ở nói, tốt xấu không cần lo lắng hai người bọn nàng một không cẩn thận đã bị cáo giả cấp hố. Nàng phản hồi thành phố S chuyện thứ nhất chính là đi công ty, ở trong công ty tăng ca thêm giờ hai ngày về sau lại vội không ngừng thỉnh một ít các lão bằng hưu ăn cơm. Dựa theo bọn họ cách nói, Phương Quân Dung lúc này chính là đại đại gia một phen nổi bật, cần thiết mời khách. Mời khách bản thân cũng coi như là liên lạc cảm tình một loại phương thức. Phương Quân Dung mỉm cười ứng hạ. Tâm tình tốt nàng còn cho đại gia tặng chút trái cây qua đi. Ở trong yến hội, nàng cũng nghe tới rồi một ít về tô đẳng tin tức. Tô đẳng gần nhất không tốt lắm quá, Tô Thị Xí nghiệp bị kiểm nghiệm ra có hai khoản dược liệu thành phần không đạt tiêu chuẩn, hiện tại đến thu về xử lý không nói còn phải bồi một tuyệt bút tiền lúc ấy phụ trách kiểm nghiệm này khối công tác chính là hắn một cái tiểu tình nhân đệ đệ hắn chịu không nổi tình nhân mềm giọng làm lũng đem người an bài đi vào người ngoài nghề lãnh đạo trong nghề người hơn nữa tuổi trẻ không trải qua sự không phải bị lừa gạt sao nguyên bản hợp tác thương gia biết việc này về sau trực tiếp ngưng hẳn hợp tác nhưng tô ra giai đoạn trước tiền đã đầu đi vào tương đương là lạn ở nơi đó tổn thất thăng trọng tô ra mặt khác cổ đông hiện tại đối hắn ý kiến rất lớn Những cái đó cổ đông thêm lên nói, cổ phần thật đúng là so tô đằng nhiều, cho nên hắn vị trí hiện tại có chút không xong, trong khoảng thời gian này vội đến sức đầu mẻ chán. Nghe nói tô đằng cố ý đem cổ phần bán ra một ít, đổi lấy tiền tài, hảo chịu đựng trước mắt này cửa ải khó khăn. Phương Quân Dung nghe đến mấy cái này, khoe môi nguéo một cái, tô ra đến bây giờ còn không có. Đóng cửa, đã là tô đằng vận khí tốt. Nếu là có cơ hội nói, nói không chừng có thể thu mua một ít cổ phần. Đến lúc đó đưa cho Giang Vấn Ngư coi như tiền thường hảo. Tuy rằng lúc ban đầu là nàng cứu Giang Vấn Ngư, nhưng Giang Vấn Ngư cũng giúp nàng không ít. Phương Quân Dung bản thân chính là người khác đối nàng ba phần hảo, nàng nguyện ý hồi quỹ 5 phần tính cách. Tô đẳng còn tặng một ít lễ vật cho ta, nói muốn muốn gặp ngươi một mặt đâu. Hà Tiến băng kẹp lên một khối lộc cấp thịt, không chút để ý nói. Phương Quân Dung khỏe miệng chịu chịu, cho nên hắn rốt cuộc là nơi nào tới mặt ta. Hắn là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Cho rằng chỉ cần nói lời xin lỗi, nói vài câu lời hay, quá vãng ân đoán liền có thể xóa bỏ toàn bộ. Tương mở, nàng nguyên bản bởi vì tô thấm anh sự tình, đối tô đằng liền thập phần không mừng. Hiện giờ hơn nữa này một bút nợ, thù mới hận cũ, nàng trả thù trở về ra điểm khí cũng là hẳn là. Chỉ là nàng không nghĩ tới, tô ra dược liệu thật đúng là bị kiểm tra ra vấn đề. Đáng thương năm đó tô lão ra tử một đời anh danh, lại bị tô đằng làm hỏng không ít. Nàng nhan nhặt nói, lễ vật có thể nhận lấy người nói liền miễn đưa lên tới lễ vật không cần bạch không cần nhưng giải hòa là không có khả năng tô đằng liền nằm mơ đi thôi chờ thỉnh bằng hữu cơm nước xong công ty hợp đồng cũng ký về sau phương quân dung phản hồi trong nhà nghỉ ngơi thuận tiện cùng mới vừa về nhà trung nghi tâm sự nàng gần nhất sự tình trung nghi mấy ngày này tất cả đều bận rộn đĩa nhạc sự tình nàng dùng vui vẻ ngự khí cùng phương quân dung nói chính mình vận khí tốt thỉnh tới rồi một cái trình độ rất cao đĩa nhạc chế tác người phương quân dung trong lòng thập phần rõ ràng Nơi nào là nàng vận khí tốt, rõ ràng là nhậm ra lén tưởng giúp chính mình nhi tử một phen, lúc này mới đem người đưa đến nàng trước mặt. Nhưng nàng cũng sẽ không nói ra trấn tướng, chỉ là mỉm cười khen vài câu. Khác không nói, Trung Nghi đích sát trưởng thành không ít. Cho tới một nửa thời điểm, một hồi điện thoại đánh tiến vào, lại là từ vi vi đánh cho nàng. Trong điện thoại, từ vi vi thanh âm là che lấp không được ý cười, quân dung, có người cho ngươi tặng lễ vật, ngươi muốn lại đây tiếp thu sao? Cái gì lễ vật? Phương Quân Dung chợt nhớ tới một chuyện, ai đưa tới? Không biết đâu, bọn họ không chịu nói, cũng không chịu đi. Phương Quân Dung có chút hoài nghi là Tô đang đưa tới, lại nghe Từ Vi Vi nói thật không minh bạch, cùng nàng ngày thường lanh lẹ dứt khoát tính cách hình thành mâu thuẫn. Nàng càng thêm hoài nghi nơi này có phải hay không có cái gì bấy dập. Nàng hơi chút thu thập một chút, lại đi một chuyến công ty. Từ Vi Vi trực tiếp tới cửa chờ nàng, trong mắt còn tàn lưu ý cười. Phương Quân Dung liếc nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc là cái gì lễ vật? ngươi một hai phải ta chính mắt trông thấy chờ nàng đi đến phòng khách thời điểm lông mày không khỏi mà ninh lên đứng ở nàng trước mặt chính là sáu cái tuấn mỹ thiếu niên phong cách khác biệt lãnh khốc thanh tú hôn huyết loại hình trên thị trường nhất thường thấy đến mấy khoản mỹ nam tử loại hình tất cả đều một lưới bắt hết nàng nhìn chung quanh chung quanh một vòng không thấy được mấy người này trong tay có mang cái gì lễ vật nàng nghi hoặc ánh mắt đầu hướng từ vi vi cái gọi là lễ vật đâu từ vi vi nói Chính là bọn họ sau cái A đưa bọn họ lại đây người tỏ vẻ Nếu ngươi thích nói Sau cái toàn muốn cũng có thể Phương Quân Dung Đây là muốn nàng khai hậu cung ý tứ sao Chương 120 Chương 120 Ở trên thương trường tặng người tình huống kỳ thật cũng không tính thiếu Đặc biệt là nam nhân tri gian Phản phất đối bọn họ tới nói những cái đó tuổi trẻ xinh đẹp tình nhân là không có tư tưởng chân quý lễ vợ Có thể tùy ý chuyển giao Đương nhiên Nếu là kẻ muốn cho người muốn nhận người khác cũng không có tư cách nói thêm cái gì Trong trước lý vong tân liền không thiếu nhắc tới này đó chướng khí mù mịt sự tình tỏ vẻ chính mình đã từng bị đưa quá rất nhiều lần mỹ nhân sau đó hắn kiên định bất di cự tuyệt lấy này tới biểu hiện hắn ra nước bùn mà không nhiễm tình cảm nhưng vương quân dung như thế nào cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng có bị đưa mỹ nam một ngày lại còn có một đưa liền đưa sáu cái nàng thân sắc nhàn nhạt, nhạt hoàn mỹ khuôn mặt có loại nghiêm nghị khí chất làm người không dám nhìn thẳng ai đưa các ngươi lại đây nàng tuy rằng không có tức giận nhưng mặt khác mấy người mạc danh có loại bị ngăn chặn cảm giác không dám đại thở dốc bọn họ hai mặt nhìn nhau cuối cùng là thoạt nhìn nhất ngoan cái kia chủ động nói là tô tổng cùng đỗ tổng đưa chúng ta lại đây nói là lại đây cho ngươi đương trợ lý thiếu niên này tướng mạo ngoan ngoan ngoan ngoãn đôi mắt ướt rầm rề làm người nhớ tới tiểu cầu phảng phất cự tuyệt hắn đều là một kiện tàn nhẫn sự tình đáng tiếc ở phương diện này miễn dịch lực cường ý chí sắt đá phương quân dung không dao động nàng nhìn về phía tử vi Chúng ta công ty gần nhất có thông báo tuyển dụng tân trợ lý kế hoạch sao? Này mấy cái nơi nào là đưa tới đương trợ lý, rõ ràng là tưởng đưa đến nàng trên giường tới. Nàng tuy rằng thích thưởng thức tuấn nam mỹ nữ, nhưng trước mắt nhưng không phát triển một đoạn cảm tình ý tưởng. Đến nỗi bao dưỡng loại chuyện này, Phương Quân Dung bản thân liền chán ghét này đó, đương nhiên sẽ không làm. hắn Đại Khái cũng đoán được tô đăng ý tưởng, đơn giản là tưởng nhiều đưa mấy cái mỹ thiếu niên lại đây, làm cho nàng ngu giận. Rốt cuộc nàng ở bên ngoài phong bình. Chính là thích Mỹ Nam, hơn nữa rất có chu ưu vương phong phạm, vì Mỹ Nam có thể vung tiền như rác. Đến nỗi cái kia lỗ tổng, lại là cái nào nhân vật. Từ vi vi cùng phương quân dung quan hệ hảo, dù sao cũng là từ đại học liền thành lập giao tình, nàng làm bạn tốt lại đây, cũng chỉ là muốn nhìn một chút nàng kia trương luôn là vân đạm phong khinh mặt phá công. Đây là bằng hưu chi gian vui lụa phương thức, nhưng nàng lại không nghĩ tới muốn cho phương quân dung khó làm người. Nàng thập phân phối hợp nói, ân, tháng trước chiêu tân đã kết thúc. Sắp tới không có phương diện này kế hoạch Đúng rồi, các ngươi cái nào đại học 985 Quân dung bên người trợ lý Kém cỏi nhất cũng là muốn 985 khoa chính quy Còn phải thông qua thi viết phỏng vấn Chờ một loạt phân đoạn Này sáu cái thiếu niên tức khắc trợn tròn mắt Này cùng bọn họ sở hiểu biết đến không giống nhau a? Nàng nhìn bọn họ trên mặt hiện ra Tới khiếp đảm Cảm thấy cùng bọn họ so đo này đó cũng không ý gì Nói đến cùng vẫn là không có tự do Thân quân cờ Giọng nói của nàng gợn sóng bất kinh các ngươi hẳn là đều thêm hảo hợp đồng đi đúng vậy nhà ai công ty văn hạ giải trí công ty phương quân dung nhún mày tầm mắt cùng tử vi vi đối thượng, hai người trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt văn hạ giải trí công ty a nhìn dáng vẻ mấy ngày trước nàng ở trên mạng bị hắc một chuyện nhà này phỏng chừng cũng có trộn lẫn một chân cho nên hiện tại mới như thế trộn dạng liên hợp tô đẳng cho nàng bị thượng như vậy một phần lễ vật nhà này giải trí công ty cũng không phải cái gì tiểu công ty Am hiểu đẩy ra lưu lượng idol, hiện tại đang lúc hồng lưu lượng thẩm hoác chính là bọn họ kỳ hạ. Nàng đi đến cửa sổ trước, nhìn phía dưới nước chạy xiết không thôi chiếc xe, thần sắc mang theo vài phần lạnh nhạt. Nàng lấy ra di động, gọi điện thoại cấp văn hạ lão tổng. Đỗ tổng, ngươi này liền không phúc hậu, là tặng lễ vật đâu vẫn là an nhãn tuyến đâu, liền cái hợp đồng cũng chưa đưa tới, thành ý không đủ a? Chờ hạ liền đưa tới. Ta cảm thấy ngươi chính là chờ ta nói lời này đi. Treo điện thoại về sau. Phương Quân Dung nhìn về phía bọn họ sáu cá nhân, nói: "Chờ bên dưới hạ sẽ phái người lại đây cùng các ngươi giải trừ hiệp ước nàng tạm dừng một chút, nguyên bản muốn bọn họ trở về nói ở đầu lưỡi thượng xoay vài vòng sau, sửa lại lời nói phong, nữ nhi của ta khai ra giải trí công ty, vẫn là nói, các ngươi tưởng cùng nàng ký hợp đồng." Nay mấy cái tướng mạo xuất chúng, các có các nghị lực, Văn Hạ dám tặng người lại đây, khẳng định sẽ không đưa bao cỏ, dứt khoát để cử cấp Trung Nghi hảo. Trung Nghi hiện tại thủ hạ cũng, cũng chỉ ký hợp đồng nhậm đồng chí Đang cần nhân thủ đâu? ân, còn có thể hình thành lệ thường. Về sau ai lại cho nàng đưa Mỹ Nam, nàng liền đưa đến Trung Nghi công ty đi. Tốt, cảm ơn. Ra ngoài nàng dự kiến, mấy người này tiếp thu thật sự mau, tựa hồ không như thế nào trải qua giấy rủa. Phải biết rằng so với gia đại nghiệp Đại Văn Hạ, Trung Nghi kia giải trí công ty hết sức không chấp mắt. Nguyên bản nàng là tính toán này mấy người không vui nói, vậy làm cho bọn họ rời đi. Phương Quân Dung làm cho bọn họ đến cách vách phòng chống tử trở chính mình tắc hồi nàng văn phòng chung nếu đều đã tới công ty vậy thuận tiện công tác đi nàng cũng không quên gọi điện thoại cùng trung nghi để đề, đề việc này trung nghi vui vẻ đồng ý nàng cũng không sợ những người này ở trung nghi bên kia làm sự chờ đến lúc đó hợp đồng ký vì chính mình tiền đồ suy xét bọn họ mấy cái muốn làm điểm cái gì đều ước lượng một chút đặc biệt là ở bị tuyển vì kiệt xuất xí nghiệp ra về sau nguyên bản còn dám rỗi tay một ít người lập tức ngoan ngoan đến cùng chim cút giống nhau giống tô đàng giống nhau không đầu góp người trung quy số ít Cách vách nhà ở chung, 6 cái thiếu niên đều tự tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Uy, Trương Sóc, chúng ta cứ như vậy đổi chủ nhân sao. Tên là Trương Sóc Thiếu Niên rút đi ở phương quân dung trước mặt ngoan ngoãn, nhàn nhạt nói, này không phải chuyện tốt sao. Về sau không cần lo lắng đến bị người đại diện mang theo đi bồi rượu, các ngươi cũng không thích như vậy đi. Bọn họ mấy cái đều là tham gia tuyển tú thi đấu về sau, bị văn hạ nhìn chung ký hợp đồng, bởi vì không có kinh nghiệm, hợp đồng bị hố cũng chưa phát hiện. Vất vả luyện tập đã nhiều năm, đợi đã lâu cũng chưa chờ đến xuất đạo cơ hội, ngược lại gặp thời thỉnh thoảng bị người đại diện mang đi tham gia tiệc rượu. Muốn giải ước nói, kia có thể nói giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng bọn họ cũng phó không dậy nổi, hôn cái này vòng, ai chưa làm qua trở thành đại minh tinh ngộng, chỉ có thể cắn răng nhìn xuống. Bởi vì rào hảo bề ngoài cùng không tầm thường khí chất, bọn họ mấy cái bị tuyển ra tới, cầm đi lấy lòng phương quân dung. So với những người khác, bọn họ đương nhiên càng nguyện ý phương quân dung. Rốt cuộc nàng không chỉ có lớn lên đẹp, phong bình cũng không tồi, nếu là leo lên nàng lời nói, công ty bên kia cũng không dám như vậy quá mức. Chỉ là trương sóc cũng chưa dự đoán được, phương quân dung răng ba câu, liền nhẹ nhàng bắt lấy bọn họ hợp đồng. Hắn ẩn ẩn nhận thấy được, nay khả năng chính là hắn một cái cơ hội, hắn nhân sinh rất có khả năng sẽ phát sinh biến hóa. Lại hư, cũng sẽ không làm hỏng hiện tại loại tình huống này. Ngươi nói rất đúng, trương sóc. Ngươi xem trong vòng đối nhậm đồng chí cảm thấy hứng thú cũng có không ít. Nhưng hắn trước nay liền không ra tịch những cái đó thiệt diệu, chỉ cần an an tĩnh tĩnh mà chuẩn bị album liền có thể. Nếu có thể sống được giống cá nhân, ai lại muốn đương điều cầu đâu? Bọn họ lén nói chuyện thiếm, nói lên nhậm đồng chí khi, không tránh được hâm mộ một hồi. Văn hạ giải trí công ty thực mau liền phái người lại đây cùng này 6 người giải trừ hợp đồng, Trung nghi cũng tự mình lại đây, cùng bọn họ mỗi người đều ký hợp đồng. Mấy ngày kế tiếp thời gian, nàng tất cả đều bận rộn kiểm tra đo lường mấy người này trình độ cuối cùng còn thật cao hứng mà cùng phương quân dung nói này mấy người trình độ đều rất không tồi ca hát khiêu vũ đều ở đạt tiêu chuẩn tuyến thượng sân khấu thượng cũng rất có sức bật tùy thời đều có thể xuất đạo hơn nữa mấy người này đều rất có thể chịu khổ huấn luyện lại khổ lại mệt cũng không rên một tiếng làm nàng thẳng hô nhặt được bảo nàng chuẩn bị làm cho bọn họ tạo thành một cái tổ hợp đến lúc đó lại tìm cái thích hợp xuất đạo thời cơ chỉ cần tìm đối định vị bọn họ mấy cái nhất định có thể hồng phương quân dung không khỏi bật cười nàng đối này phát triển thật là có chút thích nghe ngóng nếu cái này tổ hợp thật sự bạo hồng trở thành công ty cây dụng tiền như vậy văn hạ giải trí vị kia đỗ tổng sợ không phải muốn chọc giận đến nôn ra máu liền tính là xem tại đây điểm phân thượng nàng cũng hy vọng bọn họ có thể hồng nàng khỏe môi ngéo một cái không bằng tiêu tiền mua cái thích hợp thanh xuân phim thần tượng vở đem bọn họ đưa đến bên trong không nhất định phải đường vai chính nhân vật thảo hỉ một chút tự nhiên có thể tích góp ra nhân khí nàng cũng chính là điểm đến mới thôi cụ thể như thế nào an bài đến xem Trung Nghi cá nhân. Trung Nghi đỉnh đầu nhiều nhiều người như vậy, càng thêm bận rộn, Phương Quân Dung hiện tại về nhà đều hiếm khi nhìn đến thân ảnh của nàng. Bên người nàng mỗi người, tựa hồ đều tìm được rồi chính mình con đường, hơn nữa nỗ lực hướng về kia Phương hướng đi tới. Chờ đến 7 tháng hạ tuần, Lý Tâm Quân cùng Phương điểm rốt cuộc đã trở lại. Nếu không phải các nàng hai mỗi ngày đều ở An Mỹ nhan Hoàn, sợ không phải phải bị Tây Thường Thị Thái Dương phơi phơi hắc một tầng ra tháng sau chính là tâm quân 18 tuổi thành niên yến hội Kiếp trước thời gian này điểm tâm quân bởi vì hủy dung quan hệ không thế nào xuất hiện trước mặt người khác càng miễn bản là tổ chức thành niên lễ đời này vô luận như thế nào phương quân dung đều phải hảo hảo bồi thường hắn tính cả đời trước kia một phần khương đắc nhàn tự nhiên cũng cùng nhau đã trở lại hắn hướng phương quân dung hội báo một chút định dương thôn một ít tình huống dựa theo công trình đội tính ra con đường kia tu hảo đại khái đắc dụng 500 trăm vạn phương quân dung hơi hơi gật đầu ân, này số tiền từ ta tư nhân khoản trực tiếp hoa liền có thể. Tuy rằng nói đi công ty trướng, còn có thể giảm bất thu nhập từ thuế. Nhưng nàng không cảm thấy có cái này tất yếu, nàng tu cái này lộ, chỉ là đơn thuần muốn nâng đỡ bọn họ một phen, không có nguyên nhân khác. Chờ hội báo sau khi kết thúc, Khương Đắc nhàn lại không rời đi, như cũ đứng ở bên kia, hắn dáng người thẳng, dung mạo tuấn Mỹ, đơn giản phục sức ở trên người hắn đều có thể xuyên ra người mẫu hiệu quả. Phương Quân Dung ngẩng đầu, nghi hoặc xem hắn, làm sao vậy? Khương Đắc Nhàn chớp chớp mắt, ta nghe nói có người lo lắng lao bản bên người trợ lý không đủ, tặng vài cái lại đây. Hơn nữa lớn lên đều rất xoáy khí. Phương Quân Dung không khỏi bật cười, người tin tức còn rất linh thông. Khương Đắc Nhàn dường như không có việc gì nói, rốt cuộc có người riêng gọi điện thoại quan tâm ta, nói ta lại không nỗ lực liền phải thất sủng. Phương Quân Dung vô ngữ, đương nàng trợ lý lại không phải cái gì đặc biệt tốt sai sự. Khương Đắc Nhàn sát có chuyện lạ nói, ân, cái này trước vị cạnh tranh kịch liệt yêu cầu thực học nhân tài có cơ hội thượng cương cho nên ta cảm thấy ta phải hảo hảo khảo nghiệm bọn họ ngươi tưởng như thế nào khảo nghiệm khương đắc nhàn thong dong nói ta trở về trên đường nhàn rỗi không có việc gì ra phân bài thi ngài xem xem hắn thực mau đem bài thi đóng dấu ra tới đưa cho phương quân dung 90 phút nội hoàn thành phương quân dung nhìn nhìn sau đó trầm mặc này mặt trên chuyên nghiệp tính quá cường nàng lại có thật nhiều để cũng không biết đáp án Nàng hoài nghi kia sáu cá nhân đại khái cơ bản không ai có thể đáp ra tới. Khá tốt. Về sau có người cho ta đưa trợ lý, ta liền lấy cái này khảo bọn họ. Khảo không ra, liền ném đến trung nghi trong công ty, đóng gói một chút xuất đạo đường minh tinh. Bất quá Khương Đắc Nhàn, không khỏi đối việc này quá mức mẫn cảm. Bọn họ hai cái chỉ là cấp trên cùng cấp dưới quan hệ. Nay phân quan tâm, tựa hồ đã vượt qua cái kia giới hạn Nàng nhéo nhéo bài thi, ánh mắt ở Khương Đắc Nhàn tuấn mị trên mặt đi tuần tra một vòng. Dường như không có việc gì mà thu trở về. Ngươi nên không phải là thích ta đi. trăm 121 mươi 121 trừ bỏ cái này lý do, Phương Quân Dung không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân. Nàng phía trước sớm nên nghĩ đến điểm này, chỉ là đơn thuần cảm ơn. Lại như thế nào sẽ là một cái giá trị con người đã vài tỷ người. Tình nguyện đỉnh tiểu bạch kiểm thanh danh, bị người hiểu lầm, cũng muốn lưu tại bên người nàng đương cái này trợ lý. Chính mình đương tổng tài không hào sao. Khương Đắc Nhàn thần sắc như cũ bình tĩnh, ta cho rằng, ta biểu hiện thật sự rõ ràng. Từ hắn trong miệng được đến khẳng định hồi đáp, Phương Quân Dung ngần người, châm trước một chút, mở miệng nói, ngươi có phải hay không đem thích cùng cảm kích chỗ lẫn. Khương Đắc Nhàn trên mặt hiện lên rõ ràng không vui, càng băng gắt gao. Phương Quân Dung hiếm khi ở trên người hắn nhìn đến như thế rõ ràng tức giận, hắn thanh âm phảng phất ở áp lực cái gì, ngươi lời này, không chỉ có đối với ngươi vũ nhục Ở ta trong mắt, không có so ngươi càng tốt người ngay từ đầu hắn đi vào bên người nàng chỉ là đơn thuần mà cảm kích hơn nữa tò mò nhưng là ở bên người nàng càng lâu liền càng là bị nàng hấp dẫn rõ ràng kiếp trước tao nộ như thế bất công đối đãi trọng sinh một lần nàng lại như cũ bảo trì bản tâm vẫn như cũ nguyện ý đối cái này đã từng thật sâu thương tổn quá nàng thế giới ôm ấp thiện ý liền giống như hà trai đem gặp được cắt sỏi ma thành quang hoa nội liễm chân châu nhưng nàng cũng đều không phải là một mọi người tốt nên phản kích liền phản kích dứt khoát lưu loát tuyệt không nương tay Phương quân dung an tĩnh một chút, nói, ta thu hồi vừa mới câu nói kia, xin lỗi. Cùng với đa tạ ngươi thích. Hiện tại nàng, thật đúng là không có tâm tình tiến hành một hồi tân tình yêu, cho nên chỉ có thể trước phát một cái thẻ người tốt. Ta cảm thấy chính mình rất có ánh mắt. Khương Đắc nhàn lại lần nữa nhắc lại. Không phải mỗi người đều cùng Lý Vong Tân giống nhau mắt mù, hiện tại Lý Vong Tân ở trong mắt rất nhiều người, đã trở thành mắt mù cái này từ người phát ngôn. Ta cá nhân là không nói chuyện văn phòng tình yêu công sự cùng việc tư không thể trồng sen nói chuyện. Ta có thể trước từ trước không lo trợ lý. Sau đó ở bên người nàng đánh miễn phí công. Phương Quân Dung nghe ra hắn ý ngoài lời, khoe miệng hơi hơi chịu chịu. Bất quá nói câu trong lòng lời nói, bị một người tuổi trẻ anh Tuấn người thích, vẫn là rất có thể thỏa mãn nàng hư vinh tâm. Đến nỗi muốn hay không tiếp thu, vậy thuận theo tự nhiên. Chính yếu là, Khương Đắc Nhàn cùng nàng có cộng đồng trải qua, không cần lo lắng ở trước mặt hắn lẩu dấu vết, cho nên ở trước mặt hắn. Nàng cũng không tự giác mà càng thả lỏng một ít Tuy rằng nàng cùng Khương Đắc Nhàn Hai người chi gian nói khai Nhưng ở chung hình thức cùng phía trước Vẫn là không có gì hay dạng. Phương Quân Dung nhưng thật ra tưởng lại tìm tân trợ lý Vấn đề là từ giàu về nghèo kho A Dùng quán Khương Đắc Nhàn đã toàn diện lại Có thể đương đương tức an bài trợ lý Lại đổi những người khác Nhiều ít có không như ý địa phương Vậy trước như vậy đi Trợ lý có thể trầm rãi chiêu tương lai còn dài Nhưng thật ra Khương Đắc Nhàn hắn hiện tại lãnh tiền lương đều trực tiếp từ Phương Quân Dung nơi này cắt. Ở này đó thiên Phương Quân Dung lấy đi chợ bán thức ăn mua sủng vật danh nghĩa, làm rùa đen xuất hiện trước mặt người khác. Tâm quân còn cho nó lấy cái tên gọi mau mau, bởi vì này chỉ rùa đen bỏ tốc độ thực mau, hoàn toàn điên đảo mọi người trong tưởng tượng rùa đen hình tượng. Phương Quân Dung trong lòng rất rõ ràng, mau mau nếu là thật muốn nói, hoàn toàn có thể mau thành một đạo tia chớp. Nhưng nàng đã phân phó qua mau mau. Không được làm quá vượt qua mọi người tưởng tượng sự tình, hiện tại cái này tốc độ, tuy rằng sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc cảm thán, nhưng không đến mức sẽ tưởng đem nó đưa phòng thí nghiệm. Mau mau miệng rất cái ăn, ăn cái gì cũng muốn động thiên trái cây, trên thị trường bình thường trái cây thì tuy nó, nó không ăn. Dù sao cũng là động thiên xuất phẩm sủng vật, cái ăn cũng là bình thường. Phương Quân Dung còn phát hiện, phỉ thúy ngọc thạch loại này, nó cũng có thể gặm. Phương Quân Dung có thứ không lưu ý, liền tổn thất một cái vòng tay. Nếu là từ nó ngoài miệng cặn tìm được manh mối, mau mau bởi vậy bị nó giao hơn quá một lần, ăn trái cây còn chưa tính, ăn ngọc thạch, kia không phải ở thiêu nàng tiền sao. Nói ngắn lại, người trong nhà vẫn là thực hoan nên mau mau tồn tại, tâm quân đặc biệt thích nó, thường thường liền mang đi ra ngoài khoe khoang một chút. Chờ đến 8 tháng 16 thời điểm, tâm quân thành niên lễ rốt cuộc đã đến. Phương quân dung bao hạ thành phố S tốt nhất khách sạn tới chúc mừng nàng sinh nhật, cùng ngày tân khách như mây, tâm quân còn lại là trong yến hội nhất lóe sáng kia viên minh châu. Nàng hôm nay đeo Phương Quân Dung cho nàng đánh nguyên bộ phỉ Thúy đồ trang sức. Nay phỉ Thúy là nàng phía trước mua tới cục đá sở khai ra tới pha lên loại. Ở ánh đèn hạ lóng lánh quang mang hấp dẫn mọi người chú mục. Có điểm nhãn lực người đều có thể nhìn ra này nguyên bộ ít nói cũng giá trị mấy trăm triệu. Không khỏi ở trong lòng tắp lưỡi, Phương Quân Dung không khỏi cũng quá mức sủng ái cái này nữ nhi đi. Nếu ai cưới Lý Tâm Quân, tiếc nhưng không chỉ là thiếu phân đấu 10 năm sự tình. Không ít người đều nghĩ nhà mình có hay không cùng Lý Tâm Quân tuổi thích hợp hài tử. Đến lúc đó nhận thức một chút cũng hảo, nói không chừng có cơ hội trở thành phương quân dung con rể đâu. Bất quá tại đây loại nhật tử, ai cũng sẽ không ăn tương như vậy khó coi mà đưa ra những việc này, bại hoại chủ nhân tính chất. Trừ bỏ này bộ phỉ thúy đồ trang sức, phương quân dung đưa cho tâm quân một khắc hạng lễ vật là một chỉnh đống phòng ở, tọa lạc ở trung tâm thành phố, vì nàng xa xỉ thân ra góp một viên lạch. liền tính tương lai tâm quân làm buôn bán hao tổn thất bại, tốt xấu còn có thể trở về đương cái bao thuê bà nhìn nữ nhi kiêu ngạo thần khí bộ dáng, phương quân dung cái mũi hơi toan. đời này nàng thay đổi rất nhiều người vận mệnh, vui vẻ nhất đó là thay đổi nữ nhi kiếp trước bi kịch. ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt, lý tâm quân thành niên yến viên mãn kết thúc, cũng trương hiển nàng ở trong nhà địa vị. bởi vì yến hội kết thúc đến tương đối chế, phương quân dung nguyên bản cho rằng tầm quân ngày hôm sau sẽ ngủ đến tương đối muộn, ai sẽ nghĩ đến nàng buổi sáng liền bỏ lên. nàng ngáp một cái, đối phương quân dung nói, hôm nay là một cái đồng học sinh nhật cho nên chúng ta ước hảo cùng đi xuống ca, thuận tiện cho nàng chúc mừng một chút. Phương Quân Dung cười cười, kia khẳng định là quan hệ không tồi đồng học. Bằng không lấy nha đầu này lười kính, càng nguyện ý ở nhà ngủ nướng. Mấy ngày nay vì sinh nhật tiến, nàng cũng rất vất vả. Lý Tâm Quân căn trái cây, chờ ăn xong một cái quả táo về sau, cảm thấy chính mình lại tại chỗ mãn huyết sống lại. Ân, đúng vậy, chúng ta từ tiểu học đến cao trung, vẫn luôn là một cái lớp, hơn nữa sinh nhật chỉ cách một ngày, có phải hay không rất có duyên phận? Như thế, Phương Quân Dung hỏi, lễ vật chuẩn bị tốt sao? Sớm lấy lòng. Lý Tâm Quân bỗng nhiên nhắc tới một sự kiện, lại nói tiếp, ta tối hôm qua làm một cái ác ngộng. Ta cũng không nhớ rõ cụ thể nội dung, chỉ nhớ kỹ ta giống như bị hủy dung. Con nhảy lầu tự sát. Tỉnh lại thời điểm, nàng như cũ lòng còn sợ hãi, may mắn chỉ là ác ngộng. Không biết vì cái gì. Nàng chỉ cần nhớ tới Lý Thời Trạch cùng Lý Vong Tân Ngực liền sẽ xuất hiện ra một cổ hận ý chẳng lẽ là nàng tối hôm qua ác mộng cùng bọn họ có quan hệ. Phương Quân Dung nghe xong lời này, cầm nĩa tay dừng một chút, nói, kia chỉ là một giấc mộng. Đúng vậy, đời này đều không thể lại phát sinh. Nàng nữ nhi, đem cả đời hạnh phúc khỏe mạnh, nàng đại hảo nhân sinh vừa mới bắt đầu. Lý Tâm Quân cũng không biết nàng ý tưởng, cũng không dối dám cái này mộng. Nàng Dung xong, bữa sáng về sau, chuẩn bị ra cửa làm Mỹ Dung Buổi chiều lại lấy hoàn mỹ trạng thái tham dự bằng hưu sinh nhật tiến. Chỉ là nàng vừa mới vào phòng, liền phát ra một tiếng thét trói thai. À, mau mau ngươi đang làm cái gì đâu? Mau dừng tay. Không đúng, mau im miệng. Không được cắn ta lễ vật. Phương quân dung ở dưới lầu đều nghe được nàng hô to gọi nhỏ, vội vàng đi lên nhìn xem. Tiến phòng, liền nhìn đến Lý Tâm quân tức giận mà cáo trạng. mụ mụ, ngươi nhìn xem mau mau. Nó cũng quá xấu rồi đi. Phương quân dung phát hiện mau mau đang ở gần bánh quy nhỏ gặm đến thập phần sung sướng bộ dáng lý tâm quân đoán giận kia bánh quy nhỏ là ta bằng hưu thân thủ cho ta làm quà sinh nhật đâu nàng làm điểm tâm ăn rất ngon nàng nguyên bản muốn chờ hạ ăn chút đương điểm tâm rốt cuộc cái này càng nhanh ăn càng tốt phương quân dung xoa xoa huyệt thái dương không hiểu mau mau này chỉ kén ăn rùa đen như thế nào đống nhiên đối cái này bánh quy cảm thấy hứng thú lên chẳng lẽ là này bánh quy đặc biệt hương sao không đúng à ngày thường trong nhà ăn ngon đồ ăn vặt bánh quy so cái này còn nhiều nhưng mau mau cơ bản không ăn, chỉ ăn không gian sản xuất đồ vật. Đáng tiếc nàng vô pháp cùng mau mau tâm ý tương thông, căn bản không biết này chỉ rùa đen nội tâm cái gì ý tưởng. Mau mau còn rất hộ thực, theo bản năng mà muốn ngậm trở về, nhìn đến là phương quân dung, chỉ có thể để vải mà gục đầu xuống. Nàng đôi mắt hơi hơi mị mị, cầm lấy cái nhíp, kẹp lên mấy khối bánh quy, thu vào trong túi, làm người đưa đến phòng thí nghiệm đi kiểm tra một chút. Chẳng lẽ là bởi vì này bánh quy bên trong ẩn chứa linh khí quan hệ, Nếu là cái dạng này lời nói, nói không chừng còn có thể đầu tư tâm quân cái kia đồng học khai cửa hàng. Tâm quân thở dài, tính, cũng là ta không chú ý đến lúc đó lại cùng nàng xin lỗi hảo. Dù sao cũng là đồng học một mảnh tâm ý, kết quả bị trong nhà sủng vật rùa đen cấp ăn, thực sự có chút xin lỗi người, cho dù đối phương cũng không rõ ràng chuyện này. Sau đó nàng bắt đầu lo lắng lên, rùa đen có thể ăn bánh quy sao? Có thể hay không tiêu chạy a Phương quân dung chịu chịu, chậm rãi nói, hẳn là sẽ không dù sao cũng là động thiên sản xuất hơn nữa này chỉ liền ngọc thạch đều có thể gặm gặm điểm bánh quy với hắn mà nói chỉ là tiểu cá sở tuy rằng hộp còn dư lại một ít bánh quy nhưng lý tâm quân khẳng định sẽ không ăn rốt cuộc mau mau ăn qua nàng dứt khoát đầu đi lên làm nàng thập phần ngạc nhiên chính là một hộp bánh quy liền tính là người trưởng thành ăn cũng có thể lửng dạ cố tình mau mau toàn bộ ăn xong đi phải biết rằng này đó bánh quy đôi lên so nó cái đầu còn đại. đều do mau mau ăn đến quá sung sướng Dẫn tới nàng bất chi bất giác liền đều đầu uy Lý tâm quân vẻ mặt nghiêm túc Nó trong miệng chẳng lẽ là dị thứ nguyên sao an đồ vật đều đi nơi nào Sau đó lại bắt đầu lo lắng lên Không biết có cần hay không cho nó uy tiêu thực phiến thứ này Phương quân dung bị nàng chuyển động đến có chút đau đầu Đơn giản tống cổ nàng đi ra ngoài Chạy nhanh đi làm người mỹ dung đi ngươi không phải nói phải làm xinh đẹp nhất kia viên tinh sao Lý tâm quân thẻ lưới Ta lập tức đi ra ngoài Giữa trưa liền không cần làm ta cơm lạc ta trực tiếp ở bên ngoài ăn. Chỉ tiếc lý tâm quân đi ra ngoài nhất định phải ném đá trên sông. Ở nàng đi phía trước, phương quân dung thu được Giang Vấn Ngư điện thoại. Tự mình làm kiểm nghiệm chính là Giang Vấn Ngư. Hán thanh âm xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Điểm tâm này là ai tặng cho các ngươi. Bên trong ẩn dấu độc phẩm. Ngươi xác định. Nàng hít sâu một hơi, có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không nào rác. Ta không đến mức liền cái này đều kiểm nghiệm không ra, là ngươi thu được lễ vật sao. Các ngươi không ăn đi. Phương quân Dung phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía mau mau, nó ăn thứ này sẽ không có việc gì đi. Sau đó nghĩ mà sợ cảm xúc Dung đi lên, may mắn tâm quân không ăn thứ này. Nếu không phải mau mau ăn, dựa theo tâm quân tính cách, khẳng định sẽ toàn bộ ăn luôn, nàng chưa bao giờ sẽ cô phụ bằng hưu tâm ý. Nàng sát mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, quay cuồng phẫn nộ cơ hồ làm nàng có chút khống chế không được chính mình. Vô luận sau lưng là ai làm, dùng phương thức này đối phó một cái hài tử, không khỏi cũng quá bị ổi đi. Chương 122 Chương 122 Lý Tâm quân vẻ mặt mờ mịt, kia Bánh Quy làm sao vậy? Nàng liên nhìn nàng mẹ, tiếp cái điện thoại về sau, dẫn đến cả người đều phải thiêu cháy. Phải biết rằng năm đó nàng mẹ ở gặp được nàng ba ngoại tình, tuy rằng thực tức giận, nhưng nàng phẫn nộ vẫn là khắc chế, không giống hiện tại sôi nổi với trên mặt. Phương quân dung thật dài mà phun ra một hơi, thanh âm thực lãnh, ngươi xác định người này Bánh Quy là người đồng học tự mình đưa. Không phải người khác đánh tráo quá. Lý Tâm Quân vừa nghe lời này liền biết Bánh Quy xảy ra vấn đề, nàng mẹ phía trước đem Bánh Quy đưa đi phòng thí nghiệm, nàng còn cảm thấy nàng mẹ có chút đại kinh tiểu quái, hiện tại không tránh được cũng đi theo khẩn trương lên, đúng vậy, là nàng làm. Nàng làm Bánh Quy khuôn đúc đều là nàng chính mình thiết kế, bên ngoài mua không được. Nàng khi đó còn khen bằng hữu tâm linh thủ xào đâu. Bánh Quy có thứ gì sao? Trên mặt nàng hiện lên một mặt hoảng loạn, khẩn trương mà nhìn chằm chằm Phương Quân Dung. Phương Quân Dung nói, Bánh Quy hỗn hợp độc phẩm lý tâm quân bên thai phảng phất có pháo trúc nổ tung lỗ thai nổ vang một mảnh huyết sắc từ trên mặt nàng một chút một chút mà biến mất thật vậy chăng phương quân dung thần sắc nghiêm túc gật đầu lý tâm quân lấy ra di động bởi vì tay run rẩy duyên cớ thiếu chút nữa còn đem điện thoại cấp quăng ngã phương quân dung tay đặt ở trên vai trấn an nữ nhi nói không chừng là có người mượn tay nàng muốn hãm hại ngươi đâu lý tâm quân dùng sức gật đầu đúng vậy cũng có cái này khả năng tính so với bằng hưu ý đồ hãm hại nàng nàng càng nguyện ý tiếp thu nguyên nhân này. Nàng nhìn mẫu thân mặt, cảm thấy tâm tình bình tĩnh rất nhiều, nàng túi đầu gọi điện thoại cho chính mình bằng hữu trương Mỹ Hà, di động thực mau liền chuyển được, Mỹ Hà. Tâm quân làm sao vậy? Lý Tâm quân hỏi, hôm nay bánh quy cũng là chính ngươi làm đi, ăn rất ngon đâu. Ngươi còn có sao? Đúng vậy, đây chính là ta tặng cho ngươi quà sinh nhật, sao có thể để cho người khác qua tay? Ngươi thích liền hảo, thích nói ta buổi chiều tiếp tục cho ngươi mang một ít lại đây a ngươi hôm nay nhất định phải lại đây a không được phong chúng ta bồ câu ta sẽ đi lý tâm quân rũ xuống con ngươi theo bản năng mà cắn cắn môi dưới hiện tại nàng đã mất đi nguyên bản vui sướng tâm tình thập phần đủ rột trương mỹ hà rốt cuộc có biết hay không này bánh quy xảy ra vấn đề nàng không nghĩ hoài nghi chính mình bằng hữu nhưng hiện tại sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía đối phương đặc biệt là nàng còn cường điệu buổi chiều nhất định phải nàng qua đi Nàng biết hoài nghi bằng hữu thực không thỏa đáng, nhưng vẫn là khống chế không được mà hướng kia Phương hướng tưởng, một lòng trầm tới rồi đáy cốc. Phương quân dung nói, ngươi nếu là không nghĩ qua đi, liền cự tuyệt. Lý tâm quân thẳng thắn ngực, càm băng gắt đao, không, nếu thật sự cùng nàng có quan hệ, kia buổi chiều nàng khẳng định sẽ ra chiêu. Phương quân dung như mày, nàng cũng không vui làm tâm quân tiếp tục cùng đối phương tiếp xúc, chỉ nghĩ trực tiếp báo nguy. Lý tâm quân nói, yên tâm đi, ta sẽ không uống bên kia đồ uống. Ta cũng sẽ không ăn nơi đó đổ vỡ. hơn nữa ta còn sẽ mang lên ta bảo tiêu. Giọng nói của nàng phóng nhẹ rất nhiều, ta cũng muốn biết, ta có hay không oan buồng nàng. Nhìn xem nàng là bị người hãm hại, vẫn là nàng chính mình ý tứ. Tâm quân đã thành niên, ở nàng cầm chủ ý dưới tình huống, phương quân dung cũng sẽ không phản đối nàng. Giải độc đan mang ở trên người. Ấn ơn. Lý tâm quân bỗng nhiên lộ ra kinh hoàng biểu tình, từ từ, mau mau vừa mới ăn nhiều như vậy, sẽ không có việc gì đi. Nàng hậu chi hậu rắc mà nhớ tới chuyện này. Mau mau cũng coi như là giúp nàng chắn này một kiếp. Phương quân dung không cảm thấy nó sẽ có chuyện, rốt cuộc động thiên động vật, kia có thể là bình thường động vật sao. Nhưng những lời này không thể tại tâm quân trước mặt nói, nàng mở miệng nói, vậy trước đưa mau mau đi phòng thí nghiệm kiểm tra một chút đi. Vì thế mẹ con hai mang theo mau mau trực tiếp đi tranh phòng thí nghiệm, rút máu một con rồng phục vụ khởi. Mau mau toàn bộ quy đều phải không hảo, rũ đầu, xem đến lý tâm quân càng lo lắng. Nó có phải hay không phát tắc ra? Không có người nói cho nó, rùa đen ăn thứ này về sau, sẽ thế nào? Có thể hay không cũng nghiện. Lý Tâm Quân hiện tại hoảng đến một bút. Chờ kiểm tra kết quả ra tới về sau, Giang Vấn Ngư hỏi, các ngươi xác định nó thật sự ăn sao? Phương Quân Dung gật gật đầu, một chỉnh hộp toàn ăn. Giang Vấn Ngư như mày, nó máu, hoàn toàn không kiểm nghiệm ra những cái đó thành phần. Này quá thần kỳ. Kết quả này ở Phương Quân Dung dự kiến bên trong, vì thế nàng thực bình tĩnh lý tâm quân nghe được lời này vẻ mặt quan tâm hỏi thân thể hắn sẽ có cái gì không tốt ảnh hưởng sao giang vấn ngư nói hẳn là không có chuyện nếu không làm nó lưu lại mấy ngày ta nhiều quan sát một chút hắn trong mắt tràn đầy đối mau mau hứng thú ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm nó rốt cuộc như vậy liều thuốc bình thường rùa đen ăn xong đi chỉ sợ muốn xảy ra chuyện Này chỉ khen ngược vẫn là tung tăng nhảy nhót phương quân dung còn chưa nói lời nói mau mau liền trực tiếp dùng miệng ngậm trụ nàng ông quần nghe hiểu tiếng người nó hiển nhiên không nghĩ bị lưu lại, phương quân dung đem nó xách lên, đối giang vấn ngư nói, không cần, nếu mau mau không có việc gì, ta đây liền trước mang nó đi trở về. vì cái gì kêu nó mau mau, lý tâm quân trả lời, bởi vì nó bỏ thực mau a, ở biết mau mau không có việc gì về sau, nàng nguyên bản treo ở giữa không trung tâm cuối cùng rơi xuống đất, giang vấn ngư thoạt nhìn càng cảm thấy hứng thú, ân, chờ ngươi ngày nào đó không nghi muốn, tùy thời có thể cho ta, hắn bổ sung nói. Nếu nó có hài tử nói, cũng có thể đưa ta một con. Phương quân rung vội và nói, sẽ. Nàng chạy nhanh mang mau mau đi, bằng không nàng muốn chống đỡ không được giang vấn ngư cái này nghiên cứu khoa học của nhân. Nàng vẫn là lần đầu nhìn đến mau mau sẽ sợ một người. Lý Tâm quân đem mau mau đặt ở lòng bàn tay, nói, mau mau chính là ta may mắn tinh. Nàng quyết định mấy ngày nay nhiều uy nó ăn trái cây, làm cảm tạ. Chờ đến buổi chiều, Lý Tâm quân liền mang theo bảo tiêu ra cửa nàng cùng đồng học ước địa điểm là một nhà cờ tơ vờ bằng hưu trước thời gian liền đính hảo đại ghế lô nàng đến thời điểm đại bộ phận bằng hữu đều đã đến hiện trường nhìn đến lý tâm quân phía sau hai cái thân cao mã đại bảo tiêu còn dọa nhảy dựng như thế nào còn dẫn người tới lý tâm quân tựa thật tựa giả thuyết nói ta mụ mụ không yên tâm ta một hai phải ta mang lên đề cập đến phương quân dung mặt khác đồng học cũng không dám nói cái gì trương mỹ hà trực tiếp đến nàng trước mặt lộ ra sán lạn tươi cười ta hôm nay ra cửa phía trước Riêng lại nướng một ít bánh quy nhỏ, cho ngươi mang lại đây. Lý Tâm Quân nhìn nàng dường như không có việc gì biểu tình, không biết nàng là thật sự không biết tình vẫn là kỹ thuật diễn quá hảo. Nàng đồng dạng cười nói, kia thật tốt quá, ngươi làm bánh quy thật sự ăn rất ngon. Thích liền ăn nhiều một ít. Lý Tâm Quân nói, đáng tiếc ta giữa chưa ăn quá căng, ra cửa trước còn ăn trái cây, hiện tại ăn không vô. Có lệ qua đi về sau, nàng làm bộ đối trên màn hình điểm ca đài cảm thấy hứng thú bộ dáng, bắt đầu ở bên kia tuyển thích mấy bài hát nói ngắn lại kiên quyết không chạm vào ăn đồ vật chờ hôm nay thọ tinh tới rồi về sau không thể tránh né trường hợp càng náo nhiệt chúc mừng qua đi đại gia cướp ca hát trong đó không thiếu một ít ngũ âm không được đầy đủ đồng học ghế lô một mảnh quỷ khóc sói gào lý tâm quân ngồi ở góc chung tâm tình lại không thể xưng là vui sướng nàng còn phải chú ý có hay không người ăn vụng trương mỹ hà bánh quy nhỏ nếu có lời nói nàng đến ngăn cản ở đây mặt chính hàm nhiệt khi tiếng đập cửa vang lên Lý Tâm Quân khoảng cách cửa tương đối gần, trực tiếp đi qua đi mở cửa, ở nhìn đến cửa ba cái cảnh sát khi, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cảnh sát chân mày cau lại, nhìn chung quanh ghế lô một vòng, theo chúng ta đi một chuyến đi, có người cử báo các ngươi tụ chúng hấp độc. Ngoa tàu! Cái nào tiện nhân bôi nhọ chúng ta? Một cái nam đồng học trực tiếp bạo thô khẩu. Mặt khác đồng học cũng sôi nổi kêu hoan, hoan buồn à, chúng ta mấy cái đều là tuần kỷ thủ pháp hảo hải tử, sao có thể sẽ đi chạm vào thứ đồ kia? bọn họ lại không phải ngốc tử ở nhìn đến cảnh sát khi lý tâm quân rốt cuộc xác định xuống dưới này từ đầu tới đuôi chính là nhằm vào nàng hoặc là nói là nhằm vào nàng mụ mụ rốt cuộc nàng nếu là nháo ra hấp độc như vậy rèm pha cuối cùng vẫn là sẽ liên lụy đến mụ mụ trên người đối phương hiện tại bánh quy trung động tay chân đặc biệt kia bánh quy vẫn là bạn tốt đưa quà sinh nhật lấy nàng tính cách khẳng định sẽ ăn xong ăn về sau nàng nếu là lại qua đây tham gia tụ hội tao ngộ cảnh sát bị mang đi kiểm nghiệm một chút Lập tức muốn ra vấn đề. Đối phương thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, hơn nữa không hề điểm mấu chốt. Chính mình vẫn là quá không cẩn thận, lúc này nếu không phải mau mau, chỉ sợ liền phải tài. Nàng ngẩng đầu đối đại gia nói, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, vì chứng minh chúng ta trong sạch, chúng ta vẫn là đi một chuyến hảo. Đại gia cũng chính là oán giận một chút, cũng không có khả năng thật sự không đi kiểm tra. Lý Tâm Quân các bạn học đều ở nguyền rủa bắt nước bẩn tiện nhân sinh hài tử không. Mấy cái cảnh sát trong ngoài kiểm tra rồi một lần không phát hiện cái gì cùng loại ma túy đồ vật. Ở phải rời khỏi ghế lô khi, phương quân dung chú ý tới trương Mỹ Hà không đem bánh quy mang đi, ra tiếng nói, Mỹ Hà, ngươi rơi xuống bánh quy. Trương Mỹ Hà hoảng sợ, vỗ vỗ chính mình ngực, kéo kéo khỏe miệng, ta thiếu chút nữa quyến mất. Nàng cọ tới cọ lui mà đem bánh quy cấp mang lên. Chờ tới rồi cục cảnh sát về sau, tự nhiên là cho bọn họ rút máu làm kiểm nghiệm. Hiện tại mọi người đều không có ở ghế lô sung sướng tâm tình. Sôi nổi thảo luận rốt cuộc là nào một nhân vật một hai phải như vậy chỉnh bọn họ. Bọn họ đem mỗi một nhân vật đều cấp đoán cái biến. Phương Quân Dung chú ý tới Trương Mỹ Hà có chút tinh thần không tập trung, nàng biết rõ cố hỏi, Mỹ Hà làm sao vậy? Bởi vì Trương Mỹ Hà này dị thường biểu hiện, nàng tâm tình cũng đi theo trầm trọng lên. Chỉ sợ chuyện này, nàng từ đầu tới đôi đều là cảm kích. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng là nàng bạn tốt, năm trước cùng năm nay sinh nhật tiến hội đều mời nàng, lại không nghĩ rằng hai người hữu nghị sẽ đi hướng này kết cục. Kết quả ra tới về sau, bọn họ mỗi người máu kiểm tra đều là bình thường, hiển nhiên sắp tới nội cũng chưa chạm qua ma túy ngoạn ý như này. Cảnh sát vây vây tay, nói, các người đi trước đi. Lý Tâm Quân Đồng học hỏi, báo án người đâu? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Cảnh sát đương nhiên không có khả năng sẽ nói, chỉ là nói, chúng ta sẽ hảo hảo giáo dục hắn, đôi hắn tiến hành miệng phê bình. Ở đây vài người đều không quá vừa lòng. Bọn họ nguyên bản ca hát sướng đến vui vui vẻ vẻ kết quả hiện tại lại gặp được loại sự tình này. Lý Tâm Quân nhìn Trương Mỹ Hà liếc mắt một cái, đống nhiên ra tiếng, cảnh sát tiên sinh, có thể thuận tiện giúp chúng ta đem này túi bánh quy cũng cùng nhau kiểm tra rồi sao. Nàng ngón tay Trương Mỹ Hà mang đến kia túi bánh quy. Phía trước ở cờ tờ vơ chung cảnh sát cũng là kiểm tra quá, còn hủy đi một cái nhìn xem. Không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, Lý Tâm Quân cũng không phải cái loại này chịu người khi dễ sẽ ngoan ngoan nhịn xuống người. Nàng càng muốn biết, Vì cái gì Trương Mỹ Hà muốn làm như vậy? Trương Mỹ Hà sắc mặt lập tức trắng, theo bản năng mà siết chặt trang bánh quy túi, miễn cưỡng cười vui. Tâm Quân, ngươi đang nói cái gì? Lý Tâm Quân liếc nàng liếc mắt một cái, thần xác nhàn nhạt, nhạt, ta có ý tứ gì? Ngươi nhất rõ ràng không phải sao? Trương 123 Trương 123 Mặt khác đồng học cũng ngây ngẩn cả người. Lý Tâm Quân lời này tin tức lượng rất lớn, rõ ràng là nói Trương Mỹ Hà bánh quy có vấn đề, này sao lại thế này? Lý Tâm Quân chậm gì gì nói, ngày hôm qua ta sinh nhật thời điểm, ngươi đồng dạng tặng ta chính mình thân thủ làm bánh quy. Ta nguyên bản hôm nay buổi sáng muốn ăn, rốt cuộc thứ này phóng lâu lắm không tốt, kết quả nhà ta sủng vật sấn ta không chú ý, trực tiếp ăn, thân thể lập tức liền xuất hiện vấn đề. Ta mụ mụ liền đem thứ này đưa đi kiểm nghiệm. Nàng trực tiếp làm trò đại gia mặt đem việc này một năm một mười nói ra, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Trương Mỹ Hà, cho nên ngươi vì cái gì muốn đưa thứ này cho ta? Ngươi liền như vậy hận ta sao? Này đó đồng học trực tiếp trận tròn mắt. Lý Tâm Quân nói những lời này đều là thật vậy chăng? Này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là cái này, theo bản năng mà nhìn về phía Trương Mỹ Hà. Trương Mỹ Hà bị đại gia nhìn chằm chằm, sau lưng hắn đều xuống dưới, ớt úng, ta, ta không biết người đang nói cái gì. Mấy cái cảnh sát trao đổi một chút ánh mắt, trong đó một cái liền phải tiến lên đem Trương Mỹ Hà vẫn luôn cầm trong tay túi lấy đi. Bọn họ phía trước cho rằng thứ này nhiều nhất liền giấu ở bên trong, không nghĩ tới còn có thể trực tiếp làm thành bánh quy. Trương Mỹ Hà thét to, đừng chạm vào ta bánh quy. Nàng này kịch liệt phản ứng không thể nghi ngờ bán đứng nàng. Một vị nữ cảnh tư thái cường ngạnh, vị này đồng chí, không cần gây trở ngại chúng ta cảnh sát xử lý công vụ. Trương Mỹ Hà đôi mắt đen lung liếng mà chuyển, trên mặt tràn ngập sợ hãi, nàng tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng nàng chế tắc những cái đó bánh quy lại vẫn là bị mang đi tiến hành hoàn toàn kiểm nghiệm nàng chân mềm nũng, trực tiếp ngồi quỳ trên mặt đất nước mắt liều mạng đi xuống lưu phát ra từng đợt nước nở thanh đáng tiếc nàng bộ dáng này lại không cách nào khiến cho những người khác đồng tình đại gia chỉ cần tưởng tượng đến kia bánh quy tăng thêm thứ đồ kia tức giận đến không được phải biết rằng ở đây người thiếu chút nữa liền phải ăn kia đồ vật đặc biệt là nghe lý tâm quân ý tứ trương mỹ hà còn đem loạn ý nhi này đường quả sinh nhật đưa cho lý tâm quân này tâm điệu ra sao nếm ác độc trong đó một cái nữ đồng học trình yến giận không thể ác ngươi rốt cuộc là vì cái gì Tâm quân không phải ngươi hảo bằng hữu sao có ngươi làm như vậy bằng hữu trương mỹ hà lúc này lại tiếp tục phủ nhận cũng vô dụng rốt cuộc bánh quy đều bị lấy đi kiểm nghiệm một chút liền biết nàng thút tha thút thít nói ta thật sự không tưởng như vậy nhiều mặt khác cảnh sát cũng đều dùng phức tạp biểu tình nhìn nàng hãm hại chính mình bằng hữu ăn thứ này còn tuổi nhỏ tâm địa liền học rồi thực xin lỗi thật sự thực xin lỗi nhưng ta không mặt khác lộ có thể đi rồi lý tâm quân đã nghe không nổi nữa Nàng tiến lên vài bước, một cái bàn tay dùng sức đánh qua đi, cắn răng nói, ta rốt cuộc là nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi một hai phải trăm phương ngàn kế hại chết ta. Trương Mỹ Hà theo bản năng mà bắt lấy tay nàng, lại bị Lý Tâm Quân trực tiếp ném ra. Nàng lạnh lùng mà nhìn nàng, ta nói cho ngươi, việc này chúng ta không để yên. Tâm Quân, ngươi nghe ta giải thích, ta, ta cũng là cùng đường. Nàng tay bụng mặt, thút tha thút thít mà nói lên. Trương Mỹ Hà khoảng thời gian trước mê thượng một cái chủ bá mỗi ngày đều nằm vùng cho hắn đánh thưởng mỗi lần chủ bá dùng ngọt ngào ngữ khí cảm tạ nàng thời điểm nàng phảng phất lâm vào luyến ái bên trong cái loại này lâng lâng cảm giác làm nàng muốn ngừng mà không được nàng đánh thưởng kim ngạch cũng càng ngày càng nhiều một hai Thủy dung chính là tích góp xuống dưới tiền tiêu vặt chờ tiền tiêu vặt dùng hết về sau nàng nhịn không được chạy tới mượn tiền tiền lăn tiền lợi lăn lợi thẳng đến nàng phát hiện tiền đã nhiều đến nàng còn không dậy nổi nàng không dám nói cho gia trưởng Sợ bị cha mẹ hung hăng tấu một đốn, nàng thậm chí còn trộm đi hội sở làm công, giống như là trước kia trung nghi giống nhau. Chỉ là kiếm chút tiền ấy, chỉ đủ còn kia đáng sợ lợi tức, tiền vốn xa xa không hẹn. Đúng lúc này, có người tìm tới nàng, tỏ vẻ nàng nếu là có thể làm lý tâm quân chúng chiêu, đừng nói lợi tức, tiền vốn cũng sẽ giúp nàng cùng nhau còn, còn sẽ lại thêm vào cho nàng một số tiền. Trương Mỹ Hà cũng dễ dùa quá, nhưng người nọ tỏ vẻ lấy tâm quân ra thế, điểm này sự thực hảo bãi bình. Sẽ không đối nàng thương gân động cốt, nàng lúc này mới bí quá hóa liều, làm chuyện này. Nàng biết tâm quân luôn luôn thích nàng làm bánh quy, thừa dịp sinh nhật ở bánh quy xuống tay. Nàng khóc đến đôi mắt đều sưng lên, người nọ nói, mụ mụ ngươi thanh danh bãi tại nơi đó, liền tính ngươi đi vào, vớt ngươi ra tới cũng thực dễ dàng. Chính là ta không làm như vậy nói, liền không đường sống. Ở nhất tuyệt vọng thời điểm, nàng thậm chí nghĩ tới muốn hay không tự sát, nàng cũng thực hối hận chính mình khi đó như thế nào liền cùng mê tâm trí giống nhau liều mạng cấp đối phương tạp tiền. Người tuổi còn nhỏ, cho dù có vết nhơ, thái độ thành khẩn một chút, lại làm mấy cái từ thiện, thực dễ dàng đã bị đại gia tha thứ. Nàng tuy rằng cũng từng nghĩ tới tìm Lý Tâm Quân mượn, nhưng Trung quy vẫn là không kéo xuống cái này mặt, không nghĩ làm đại gia biết chính mình mượn như vậy nhiều tiền. Ngày thường bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, nói đến những cái đó mượn vay nặng lãi, nàng luôn là thập phần khinh bỉ, hiện giờ việc này phát sinh ở trên người nàng, đó là hung hăng và mặt. Nàng cho rằng nàng thêm phân lượng không nhiều lắm tâm quân liền tính muốn từ bỏ cũng tương đối dễ dàng nàng thật sự không bọn họ nghĩ đến như vậy hư lý tâm quân phảng phất lần đầu chân chính nhận thức cái này bằng hữu, cảm thấy ở nàng trước mặt đúng lý hợp tình khóc lóc kể lệ nàng thoạt nhìn lại như thế xa lạ nàng tức giận đến cười như thế nào ta so ngươi có tiền liền xứng đáng bị ngươi hãm hại sao ngươi ngược ngươi có lý ngươi nếu không có tiền cùng ta mượn nói ta còn nguyện ý giúp ngươi một phen kết quả ngươi lại lựa chọn hại ta ngươi từ đầu tới đuôi Liền không chân chính đem ta coi như bằng hữu đi. Ngươi đây là ở phạm tội. Nữ cảnh sát nói, lừa gạt người khác hấp độc đem chỗ 3 năm dưới tù có thời hạn. Trương Mỹ Hà ngây dại, nàng nước mắt rớt đến càng nhanh, "Tâm Quân, cầu xin ngươi tha thứ ta. Ta biết ta nhất thời hồ đồ, ngươi cứu cứu ta. Ta không nghĩ ngồi tù." Ồ ồ ồ. Nếu là thật bị hình phạt, nàng cả đời liền phải hủy hoại. Nghĩ đến điểm này, Trương Mỹ Hà liền không rét mà run. Nàng là thật sự hối hận. Giải hòa là không có khả năng, cả đời đều không thể. Rốt cuộc thiếu chút nữa bị hủy người là nàng. Nàng trực tiếp gọi điện thoại cho nàng mẹ, thấp giọng cùng nàng nói việc này. Chờ đến làm xong ghi chép về sau, đại gia mới từ cục cảnh sát rời đi. Trương Mỹ Hà như cũng bị giữ lại. Trình Yến nhìn Lý Tâm Quân, tưởng an ủi nàng, lại không biết từ nơi nào nói lên. Tuy rằng Trương Mỹ Hà thoạt nhìn thực đáng thương bộ dáng, nhưng bọn hắn lại nói không ra làm Tâm Quân tha thứ nói, ai cũng không muốn làm cái này của người phúc ta người. Nguyên bản hảo hảo tụ hội, ai cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết cục. Nàng rối rắm nửa ngày, chỉ nhảy ra một câu, may mắn ngươi không có việc gì. Lý Tâm Quân rũ xuống con ngươi, đứng vậy, nhà ta sủng vật giúp ta chắn một kiếp. Chi Nghiến nhìn nàng, trong lòng cảm khái kẻ có tiền kỳ thật cũng không dễ dàng. Rốt cuộc đến phòng, đối thủ cạnh tranh ác ý bọn họ những người này, hôm nay cũng coi như là chứng kiến người ác độc lên là không có hạng cuối. Lý Tâm Quân kéo kéo khoe miệng, xin lỗi, hôm nay bại hoại đại gia tính chất ngươi lời này chúng ta liền không thích nghe, ngươi mới là lớn nhất người bị hại. Đúng vậy, ai cũng không nghĩ tới Mỹ Hà cư nhiên sẽ làm loại sự tình này. Dù sao cũng là nhận thức đã nhiều năm đồng học, nghĩ đến đây, đại gia trong lòng cũng không chịu nổi. Đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng không có tiếp tục sướng ca chúc mừng, sôi nổi tan. Lý Tâm Quân cũng lựa chọn về nhà. Phương Quân Dung sờ sờ nàng đầu, nói, về sau nhập khẩu ăn đồ vật đều đến kiểm tra quá. Lý Tâm Quân thần sắc vẻ hoài, ân ta biết. Mụ mụ, ngươi nói là ai như vậy trăm phương ngàn kế muốn hãm hại chúng ta? Phương Quân Dung nói, chờ cảnh sát điều tra đi. Bất quá nàng trong lòng nhưng thật ra có người tuyển như vậy không từ thủ đoạn không hề điểm mấu chốt tác phong, làm nàng nhớ tới một người, Trương Bích. Nếu thật là hắn nói, hắn khẳng định sẽ không chính mình bản nhân ra mặt, đại khái suất là thu mua những người khác. Phương Quân Dung trực tiếp nói cho cảnh sát, làm cho bọn họ có thể từ Trương Bích bên này điều tra khởi, công phu không phụ lòng người cấp trương mỹ hà đưa ma túy người nọ cuối cùng vẫn là bị bắt được ở xử chút thủ đoạn về sau hắn đem chính mình thượng tầng cung ra tới tầng tầng điều tra cuối cùng rốt cuộc tra được trương bích trên đầu trương bích bị bắt về sau hắn nơi càng là tìm kiếm ra không ít ma túy hắn bởi vì thanh danh hỗn độn tiền đô hưởng phí dưới tình huống tâm tình buồn bực không vui vì thế liền nhiễm độc hãm hại người khác hấp độc cộng thêm tăng độc này hai cái thêm lên cũng đủ đính hắn tội phương quân dung nhịn không được nhớ tới đã từng nghe qua nói Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Trương Bích ở bị bắt được đến về sau, còn tỏ vẻ muốn gặp nàng một mặt. Phương Quân Dung trần chờ một chút, vẫn là đi tranh cục cảnh sát, nàng cũng muốn biết Trương Bích miệng chó còn có thể phun ra nói cái gì tới. Ở nhìn thấy Trương Bích bản nhân khi, nàng suýt nữa muốn nhận không ra hắn tới, hắn gầy lợi hại, hình tiêu mảnh rẻ, gương mặt ao hãm đi xuống, đôi mắt hạ càng là mắt thường có thể thấy được than trí xác Trước kia Trương Bích tuy rằng tâm hắc, nhưng bề ngoài vẫn là thập phần lấy đến ra tay. Hiện giờ hắn liền duy nhất ưu thế cũng đã không có. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, ngươi có nói cái gì tưởng nói. Trương Bích khỏe môi nghéo một cái, chính mình nữ nhi nhiễm nghiện ma túy, không dễ chịu đi. Phương quân dung ngây ra một lúc, xem ra Trương Bích tin tức không đủ linh thông à, không biết tâm quân căn bản không có chúng chiêu. Kỳ thật ta nhất hy vọng chúng chiêu chính là ngươi cùng Giang Vấn Ngư, đáng tiếc tìm không thấy cơ hội. Chỉ có thể cố mà làm hướng về phía ngươi yêu nhất nữ nhi ra tay. Hắn đang nói khởi Giang Vấn Ngư thời điểm. Trên mặt tác độc cơ hổ muốn hóa thành thực chất, muốn trách thì trách Giang Vấn Ngư đi. Hắn nói xong lời này về sau, lộ ra thống khoái biểu tình. Trong khoảng thời gian này, hắn một người cô độc mà ở trung cư trung quá cái xác không hồn sinh hoạt, mà hắn kẻ thù lại danh lợi song thu, làm hắn hận đến không được. Vì giảm bất này phân thống khổ, hắn nghiện ma túy, nhưng mà lại một chân bước vào một cái khác vực sâu. Hắn muốn làm phương quân dung cùng Giang Vấn Ngư cùng nhau cùng hắn cộng trầm luân, lại tìm không đến cơ hội chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo đối Lý Tâm Quân xuống tay Phương Quân dung khỏe miệng chịu chịu hoa vài giây trải vớt rõ ràng Trương Bích kia thần kỳ lo gì hắn đây là hy vọng nàng bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo đến giang vấn ngư trên người sau đó cho nhau tra tấn người này đầu vóc quả nhiên có vấn đề đi nàng cảm thấy chính mình ra tới lần này quả thực lãng phí thời gian giọng nói của nàng lạnh băng mẹ ngươi đem sở hữu tội danh bối đều là vì ngươi mà ngươi cô phụ nàng chờ mong Trương Bích nghe được mẹ nó Ánh mắt lóe lóe, lại vẫn là trầm mặc. Thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện, tâm quân căn bản không ăn vài thứ kia, nàng hiện tại hảo thật sự. Ngươi phế đi lớn như vậy công phu, không chỉ có không xúc phạm tới chúng ta một sợi lông, còn đem chính mình làm cho ngồi tù, phế vật nói chính là ngươi. Đáng tiếc ngươi ngốc ngục giam không nhất định cùng mẹ ngươi. Ngươi ra ra cùng nhau, bằng không các ngươi liền có thể ở bên trong đoàn tụ. Trương bích ngây ngẩn cả người, đôi mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng. Sao có thể? Hắn căn bản không muốn tiếp thu sự thật này. Phương quân dung chán ghét nhìn hắn cuối cùng liếc mắt một cái, đứng dậy rời đi. trăm chương 124 mươi chương 124 Ở này đó thiên lý, Trương Mỹ Hà cha mẹ cũng biết nhà mình nữ nhi làm sự tình, còn ý đồ đi tìm tới cầu tình. Việc này người bị hại là tâm quân, hơn nữa Trương Mỹ Hà là chưa toại. Nếu tâm quân bên này nguyện ý giải hòa nói, Trương Mỹ Hà liền có thể giảm bớt hình phạt, nói không chừng chỉ cần giao một bút phạt tiền liền có thể. Tại đây sự kiện thượng, Phương Quân Dung cùng Lý Tâm Quân đều là giống nhau thái độ. Nên như thế nào phán liền như thế nào phán, bất hòa giải, không tha thứ. Đối với Trương Mỹ Hà, Tâm Quân là hoàn toàn coi như người xa lạ. Bọn họ thái độ kiên quyết, Trương Mỹ Hà cha mẹ cũng vô pháp, chỉ có thể từ bỏ. Bọn họ hai vợ chồng cũng không dám đem sự tình náo đại, thật nháo lớn, dư luận đại chúng không có khả năng chạm bọn họ bên này, nhà bọn họ phá sự còn sẽ bị toàn hoa quốc người biết. Đi ra môn liền sẽ bị chỉ chỉ trò trò ở bọn họ trong lòng trương mỹ hà cái này nữ nhi có thể nói là phế đi đối ngoại chỉ có thể nói là đưa nàng xuất ngoại lưu học tránh thai mắt của người đỡ phải mất mặt xấu hổ này hai vợ chồng đem chính mình mặt mũi xem đến so cái gì đều quan trọng tâm quân hoa một đoạn thời gian đi ra chuyện này mang cho nàng bóng ma tâm lý từ nay về sau nàng đối mau mau liền càng tốt phương quân dung còn lại là đối mau mau tiến hành rồi thực nghiệm nàng phát hiện trừ bỏ ẩn chứa linh khí đồ vật mau mau thích ăn độc vật nó cũng đồng dạng nhiệt tình yêu thương Đặc biệt là nó đối với phương diện này thập phần nhạy bén. Xem ra mau mau còn có thể đương một cái độc vật máy đo lường A. Nàng không khỏi tắp lưỡi, càng thêm kiên định có đôi khi ra cửa liền đem mau mau mang theo trên người quyết tâm. Nàng lại đi vào động thiên mấy tranh, nhìn xem còn có thể hay không tìm được giống mau mau như vậy sủng vật. Đáng tiếc tìm kiếm nửa ngày, liền cái con kiến đều không thấy được. Có thể có một cái mau mau đã là rất khó đến sự tình. Ở trương bích xa lưới lúc sau. Phương Quân Dung khó được qua một đoạn bình tĩnh sinh hoạt. Quá khứ một năm, nàng nhân sinh có thể nói là tương đương lên xuống phạm phồng, phảng phất ngồi tận trời xe bay giống nhau. Nàng mỗi ngày đi làm, nhàn liền đi du lịch, hưởng thụ này đoạn khó được nhàn nhã yên tĩnh. Nàng đồng thời cũng đem triều nguyên đan đem ra, thứ này đối với một ít gần chết người cứu trợ trợ giúp không nhỏ, làm nàng thanh danh nâng cao một bước. Dưới tình huống như vậy, Phương Quân Dung bị đề danh làm người đại đại biểu, hơn nữa thập phần thuận lợi mà thông qua. Mỗi một năm nàng sở kiếm được tiền, đều sẽ lấy ra một bộ phận tới làm từ thiện. Đối với chính mình trọng sinh một chuyện, nàng vẫn luôn ôm ấp cảm kích tri tình. Thời gian quá thật sự mau chỉ trước mắt, lại một năm nữa đi qua. Mỹ phương tập đoàn bởi vì Mỹ nhan hoàn cùng dầu mọc tóc toàn cầu nhiệt tiêu, mỗi tháng đều có thể vì phương quân dung kiếm thượng vài tỷ. Tuy rằng có vô số đoàn đội ý đồ phá giải này hai loại, đáng tiếc đều tốn công vô ích. Hôm nay, phương quân dung chịu mời đi tham gia cố gia yến hội nàng cùng cô gia nữ chủ nhân vương nhã là gia ngoại quốc tham gia phỉ thúy công bản hoạt động khi nhận thức vương nhã đồng dạng ham thích với châu đáo ngọc thạch mấy năm nay góp nhặt rất nhiều hôm nay hiến hội chính là chuyên môn thỉnh đại gia còn thưởng thức nàng mấy năm nay chân quý phương quân dung kỳ thật đối châu đáo không phải như vậy nhiệt tình yêu thương nàng mua ngọc thạch càng có rất nhiều vì ngọc thạch gần chứa linh khí nhưng này hành vi dừng ở không hiểu rõ vương nhã trong mắt liền trở thành nàng thưởng thức lẫn nhau bằng hữu vương nhã là người có chút hư vinh thưởng thụ đại gia thổi phồng, nhưng làm người lại không xấu. Nàng hôm nay mời người không ít, Phương Quân Dung liếc mắt một cái nhìn lại, không ít đều là nàng quen biết. Nàng mỉm cười cùng bọn hắn hàn huyên một chút, đã bị vương nhã cấp thỉnh qua đi. Tới, nhìn xem ta gần nhất mua mấy khoản tân. Vẫn là ta từ sạp thượng đảo đến. Phương Quân Dung khỏe miệng chịu chịu, vương nhã người này có cái tiểu yêu thích, chính là thích. Đi sạp thượng nhặt của hời. Vấn đề là nàng Phương Diện này nhãn lực thực sự không được, nhiều lần mắc mưu giao không ít chỉ số thông minh thuế nhưng mà nàng như cũ làm không biết mệt đối phương quân dung tới nói muốn phân biệt ngọc thạch thật giả thực dễ dàng trực tiếp xem bên trong ẩn chứa linh khí là được nàng nhìn một chút vương nhã cái gọi là chân quý lộ ra lệ phép mỉm cười thoạt nhìn thật xinh đẹp không ngoài sở liệu vương nhã chính mình đào này đó linh khí đều thập phần mỏng manh ta hoài nghi đại bộ phận là dùng pha lê chế tạo ra tới hướng nàng chỉ là vương nhã hảo mặt mũi phương quân dung không có khả năng làm cho nàng mặt tỏ vẻ nàng lại bị lừa chỉ có thể khen khen bề ngoài vương nhã tươi cười rụt rẹ trung lộ ra nho nhỏ khoe ra ta cũng cảm thấy chính mình lúc này ánh mắt không tồi nàng móc ra chìa khóa mở ra kệ thủy tinh này đó châu náu ngọc thạch tất cả đều đặt ở pha lê quầy triển lam trung ngăn tủ đều là đặc biệt đính làm viên đạn đều có thể phòng nàng lấy ra trong đó một cái vòng tay lộ ra si mê biểu tình đặc biệt là cái này vòng tay ta phi thường thích thật sự quá đẹp ở vương nhã trong mắt phương quân dung là nàng đồng đạo người trong Cho nên nàng muốn giới thiệu cũng là đối với nàng giới thiệu, cái này tân thu vòng tay chính là nàng trong lòng hảo. Này vòng tay thế nước đặc biệt chính, là băng loại phiêu hoa, hơn nữa này phiêu hoa hoa văn, giống không giống như là dây núi. Vừa vặn có cái lão nhân ra vội vã đổi tiền phó tiền thuốc men, ta thấy được liền dứt khoát thu xuống dưới. Phương quân dung thập phần phối hợp mà nhìn nhìn, sau đó đồng tử không tiếng động mà mở to vải phần. Cái này vòng tay hình thức, nàng quá quen thuộc. Cùng nàng trước kia vòng tay, bên ngoài biểu thượng có thể nói là không có sai biệt nàng tay phải theo bản năng mà nhẹ nhàng rút ve tay trái thủ đoạn bên kia ẩn ẩn có nói vòng tay ân ký trên đời này sẽ tồn tại giống nhau như lúc vòng tay sao phương quân dung không biết lại từ giữa ẩn ẩn gửi được cổ quái hơi thở nàng duy nhất có thể xác định làm sự vô luận bề ngoài lại tương tự cái này chỉ sợ là người khác dùng pha lê thiêu chế ra tới đồ giỏng, bởi vì nàng cảm thụ không đến mặt trên linh khí nàng khen nói thật sự rất đẹp kia hoa văn như là sơn Hơn nữa vẫn là bị vân vờn quanh dây núi Đúng đúng, ta cũng là như vậy cảm thấy Vương Nhã cảm thấy Phương Quân Dung quả thật là nàng chi kỷ Giới thiệu lên liền càng thêm có lực đầu Phương Quân Dung bồi Vương Nhã đem nàng chân quý nhất nhất thưởng thức cải biến Cuối cùng Vương Nhã mới cảm thấy mị mãn mà đi tiếp đái mặt khác khách nhân Chờ tới rồi buổi tối 11 giờ về sau Phương Quân Dung lúc này mới rời đi Hiện tại là cuối mùa thu mùa Gió thổi ở trên người có điểm lãnh Nàng đem áo khoác trồng lên Ngăn cản trụ gió lạnh Đi dừng xe vị trên đường, đi đến một nửa, nàng bước chân dừng một chút, nhìn về phía nào đó góc. Làm sao vậy? Nàng bảo tiêu giản thiệu hỏi. Phương Quân Dung nhìn bên kia một hồi lâu, cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới. Nàng lắc đầu, không có gì, có thể là ta ảo dắt đi. Nàng vừa mới tổng cảm giác tựa hồ có người đang xem nàng. Bất quá bên người nàng đi theo bảo tiêu, rùa đen mau mau cũng mang theo ra tới, thật đúng là không giả. Nàng lên xe, ngồi ổn về sau, chiếc xe chậm rãi rời đi chờ nhìn không tới kia triết hạn lượng bản bẹn nì rời đi sau từ hát cám góc trung đi ra một người lại là biến mất đã lâu lý thời trạch hắn thu hồi chính mình tầm mắt khi cách một năm dưới hắn rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy chính mình mẫu thân mẫu thân mấy năm nay tới đều không có biến hóa như cũng là ung dung ưu nhã bộ dáng thời gian phảng phất ở trên người nàng hoàn toàn đình trú ở vừa mới trong yến hội nàng đông dạng là tiêu điểm nhất cử nhất động đều có thể dễ dàng hấp dẫn những người khác tầm mắt nàng quá dứt khá Tựa hồ hoàn toàn quên mất còn có hắn như vậy một cái nhi tử. Hiện tại hắn vẫn là không dám xuất hiện ở nàng trước mặt, sợ nhìn thấy nàng chán ghét thống hận ánh mắt. Nay đã hơn một năm tới, hắn lần lượt mơ thấy kiếp trước sự tình, mỗi lần thanh tỉnh thời điểm, đều là hắn thống khổ nhất thời gian. Chờ hắn trả thù xong Giang Nhã Ca, có lẽ liền có thể trở về tìm mẫu thân đi. Hắn nghĩ như vậy nói, kéo trầm trọng thân thể trở lại kia nho nhỏ chung cư. Mới vừa vào nhà, Giang Nhã Ca liền đón đi lên, thanh âm ôn nhu như nước. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, ta ngao một nồi xương sườn canh, liền chờ ngươi trở về cùng nhau uống. Nàng một bộ lý thời trạch không ở, nàng liền sẽ không một người ăn canh ý tứ. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, Giang Nhã Ca ở trong ngục giam ngây người một năm dưới, có thể nói là sống một ngày bằng một năm. Ra tới về sau cả người đều thô giáp rất nhiều, không còn nữa quá khứ thủy linh thanh tú. Hơn nữa nàng còn có án đế trong người, lại bị trường học thôi học, muốn tìm thích hợp công tác cũng vô pháp. Đúng lúc này. Nàng cung lý thời trạch một lần nữa tương ngộ, lý thời trạch không so đo nàng trước kia vứt bỏ hắn hành vi, một lần nữa cùng nàng ở bên nhau. Hiện tại lý thời trạch đã không phải năm đó vẻ vang lý gia đại thiếu gia, thậm chí lưu lạc đến đi cho người ta đương tài xế. Nếu là có càng tốt lựa chọn, Giang Nhã ca đương nhiên sẽ không tuyển hắn, nhưng không chịu nổi nàng tìm không thấy thích hợp bạn trai, chỉ có thể nắm chặt lý thời trạch, lấy ra 12 vạn phần ôn nhu săn sóc, tốt xấu lý thời trạch còn có phòng ở đâu. Lý thời trạch rũ xuống mí mắt Ngựa khí thực ôn hòa, ngươi vất vả, chúng ta cùng nhau uống đi. Nếu là trước đây hắn nhìn đến nàng vì hắn rửa tay làm canh thang, khẳng định sẽ thập phần cảm động đi. Giang Nhã Ca lập tức lấy ra hai cái chén, nàng hôm nay hầm chính là củ sen xương sườn canh, nhiệt nhiệt nhập bụng nhất thoải mái. Nàng còn riêng cấp Lý Thời Trạch cái kia chén nhiều hơn mấy cái xương sườn, chính mình kia phân chỉ có canh, không có thịt. Uống xong về sau, Giang Nhã Ca lại quan tâm nổi lên hắn công tác. Lý Thời Trạch nói, ta ở cố gia cũng còn hành cố ra năm nay mới đến thành phố s trước kia chưa thấy qua ta cho nên ta cũng không cần lo lắng bị bọn họ chế dễ ước hắn tạm dừng một chút nói ta hôm nay còn nhìn đến ta mụ mụ giang nhã ca ngẩn người túi đầu không làm lý thời trạch nhìn đến chính mình trên mặt oán hận ở nàng xem ra nếu không phải phương quân dung không thuận theo không buông tha một hai phải đưa nàng tiến mục giam nàng cũng không đến mức chịu đã hơn một năm khổ còn bồi một tuyệt bút tiền đem nàng tích góp chút tiền ấy đều cấp tai họa ta không dám cùng nàng tương nhận. Nàng khẳng định sẽ không tha thứ ta. Hắn phảng phất nhớ tới cái gì, ngựa khí bỗng nhiên phấn khởi lên. Bất quá ta hôm nay ở cố gia thấy được một cái phỉ thúy vòng tay, cùng ta mụ mụ phía trước cái kia đặc biệt giống. Ngươi không phải cũng từng từng có một cái cùng loại sao? Ta lúc ấy muốn đưa ngươi, kết quả ta mẹ kia vòng tay không cẩn thận đánh mất, không nghĩ tới ở cố gia bên này thấy được. Giang Nhã ca trái tim đập bịch bịch, cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô. Thật vậy chăng? Nàng thường thường nằm mơ mơ thấy cái kia vòng tay. Mơ thấy kia chỗ tiên sơn, đáng tiếc nàng khi đó vắt hết óc, thậm chí cấp lý thời trạch biên cái chuyện xưa, cũng không có thể bắt được kia vòng tay. Cái kia vòng tay đối mụ mụ ý nghĩa phi phàm, nếu ta có thể mua trở về, đưa cho nàng. Nàng có lẽ liền sẽ tha thứ ta đi. Giang nhã ca hít sâu một hơi, bài trừ một mặt cười, nắm lấy hắn tay, ân, ta duy chỉ ngươi. Ngươi muốn nỗ lực tích góp tiền mua trở về, sau đó hướng Á Di bồi tội. Thật sự không được, liền đem chúng ta này phòng ở bán. Nàng nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, lúc này đều phải đem kia vòng tay bắt được tay. Lý Thời trạch đem thần sắc của nàng thu vào đáy mắt, trong lòng cười lạnh, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, lúc này Giang Nhã ca sẽ dùng cái gì thủ đoạn bắt được kia đồ vật. Hắn khoảng thời gian trước chính là phí không ít tâm tư, mới làm người chế tạo ra như vậy một cái đồ giỏng, đó là hắn vì Giang Nhã ca chuẩn bị lễ vật. Giang Nhã ca lúc này ngẩng đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trao đổi một cái ngọt ngào tươi cười. Hai cái đã từng người yêu từ bề ngoài đi lên xem, như cũ ân ái như lúc ban đầu, nhưng nội tâm lại nghĩ hoàn toàn bất đồng sự tình. chương 125 chương 125 phương quân dung phản hồi trong nhà, đợi trong chốc lát, mới chờ đến nữ nhi lý tâm quân trở về. nàng nhìn tâm quân liếc mắt một cái, hôm nay đi hẹn hò tâm quân ở phía trước đoạn thời gian kết giao một cái bạn trai, hiện tại đúng là tình yêu cuồng nhiệt Kỳ thường thường liền đi ra ngoài rở nghệ hữu ải. phương quân dung đã từng hỏi nàng hay không muốn mang về tới cấp nàng nhìn xem. Kết quả bị cô gái nhỏ này một ngụm phủ quyết. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tỏ vẻ, chính mình chỉ là nói cái luyến ái, lại không chuẩn bị kết hôn, hoàn toàn không cần thiết thấy gia trưởng. Nàng đều nói như vậy, Phương Quân Dung tự nhiên là tuy nàng. Nàng ở phương diện này ý tưởng vẫn là rất khai sáng, chỉ cần nữ nhi phòng hộ thi thố làm tốt là được. Lý Tâm Quân cười hắc hắc, sau đó đem ở chạy bộ cơ thượng chạy động mau mau cấp cầm lên, hôn một cái, dù sao hẹn hò cũng chính là như vậy, không có gì ý tứ. Nàng này trương tuổi trẻ mặt, làm ra ông cụ non biểu tình, miễn bản nhiều khôi hài. Ngay sau đó, nàng lại hướng về phía rùa đen mau mau làm mặt quỷ, ta phát hiện mau mau chạy bộ càng nhanh, đây là một con cái dạng gì thần kỳ rùa đen. Phương Quân Dung buồn cười, trong mắt dạng nhợt nhạt ý cười, ta nghe nói ngươi hiện tại thực được ham nên, theo đuổi ngươi người không ít. Lý Tâm Quân xua xua tay, đại bộ phận đều là tưởng thiếu phấn đấu 10 năm cơm mềm nam, ta mới chướng mắt bọn họ đâu. Nơi nào có mụ mụ ngài người theo đuổi chất lượng cao nhà trai ăn cơm mềm nàng kỳ thật không so đo nhưng tiền đề là đến lớn lên xoay a lại còn có muốn sẽ hống nàng vui vẻ cố tình không ít nam nhân rõ ràng là tưởng thiếu phân đấu 10 năm lại một hai phải bày ra là nhất kiến trung tình tư thế lý tâm quân liền một ánh mắt đều lười đến cho bọn hắn bọn họ không một cái lớn lên so mụ mụ đã từng trợ lý khương đắc nhàn xoay khí nói đến khương đắc nhàn lý tâm quân đều nhịn không được bắt quái lên mụ mụ ngươi có thể hay không đáp ứng hắn a Trong công ty người đều nhìn ra Khương Đắc Nhàn thích nàng mẹ, rốt cuộc đối phương biểu hiện đến quá rõ ràng. Ở điểm này, nàng vẫn là rất bội phục nàng mẹ nó, gặp được như vậy cảnh đẹp ý vui Mỹ Nam, cũng như cũ mưa gió bất động an như núi. So với ngoại giới người, làm phương quân dung nữ nhi, nàng biết đến sự tình càng nhiều. Khương Đắc Nhàn cũng không phải là trong mắt người khác tiểu bạch kiểm, hắn ở không rên một tiếng trung liền đã đánh hạ chính mình Giang Sơn. Trên thị trường hiện tại nhất chịu chú mục một cái ít công ty sau lưng kia chưa từng xuất hiện trước mặt người khác lao bản chính là hắn trừ bỏ khương đắc nhàn theo đuổi nàng mẹ nó cũng có không ít nhưng một bộ phận người ở nàng trong mắt quá mức hiệu quả và lợi ích chỉ là vì cường cường liên hợp trong lòng nàng đạt được tự nhiên không bằng càng vì thuần túy khương đắc nhàn phương quân dung khỏe miệng tiểu kiểu nhẹ nhàng búng búng cái chán của nàng tiểu hai tử quản như vậy nhiều làm cái gì lý tâm quân cười hắc hắc không có hoàn toàn phủ nhận đã nói lên vẫn là có điểm diễn tuy rằng không ít người ở nàng bên thai lẩm nhẩm nhầm, lầm nhầm Làm nàng xem trọng nàng mẹ nó tài sản, đừng đến lúc đó rơi xuống người ngoài trong tay, nhưng lý tâm quân thật đúng là không sao cả, nàng mẹ liền tính tưởng kết hôn, nàng cũng duy trì, chỉ cần nàng vui vẻ. Mụ mụ đã vì nàng hy sinh không ít, nàng không có tư cách ngăn cản nàng hạnh phúc. Quan trọng nhất chính là, nàng muốn cho những người khác biết, nữ nhân liền tính ly hôn làm sao vậy, chỉ cần điều kiện đủ hảo, tự nhiên có ưu tú người theo đuổi xua như xua vị. Phương Quân Dung lắc đầu, rồi nói sau nàng cũng không biết nàng cùng Khương Đắc Nhàn hiện tại xem như cái gì quan hệ nói là bằng hữu tựa hồ càng ái muội một chút nhưng nói là nam nữ bằng hữu lại không đến mức đến kia nông nỗi. bất quá đối nàng tới nói Khương Đắc Nhàn đích xác có thể làm nàng thả lỏng lại nàng đoan Hào Môn Sùng Văn cực phẩm bà bà trọng sinh đọc địa chỉ khởi một ly ép tốt nước trái cây đi đến phía trước cửa sổ thưởng thức ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng đêm nay ánh trăng thật đẹp a ở như vậy dưới ánh trăng toàn bộ. Hẳn là cũng có khắc một fan tình thú đi. Giờ này khắc này, Phương Quân Dung đống nhiên có yêu đương tâm tình. Ở Phương Quân Dung khó được này mầm ra luyến ái tâm tình đồng thời, Giang Nhã ca mỗi ngày còn lại là nôn nóng chờ đợi Lý Thời Trạch đem kia vòng tay mang về tới. Nàng đã bỏ lỡ một lần, không thể lại bỏ lỡ lần thứ hai. Chỉ là nàng chờ a chờ, cũng chỉ là chờ tới Lý Thời Trạch mỗi lần về nhà khi càng thêm khó coi biểu tình. Giang Nhã ca lòng nóng như lửa đốt, nếu không phải nàng sẽ không lái xe nàng đều hận không thể chính mình tự mình đi cố ra đường tài xế nàng vẫn là không chịu bán sao Giang Nhã Ca vẻ mặt vội vàng hỏi Lý Thời Trạch lắc đầu thở dài ta tỏ vẻ bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra nhưng nàng vẫn là không chịu Giang Nhã Ca ở trong lòng thầm mắng Lý Thời Trạch vô dụng đối phương không bàn nói liền sấn nàng không chú ý lấy đi a hắn làm tài xế hẳn là có không ít cơ hội nếu không ta cũng đi cố cô ra công tác vô luận như thế nào liền tính là trà trộn vào cố ra cũng hảo Cha trộn vào đi nói, nàng liền có thể tự mình bắt được vòng tay. Lý thời trạch nhìn nàng, lộ ra buồn rầu biểu tình, vẫn là không cần, ta sợ ngươi chịu ủy khuất. Cố gia nữ chủ nhân vương nhã, nàng không thích ngươi này diện mạo người. Gì? Vì cái gì? Chẳng lẽ là nàng xem qua nàng ở trên mạng nghe đồn? Nàng ra tù về sau, vì tránh cho người khác chỉ chỉ trò trò, còn nhỏ tiểu mà chỉnh dung một chút. Rốt cuộc cố lao bản ra đại nghiệp đại, ở bên ngoài cũng có mấy cái tình nhân. Cùng ngươi khí chất là một cái phong cách, cho nên nàng ghét hay ghét cả tông chi họ hàng, cũng liền chán ghét thượng ngươi loại này. Giang Nhã ca lộ ra bất mãn biểu tình, nàng đây là thành kiến. Thật quá đáng. Ta cùng những người đó không giống nhau, ta sao có thể sẽ đi đương người tình phụ. Nàng vẻ mặt buồn bực mà ngồi ở trên sofa, cảm thấy chính mình nhân cách đã chịu lớn lao vũ đủ. Lý thời Trạch nhìn đến nàng này diễn xuất, nội tâm chỉ nghĩ cười lạnh, trong mộng Giang Nhã ca, vì duy trì xa xỉ sinh hoạt chính là không chút do dự chạy tới bị thân người khác đương tình phụ. Tưởng tượng đến những cái đó ghê tẩm sự tình, hắn liền đối Giang Nhã ca lá mặt lá trái tâm tình đều không có, trực tiếp xoay người trở lại trong phòng nghỉ ngơi. mỗi câu hắn đã giải đi xuống, liền xem Giang Nhã ca chuẩn bị như thế nào làm. Giang Nhã ca đợi trong chốc lát, cũng chưa chờ đến bạn trai hướng nàng, trong lòng cũng có chút hủy khuất. Mấy ngày nay nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thời trạch đối nàng bắt đầu lánh đạm xuống dưới. Là bởi vì nhớ tới con mẹ nó duyên cớ sao Nếu là phía trước, nàng khẳng định sẽ bởi vì chuyện này buồn bực không vui tức giận bất bình, nhưng hiện tại nàng mãn đầu góc chỉ có kia vòng tay sự tình, chỉ cần có thể bắt được vòng tay, tiến vào kia tiên sơn, liền tính lý thời Trạch lại có tiền, nàng cũng không hiếm lạ. Nàng trong đầu nhịn không được hồi phóng lý thời Trạch phía trước nói qua nói. Cố lao bản thích nàng loại này hình nữ hải tử. Nàng thân sắc thay đổi thất thường, lâm vào thiên nhân chi chiến. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm nàng đã chịu đủ rồi loại này có thể liếc mắt một cái nhìn đến tương lai một mảnh hắc cám nhật tử nàng muốn bác một phen bất cứ giá nào cho dù trả giá một ít lệnh người khinh thường đại giới cũng không cái gọi là vì thế chờ đến ngày hôm sau tan tầm trở về lý thời trạch không tìm được giang nhã ca như hắn sở liệu giang nhã ca vẫn là lựa chọn đi con đường này hắn phát ra trầm thấp tiếng cười trong tiếng cười lộ ra hào môn sùng văn cực phẩm bà bà trọng sinh đọc địa chỉ châm trọng, không chỉ có là châm trọc giang nhã ca cũng châm trọng cái kia đã từng đem tình yêu ký thắc ở trên người nàng mắt mụ chính mình. Giang Nhã ca không mang đi quá nhiều đồ vật, chỉ lấy một ít quần áo, còn cho hắn để lại một phong thơ. Tin thượng Giang Nhã ca cùng hắn để ra chia tay, tỏ vẻ không muốn chậm trễ nữa hắn, làm hắn tìm cái hảo nữ hài sinh hoạt. Nay quả nhiên là nàng nhất quán phong cách, rõ ràng làm sai sự người là nàng, nàng lại luôn là có thể bày ra chính mình là vì hắn tốt tư thế, phản phất bị thiên đại hủy khuất. Tuy rằng từ ngay từ đầu chính là hắn cố ý thiết kế Giang Nhã Ca, nhưng nếu không phải nàng chính mình trong lòng có cái này ý tưởng, lại như thế nào sẽ lựa chọn con đường này. Hắn đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến Giang Nhã Ca thân bại danh liệt bộ dáng. Lý thời trạch thực mau đem hắn đỉnh đầu cái này tiểu phong ở cấp rời tay bán, giá cả thấp hơn thị trường, hơn nữa hiện tại thành phố S giá nhà dân lên thực mau, này phong ở quải đi ra ngoài không bao lâu, liền có người mua. Hắn cầm này số tiền, tìm mấy cái thám tử tư làm cho bọn họ chuyên môn theo dõi cố lao bản. Quả nhiên, căn cứ thám tử tư điều tra kết quả, Giang Nhã ca lược thi thủ đoạn, liền thuận lợi cùng cố lao bản ở một hối, trở thành hắn bên ngoài tỉnh phụ. Nàng ở cố lao bản bên kia còn tính đến sủng, cố lao bản thậm chí cho nàng mua cái hai phòng một sảnh phòng ở ghi tạc nàng danh nghĩa, phải biết rằng bọn họ hai người nhận thức còn không có vượt qua một vòng. Ở ứng phó nam nhân phương diện, Giang Nhã ca có thể nói là thiên phú dị bẩm. Hắn chụp được hào chút ảnh chụp Đêm này đó ảnh chuột gửi cho cố lao bản thê tử vương nhã chỉ là hắn đợi vài thiên cũng không chờ đến cố lao bản thê tử ứng đối nàng như cũ mỗi ngày ra ngoài mua mua mua đi dạo dạo nhật tử quá đến tiêu tiêu xái xái phảng phất không có việc này giống nhau chẳng lẽ nàng thật sự một chút đều không thèm để ý sao giống mẹ nó phương quân dung chỉ là bởi vì hắn ba cùng ôn tư huyền giàn dữ liền tức giận đến đưa ra ly hôn hắn nguyên bản trông cậy vào lợi dụng tính cách có chút đánh đá vương nhã lại đối phó giang nhã ca làm nàng thân bại danh liệt lý thời trạch lâm vào trầm tư cùng lúc đó giang nhã ca tuy rằng như nguyện cùng cố lao bản thông đồng ở một khối thậm chí cố lao bản bởi vì thích nàng còn cho nàng mua cái phòng ở đổi làm là mặt khắc tình phụ đã sớm thập phần vừa lòng nhưng giang nhã ca lại vẫn là vui vẻ không đứng dậy nàng trước sau không quên mục tiêu của chính mình nàng hy sinh trong sạch ủy thân một cái dầu mơ trung niên nam nhân vì cũng không phải là kia phòng ở mà là vòng tay chỉ là đương nàng làm lũng mà cùng cố lao bản nói muốn muốn cái kia vòng tay thời điểm nguyên bản đối nàng còn tính ôn nhu săn sóc cố lao bản lại trực tiếp lạnh mặt nhận rõ thân phận của ngươi lần này là muốn ta thê tử vòng tay lần sau là muốn nàng vị trí sao cũng không nhìn xem ngươi xứng không xứng ngươi chỉ là một cái ngoại vật không xứng mơ ước nàng đổ vật ném xuống như vậy một câu ngạnh bang bang lời nói cố lao bản trực tiếp phất tay háo rời đi hắn tức giận đến cái chán gân xanh không ngừng ra bên ngoài nhảy giang nhã ca trận tròn mắt Cố lao bản thê tử vương nhã nàng cũng là gặp qua, chính là một cái tục tảng phụ nữ trung niên, không có gì nam nhân sẽ thích như vậy nữ nhân, huống chi là cố lao bản như vậy thân ra. Nàng cho rằng cố lao bản đối nàng cũng có vài phần thiệt tình, ở hai người cảm tình chính nùng thời điểm, lúc này mới đưa ra việc này, ai ngờ đến hắn cư nhiên tức giận, một chút mặt mũi đều không cho nàng lưu, trực tiếp đem nàng mặt sẽ xuống lui tới trên mặt đất giẫm. Ở mấy ngày kế tiếp, cố lao bản đừng nói lại đây xem nàng thậm chí một hồi điện thoại cũng chưa đánh. Giang nhã ca không sao cả thất sủng không mất sủng, nhưng nếu là mất đi cố lao bản này tuyến, nàng là không có khả năng bắt được vòng tay. Vô luận như thế nào, đều cần thiết đem hắn một lần nữa hống trở về. Hắn thê tử ở trong lòng hắn địa vị, có lẽ so nàng trong tưởng tượng càng cao. Tay nàng theo bản năng mà đặt ở bụng, nếu nàng có hài tử nói, có phải hay không liền càng có cạnh tranh lực. Nàng cũng là hỏi tham quá, cố lao bản thê tử chỉ cho nàng sinh hai cái nữ nhi. Không có sinh hạ nhi tử. Nếu có thể nói, nàng cũng không nghĩ cấp một cái chính mình chán ghét nam nhân sinh hài tử, nhưng thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, vì nàng mục tiêu, nàng chỉ có thể làm như vậy. Đặc biệt là nàng đã hy sinh nhiều như vậy, vô pháp lại đi đường rút lui. chương 126 chương 126 Phương Quân Dung cùng Vương Nhã đang ở đi dạo phố, nói đúng ra, là giúp Vương Nhã mua thích hợp quần áo. Vương Nhã đại nữ nhi tháng 3, cũng chính là tháng sau liền phải quá 18 tuổi sinh nhật. Ở nữ nhi quan trọng Nhật tử thượng, nàng khẳng định là phải hảo hảo trang điểm một chút, cho nên lúc này mới đem phương quân dung mang ra tới đường thăm hiu. Vương Nhã cùng hắn Lao Công cũng coi như là thương trường thượng truyền kỳ, hắn Lao Công ban đầu chính là cái gọi là than đá Lao Bản lên giá, chờ kiếm được không sai biệt lắm về sau, quay người lại đầu nhập châu đáo thị trường, lại còn có thật làm này hai người cấp làm thành. Bất quá bởi vì lúc đầu than đá Lao Bản thân phận, hơn nữa quật khởi thời gian tương đối đoạn ở trong mắt rất nhiều người chính là cái gọi là nhà giàu mới nổi không ít người ngại bọn họ thổ không yêu dẫn bọn hắn chơi phương quân dung lại cảm thấy so với những người khác vương nhã ngược lại hảo ở chung đến nhiều nàng chỉ là thích bị thổi phồng nhưng tâm địa không xấu hai vợ chồng mỗi năm lấy ra làm từ thiện tiền đều so rất nhiều công ty lớn nhiều đây cũng là vương nhã thích cùng phương quân dung một khối nguyên nhân chi nhất không chỉ có là hứng thú hợp nhau còn bởi vì phương quân dung đối đãi nàng thái độ làm nàng thực thoải mái lại nói tiếp ta nghe nói nhà ngươi quả đảo năm nay là có thể kết quả. nay cũng quá nhanh đi, gieo mới hai năm đi. Nói như vậy, đều là gieo trồng về sau 3 năm tả hữu mới kết quả. Phương quân dung khỏe môi kiểu kiểu, khẽ gật đầu. Rốt cuộc nàng cầm đi gieo trồng, chính là trong không gian quả đảo ăn xong sau hạch, gieo đi về sau, mọc tuy rằng không bằng không gian, nhưng so với trên thị trường mặt khác cây đào ưu thế thập phần rõ ràng. Chờ kết ra trái cây, lại đưa một ít cho người nếm thử. Vương Nhã nói, hảo à. Ta sớm nghe người ta nói, nhà ngươi trái cây đặc biệt ta ngon, bên ngoài đều mua không được. Phương quân dung cấp vương nhã chọn tam bộ quần áo, bởi vì vương nhã tham dự yến hội thời điểm, đều thích mang theo nguyên bộ châu áo, cho nên lễ phục cần thiết tuyển cái loại này có thể phối hợp trang sức, ép tới trụ loại hình. Phương quân dung cũng thuận tiện cho chính mình mua vài món tân khoảng, dạo mệt mỏi, hai người liền đến một nhà danh tiếng không tồi trà thất uống cái trà. Nói như vậy, đều là vương nhã nói, phương quân dung ngẫu nhiên lời bình vài câu. Nói đến một nửa, vương nhã di động vang lên vang, nàng không chút để ý địa điểm mở ra, đang xem thanh mặt trên nội dung sau, biểu tình đọc lại. Hảo A, cố chấn tên hôn đàn này. Cư nhiên cho ta làm ra mạng người. Nàng giận không thể ác, ngực bởi vì tức giận mà trên dưới phập phồng. Làm ra mạng người. Có phải hay không có hiểu lầm? Nàng cũng là gặp qua vị kia cố lao bản vài lần, đối phương tính cách vẫn là rất cẩn thận. Cái gì hiểu lầm? Kia tiện nhân đều chạy tới xem khoa phụ sản, còn hiểu lầm đâu? Phương quân dung lúc này mới phát hiện là nàng hiểu lầm, là một loại khắc trình độ làm ra mạng người. Ngày thường hắn ở bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân ta lười đến quảng, dù sao đừng trướng mắt đến ta trước mặt liền có thể. Hắn phía trước còn luôn miệng cùng ta nói, không có khả năng làm ra tư sinh tử thứ này, nói qua nói cùng đánh dám giống nhau. Sớm biết rằng ta nên lôi kéo hắn đi buộc ga dô tính, xong hết mọi chuyện. Vương nhã ngày thường đối trượng phu sự tình đều mở một con mắt bế chỉ liếc mắt một cái, rốt cuộc không phạm đến nàng trên đầu nhưng hiện tại làm ra việc này liền không thể nhịn nàng hiển nhiên khi đến không được miệng bẹp bẹp mà đoán giận cái không để yên cuối cùng còn đem ảnh chụp cấp phương quân dung xem nhạ cái này chính là hắn tân dưỡng tiểu tình nhân tuổi trẻ xinh đẹp sẽ hướng người khó trách đem hắn đều hống ly tâm phương quân dung nhìn nhìn ảnh chụp ánh mắt chợt nhất định trên ảnh chụp người này nhìn qua như vậy như vậy mắt thục lớn lên cùng giang nhã ca rất giống đối phương cấp vương nhã đã phát không ngừng một trường ước chừng có 10 trường Trong đó có bốn chương có thể rõ ràng mà thấy rõ nàng diện mạo. Tuy rằng thay đổi một ít, không trong trí nhớ như vậy đẹp, nhưng thật là giang nhã ca không sai. Nàng ra tủ. Cũng đúng, dựa theo thời gian tới tính, không sai biệt lắm ở năm trước tháng 11 thời điểm liền ra tủ. Nàng ngẩng đầu hỏi vương nhã, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Vương nhã cười lạnh, chính hắn xông ra tới họa, dựa vào cái gì làm ta hỗ trợ thu thập cục diện rồi dám, chính hắn đi xử lý. Không xử lý tốt, ta trực tiếp ly phân đi một nửa tài sản vừa lúc học ngươi cùng nhau dưỡng tiểu thị tươi sở dĩ không ly hôn chỉ là cảm thấy ly hôn không ly hôn nhật tử đều không sai biệt lắm bởi vì hãy nay quan hệ nàng lao công ngày thường ngược lại đối nàng càng tốt tiền đại bộ phận đều ở nàng nơi này nàng gọi điện thoại cấp trợ phu trực tiếp hung hăng mắng hắn một đốn cuối cùng lấy một câu thật sự không được ta liền ly vừa lúc thỏa mãn các ngươi tâm nguyện cho nàng đằng vị trí kết thúc chờ mắng xong về sau nàng tâm tình bình phục rất nhiều lại cho chính mình tiêu một hồ trà. bên kia cố lao bản bị chính mình lão bà mắng một đốn về sau cũng một bước. chờ thu được lão bà phát tới ảnh chụp khi hắn nổi trận lôi đình, hắn vẫn luôn có hảo hảo làm phòng hộ thi thố, như thế nào liền có mang. nói thật ra lời nói mấy năm nay hắn nếu là tưởng có tư sinh tử nói sớm đã có một đồng lớn, hắn không chế không được chính mình dục vọng nhưng về phương diện khác không nghĩ làm lao bà cùng nữ nhi nhóm ít lợi bị hao tổn hại, đơn giản ngăn chặn tư sinh tử. Đứa nhỏ này không thể lưu. Chờ mở họp kết thúc về sau, hắn lập tức chạy về hắn cấp giang nhã ca mua trong phòng. Giang nhã ca nhìn đến hắn khi, lộ ra dịu dàng tươi cười, tay đặt ở chính mình bụng nhỏ, ta mang thai, là con của chúng ta. Ta trước hai ngày đi làm kiểm tra rồi, hài Tử thực khỏe mạnh. Ta tìm không ít đại sư xem qua, nói này một thai là nam. Nàng cương điệu cương điệu điểm này, chính là hy vọng lão cô xem tại đây điểm phân thượng, đối nàng tốt một chút. Hắn đều cái này tuổi tác liền đứa con trai đều không có, khẳng định sẽ thực coi trọng này một thai. chỉ là vừa nhấc đầu, Giang Nhã Ca liền nhìn đến hắn âm trầm mặt, hắn gắt gao mà trừng mắt hắn, này thập phần bất lưu thiện ánh mắt làm nàng theo bản năng mà lui về phía sau một bước, tươi cười cũng cương ở trên mặt, cố lao bản lệnh lùng nói, đem hải tử đánh, ta cho ngươi 200 trăm vạn. Giang Nhã Ca tươi cười chịu đựng không nổi, nước mắt tràn mi mà ra, ta không phải vì tiền chỉ là 200 trăm vạn, liền muốn đánh phát nàng. nàng chỉ nghĩ muốn cái kia vòng tay cố lao bản mới không ăn này bộ giang nhã ca loại này hình người hắn thấy được nhiều trong khoảng thời gian này xuống điểm cũng là vì nàng sắc tuổi trẻ xinh đẹp lại phóng đến khai ngẫu nhiên bồi nàng chơi một chút tình tình ái ái trò chơi coi như giải đẻ ép nhưng mà ở hắn làm tốt phòng hộ tiền đề hạ còn làm ra đứa nhỏ này khẳng định là dùng thủ đoạn khác quá mức tâm cơ liền không thể muốn. hắn một chút cũng không cho nàng lưu mặt mũi sẽ rách hai người chi gian kia nội khố không chút khách khi nói ngươi không phải đồ tiền kia đồ cái gì đồ ta trên người hắn vị vẫn là đồ ta chân xú giang nhã ca trên mặt thanh một trận bạch một trận nàng hiện tại mới tính xem minh bạch liền tính nàng hao hết tâm tư hoài cái này dựng ở trong lòng hắn cũng như cũ một mao không đăng giá nàng cắn răng nói ta có thể xóa sạch hài tử nhưng ta muốn cái kia vòng tay ta phía trước nói qua cái kia cố lao bản ngây ra một lúc dùng xem lốc bức ánh mắt nhìn giang nhã ca nàng lộng như vậy vừa ra liền đơn thuần chỉ là muốn một cái rách nát vòng tay Ở hắn lao bà mua kia đồ vật trở về về sau, hắn liền trộm thỉnh người dám định qua, hàng giả, bán 3.000 khối vẫn là xem ở đối phương lấy giả đánh cháo công nghệ trình độ thượng. Chỉ là lao bà thích, hắn không hảo dội nước lã, chỉ có thể làm nàng mang chơi. Giang nhã ca nói, không được sao. Cố lao bản xua xua tay, hành, chờ ngươi làm giải phẫu, ta liền lập tức lấy tới cấp ngươi. Có thể sử dụng một cái rách nát vòng tay tống cổ rất nàng cũng là chuyện tốt. Cũng mất công giang nhã ca không gì đầu góc bằng không hắn còn phải phí một phen công phu. Giang Nhã ca một lòng chỉ nghĩ muốn nhanh lên bắt được kia đồ vật, thức mau liền an bài hảo giải phẫu. Chỉ là nàng lúc trước ở ngục giam ngây người một năm, an không quen bên kia đồ vật, thân thể nguyên bản liền hư, hiện giờ động này thủ tụ, càng thêm suy yếu, giải phẫu về sau chỉ có thể ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày. Cố lao bản giữ lời nói, thật đúng là đem kia vòng tay lấy tới cấp nàng, trừ cái này ra trả lại cho nàng mấy chục vạn, quyền làm là chia tay phí. Giang Nhã ca nằm ở trên giường bệnh, nhìn cùng cảnh trong mơ không có sai biệt vòng tay, lại cười lại khóc. Nàng hy sinh nhiều như vậy, rốt cuộc bắt được. Kế tiếp đến nghĩ biện pháp lộng tới một chút phương quân dung huyết. Làm nàng phá lệ không thoải mái chính là, không biết là ai đem chuyện của nàng cấp thọc đi ra ngoài. Giang Nhã ca phía trước ở trên mạng cũng là có điểm danh khí nhân vật, hiện giờ bị bạo làm tiểu tam, còn hoài tư sinh tử một chuyện, nguyên bản không tốt thanh danh càng thêm dậu đổ bìm leo. Ngay cả nàng mời đến hộ công xem ánh mắt của nàng cũng giống đang xem con rán giống nhau nàng chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền thầm hạ quyết tâm trở về sau cầm phỉ thúy chỗ tốt leo lên cao phong về sau lại làm những người đó đẹp tiếng bước chân vang lên từ xa tới gần giang nhã ca ngầm đầu phòng bệnh môn thực mau bị đẩy ra nàng nhìn đến lý thời trạch đi đến thân mình theo bản năng mà rụt rụt chính mình lúc trước chia tay thời điểm hiên ngang lẫm liệt mà cho hắn viết một phong thơ kết quả vừa chuyển đầu liền đi đương cố lao bản tình phụ Tái kiến Lý Thời Trạch, cho dù là nàng, cũng nhịn không được không được tự nhiên lên. Thời Trạch nàng ấp đúng nói. Lý Thời Trạch thần sắc lại rất bình tĩnh, ta nhìn đến trên mạng chuyện của ngươi. Giang Nhã ca có loại đem chính mình tránh ở trong chăn xúc động, ta. Lý Thời Trạch ánh mắt dừng ở cổ tay của nàng thượng, gợi lên châm chọc độ cùng, là vì cái này vòng tại sao. Giang Nhã ca theo bản năng mà đem bắt tay đặt ở chân hạ. Ta hôm nay lại đây, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, cho nên lại đây nhắc nhở ngươi một chút. Chuyện gì? Giang Nhã ca cảm thấy đổi làm nàng là lý thời trạch, khẳng định vô pháp như vậy ôn tồn nói chuyện, cái này làm cho nàng có chút hoài nghi hắn hôm nay lại đây tìm nàng mục đích. Ngươi lúc trước vẫn luôn rất muốn một cái cùng ta mẹ cùng loại vòng tay. Khi đó ta còn là thực thích ngươi, vì chấn ăn ngươi, lén vẫn luôn đang tìm kiếm cùng loại, đáng tiếc tốn công vô ích. Giang Nhã ca nghe thế phiên lời nói, sắc mặt hòa hoan xuống dưới, kia đoạn thời gian là nàng hạnh phúc nhất thời gian, đáng tiếc là như vậy ngắn ngủi. Sau lại ta liền tìm người, thử đính làm một cái giống nhau như lúc. Giang nhã ca trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Gần nhất ta mới biết được, kia vòng tay bị vương nhã cấp mua đi, hiện tại trở lại ngươi trên tay, khả năng vận mệnh chú định chú định đi. nay vòng tay chính là ngưng tụ ta đối với ngươi một mảnh tâm ý a Trên mặt hắn mang theo tới cười, nói ra nói lại phảng phất nọc độc giống nhau, làm Giang nhã ca hô hấp không thể. Nàng gắt gao mà nhìn chính mình thủ đoạn vòng tay, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. chương Chương 127, Lý Thời Trạch làm nhiều như vậy cũng chỉ là muốn hung hăng trả thù Giang Nhã Ca cái này kiếp trước cùng đời này đều hủy hoại hắn nhân sinh ác độc nữ nhân chỉ là đơn thuần làm nàng thân bại danh liệt như thế nào đủ hắn còn tưởng đánh tan nàng tâm lý phong tuyến làm nàng từ trong ra ngoài thể xác và tinh thần hoàn toàn hỏng mất tốt nhất biện pháp không ngoài là ở đối phương nhất thỏa thuê đắc ý thời điểm thọc khai chân tướng đem nàng từ đám mây thượng đẩy vào huyền ngai. trên mạng những cái đó tin nóng cũng là hắn làm ra tới. Hắn chẳng qua là mơ hồ cố lao bản thân phận, đem hỏa lực tập trung ở Giang Nhã Ca một người trên người. Hắn nhìn bị kích thích được đương trường ngất xịu đi Giang Nhã Ca, trong lòng không có thương tiếc, chỉ cảm thấy một trận vui sướng. Mấy năm nay tới, hôm nay đại khái là hắn vui mừng nhất nhật từ đi. Hắn cũng coi như là vì kiếp trước chính mình hòa thân người báo thủ. Không hai ngày, hắn liền biết Giang Nhã Ca có chút điên rồi, thần chí không rõ, trong miệng thậm chí còn thỉnh thoảng nỉ non ta là tổng tài phu nhân ta là toàn dân nữ thần này một loại nói lý thời trạch tự hỏi một chút cuối cùng gọi điện thoại cho ôn tư nhĩ nếu có thể nói hắn là hoàn toàn không muốn cùng cái này ghê tởm nữ nhân nhắc lên quan hệ hắn không biết giang nhã ca là thật sự điên vẫn là giả điên nhưng hắn là không có khả năng chiếu cố nàng dù sao giang nhã ca tại đây trên đời còn có một cái a di không phải sao ôn tư nhĩ điện thoại mấy năm nay tới như cũ không có biến cho nên lý thời trạch thực mau liền liên hệ thượng nàng hơn nữa cùng nàng gặp mặt ôn tư nhĩ ra tới khi tuy rằng tận khả năng mà mặc chỉnh tề Nhưng nàng kia tẩy đến trắng bệnh tiện nghi quần áo vẫn là bại lộ nàng tương đương túng quẫn kinh tế tình huống. Trên mặt nàng khắc đầy gian khổ sinh hoạt lưu lại dấu vết, giá rẻ kem nền che đậy không được những cái đó tế văn. Hiện tại nói nàng 50 tuổi, đều có người tin tưởng. Lý thời trạch trí thức được, vô luận là giang nhã ca vẫn là ôn tư huyền, đều là cùng loại người, chính là cái loại này leo lên nam nhân sinh trưởng vấn ti hoa. Một khi mất đi nam nhân cung cấp nuôi dưỡng, liền sẽ dần dần khô héo. Người tìm ta có chuyện gì Ôn tư nhĩ hỏi, nàng hiện tại nhật tử thập phần không hảo quá, tuổi này, muốn làm nhân tình phụ nhân cũng chưa người muốn, đối nàng cố ý đều là chất lượng thấp nam nhân. Nàng không có tiền không có phòng ở, chỉ có thể đi đương người phục vụ, gian khổ độ nhật. Hôm nay lại đây thấy Lý Thời Trạch, chưa chắc không phải ôm một đường hy vọng. Lý Thời Trạch nói, Giang Nhã ca nàng điên rồi. Làm nàng duy nhất thân nhân, ngươi không nên chiếu cố nàng sao. Chứ bỏ ôn tư nhĩ, Giang Nhã ca còn có thúc thúc thầm thầm. Nhưng nàng cùng bên kia người đã sớm chặt đứt quan hệ. Lý Thời Trạch cũng liên hệ không thượng bọn họ. Đơn giản một câu làm ôn tư nhĩ sắc mặt khẽ biến, chợt thân xác chuyển vì lênh khốc, này cùng ta lại có quan hệ gì? Nàng không phải đã sớm không nhận ta cái này thân nhân sao? Nàng đã đem ta làm hại đủ thảm. Khi đó ở nàng nhất vất vả thời điểm, cũng từng liên lạc Giang Nhã Ca, muốn nàng giúp nàng một phen. Kết quả Giang Nhã Ca lúc ấy vì không đắc tội Lý Thời Trạch, trực tiếp đem nàng kéo đen hoàn toàn không màng chính mình vì nàng chắn thai tình nghĩa. Nếu không phải phương quân dung mặt sau làm ra bạch ngọc cao, nàng mặt căn bản không có khôi phục một ngày. Nghĩ đến đây, tâm tình của nàng phức tạp không kể. Đối với giang nhã ca cái này cháu ngoại gái, ôn tư nghĩ là không có khả năng lại có mang một tia cảm tình, lý thời trạch tưởng đem cái này liên lụy ném cho nàng, đó là nằm mơ. Nàng mấy ngày trước cũng thấy được về nhã ca tin nóng, biết nàng chạy tới đương tiểu tam, có thể nghĩ, lý thời trạch khẳng định là cùng nàng chia tay. Nàng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Nàng liền không nên ra tới, có thời gian này còn không bằng ở nhà ngủ nhiều mấy cái giờ, nàng buổi tối còn phải cắt lực công. Làm! Lý thời trạch khí định thần nhàn, Giang Nhã ca nàng khoảng thời gian trước đi đương một cái phú thương tình phụ, hai người chia tay sau, phú thương cho nàng một bộ phòng ở cùng mấy chục vạn. Ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Nếu chiếu cô Giang Nhã ca, là có thể đủ danh chính ngôn thuận tiếp thu này đó. Ôn tư nhĩ thân mình dừng một chút, lại quay đầu thời điểm. Liền thay đổi một khắc khuôn mặt, nàng thở dài, ngươi nói đúng, nàng chỉ có ta một người thân, tuy rằng nàng đối ta bất nhân, nhưng xem ở ta chết đi tỷ tỷ phân thượng, ta còn là đến hảo hảo chăm sóc nàng. Nàng tâm đập bịch bịch, liền tính chỉ là tiểu phong ở, dựa theo thành phố S hiện tại giá nhà, kia cũng là thượng trăm vạn. Nàng nửa đời sau cũng có một cái che mưa chắn gió địa phương, càng đừng nói những cái đó tiền, cũng đủ làm nàng sinh hoạt dư giả rất nhiều. Nàng hỗ trợ chiếu cô nhắc ca. Nhã ca lấy ra tới hiếu thuận nàng không phải hẳn là sao. Bởi vì nhớ thương việc này, ôn tư nhị thậm chí còn thúc giục Lý Thời Trạch mang nàng đi bệnh viện thấy cháu ngoại gái. Đem Giang Nhã ca đưa đến ôn tư nhị trong tay về sau, Lý Thời Trạch liền rời đi. Nếu là ngày nào đó Giang Nhã ca tỉnh táo lại, phát hiện chính mình tài sản đều dừng ở ôn tư nhị trong tay, vậy là tốt rồi chơi, đến lúc đó vừa lúc làm các nàng cho nhau cho căn chó. Ở làm xong này hết thể về sau, hắn nội tâm lô chống tựa hồ bị bổ khuyết một bộ phận thậm chí sinh ra ẩn ẩn chờ mong mụ mụ có thể hay không bởi vậy tha thứ hắn đâu hiện tại hắn rốt cuộc tìm về một chút đi gặp nàng tự tin nghĩ đến đây lý thời trạch nhịn không được nhanh hơn bước chân phương quân dung ở nhà xem trong khoảng thời gian này thu được thiệp ngắn ngủn mấy năm thời gian mỹ phương tập đoàn ở nàng trong tay từ một nhà phổ phổ thông thông xí nghiệp phát triển đến bây giờ đổ trang điểm ngành sản xuất cá sấu khổng lồ ở người khác trong mắt không hề nghi ngờ là kỳ tích nhưng mà chạm đến cao muốn dính đi lên người cũng nhiều không ít. Phương quân dung mỗi tháng đều có thể thu được không ít thì mời, nàng hoa ở trên sofa, trên bàn phóng tam điệp thì mời, một chồng là xác định sẽ không tham gia đến từ chối, một chồng là còn ở suy xét, còn có một chồng còn lại là khẳng định sẽ đi. Nàng rất tốt thời gian, cũng không thể toàn lấy tới dùng tại đây loại việc nhỏ thượng. Trận bảo vệ cửa gọi điện thoại lại đây, tỏ vẻ Khương đắc nhàn tới. Phương quân dung dơ dơ lên mi, làm Khương đắc nhàn tiến vào. Hiện tại Khương đắc nhàn đã không phải nàng trợ lý, hắn kia công ty đúng là bay lên thời kỳ vài khoản phần mềm đều đại chịu khen ngợi đặc biệt là trước mấy tháng khai phá một trò chơi ở người trẻ tuổi trung bạo hồng đao loạt số lượng thậm chí thượng trăm triệu cho dù là trọng sinh một hồi khương đắc nhàn cũng không thể hoàn toàn lơi lỏng còn phải trốn tránh không ít đồng hành đả kích ngấm ngầm hay công khai không có ai thành công là đương nhiên nàng nhìn khương đắc nhàn khoe miệng tiểu kiểu làm sao vậy khương đắc nhàn tùy ý ở bên cạnh trên sofa ngồi xuống kia tự nhiên tư thế hiển nhiên là thường thường tới ta công ty đưa ra thị trường thời gian xác định, liền ở bốn nguyệt 28 ngày. Phương Quân Dung làm ra lắng nghe bộ dáng, đến lúc đó đến triệu khai phóng viên xe đi, vậy ngươi cái này phía sau màn lao bản phải xuất hiện trước mặt người khác. Này đã hơn một năm tới, Khương Đắc nhàn kia công ty Khải Tinh đều là hắn phó thủ ra mặt, dẫn tới nghiệp giới có cái đồn đãi, nói Khải Tinh lão bản tướng mạo xấu xí, cho nên mới không dám hiện thân. Này trong đó đương nhiên là không ít đối thủ cạnh tranh cố ý thả ra ghê tầm người. Ai làm khải tinh phát triển đến quá nhanh, quả thực chính là này, ngành sản xuất tử vi tinh, sẽ xuống một khối to thịt, làm những người khác đỏ mắt đến không được. Mà bọn họ mỗi một lần nhằm vào, ngược lại gia tăng rồi khải tinh mức độ nổi tiếng cùng đại chúng đối bọn họ tín nhiệm. Hiện giờ khải tinh này quy mô, đưa ra thị trường cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Khương Đắc nhàn nói, ân, đến lúc đó ta sẽ đi qua tham gia. Hắn tuy rằng không ngại bị người ngoài coi như là phương quân dung dưỡng tiểu bạch kiểm. Rốt cuộc này ngoại hiệu phảng phất ở trên người hắn đóng dấu giống nhau, hắn rất thích. Nhưng hắn lại rất để ý, rất nhiều người cảm thấy hắn không xứng với Phương Quân Dung, cho nên bám giết không tha mà cho nàng đưa Mỹ Nam tử. Tuy rằng Phương Quân Dung vừa chuyển tay, liền đem những cái đó Mỹ Nam đưa đến chính mình dưỡng nữ trong công ty, thậm chí có cái tổ hợp còn trở thành đương hồng tổ chức. Hắn tạm dừng một chút, nói, không biết ngươi ngày đó có hay không thời gian. Phương Quân Dung nhịn không được cười, ta lại không phải ngươi công ty người. Khương Đắc Nhàn Vân Đạm Phong Kinh nói, ngươi là công ty đại cổ Đông A. Nguyên bản ở phiên thiệp Phương Quân Dung ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng, ta nhiều nhất cũng liền một chút cổ phần đi. Lúc ấy Khương Đắc Nhàn khai công ty, nàng tượng trưng tính mà đầu một ít, Khương Đắc Nhàn sau lại trả lại cho nàng cổ quyền thư. Khương Đắc Nhàn đều hết trô nói rồi một hồi, đỡ đỡ chán, đại khái ta cho ngươi cổ quyền thư ngươi không nghiêm túc xem qua đi. Phương Quân Dung kia đồ vật vẫn luôn thu ở trong ngăn kéo, thực mau bị nàng một lần nữa tìm ra tới Nàng nhìn mặt trên 28% cổ phần, lấy khải tinh hiện tại tài sản, này cổ phần đều giá trị 1 tỷ trở lên, càng đừng nói người sáng suốt đều nhìn ra được khải tinh thế có bao nhiêu hảo, chỉ sợ không cần 2 năm, còn có thể tiếp tục phiên bội. Như thế nào nhiều như vậy? Ta những cái đó tiền mua không được nhiều như vậy. Ngươi không không cần riêng cho ta này đó. Khương Đắc Nhà nói, lúc ấy ta tài chính khởi đầu, ít nhiều ngươi cấp kia 5.000 vạn. Chính là từ Trương Chi Dương bên kia hố tới cự khoảng. Phương Quân Dung chính mình không lưu lại, tất cả đều cho hắn. Cho nên ta đem này số tiền cũng coi như vào được." Phương Quân Dung nói, "Kia số tiền nếu là cho ngươi tiền thưởng, dùng như thế nào là ngươi tự do." 5000 vạn vừa chuyển tay biến thành 1 tỷ, này đại khái là nhất có lời đầu tư đi. Khấu trừ rất ta chuẩn bị đưa ra thị trường thả ra cổ phần, ta đỉnh đầu sẽ lưu lại 40% cổ, ta hy vọng ngươi có thể trở thành ta đả mổ cân chi kiếm, ở ta đi chật thời điểm, giữ chặt ta." Phương Quân Dung này đó hơn nữa mặt khác cổ đông cổ phần có thể vượt qua hắn phương quân dung thở dài hảo ta đã biết nếu nhận lấy như vậy nàng cũng liền thuận lý thành trương mà có thể lấy đại cổ đông thân phận tham dự nói thỏa chuyện này về sau khương đắc nhàn mời nàng đi ăn cơm nói là tân khai một nhà tiệm ăn tại gia khẩu vị nàng hẳn là sẽ thích phương quân dung vui vẻ đáp ứng lời mời hồi trên lầu thay đổi một bộ quần áo đương nàng đi ra đại môn còn không có lên xe liền nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc hướng nàng đi tới Trên mặt nàng ý cười dần dần đạm đi, cứ việc đối phương khí chất tướng mạo tại đây 2 năm đã xảy ra không nhỏ biến hóa, đó là Lý Thời Trạch. Biến mất 2 năm hắn, lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Bên kia Lý Thời Trạch ở nhìn thấy phương quân dung rốt cuộc ra tới khi, lại là khẩn trương lại là kích động. Hắn phí hảo một phen công phu, mới tìm được nàng hiện tại nơi, sau đó vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Chờ a chờ, rốt cuộc chờ tới. Hắn có rất nhiều lời nói tưởng cùng nàng nói, tưởng nói cho nàng, hắn đã cho nàng báo thủ. Đã làm giang nhã ca trả giá ưng có đại giới Hắn là thật sự quyết tâm sửa đổi lỗi lầm Lúc này nhất định sẽ quý trọng chính mình quan trọng nhất thân nhân Ở kích động qua đi Lý Thời Trạch lúc này mới phát hiện mẹ nó bên người còn nhiều một cái chi lan ngọc thụ bộ dáng Tuấn Mỹ dung mạo Bất phàm khí độ Làm hắn tồn tại cảm phá lệ mãnh liệt Tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được Chỉ là đương hắn thấy rõ đối phương mặc khi Sắc mặt không khỏi đại biến Khương đắc nhàn Cứ nhiên là kiếp trước cái kia đem hắn sửa trị đến hát cám không ngày nào Khương Đắc Nhàn. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn trong đầu hiện ra một cái suy đoán, Khương Đắc Nhàn có phải hay không tính toán đối phó mẹ nó? Rốt cuộc xem kiếp trước hắn báo thù tư thế, phảng phất cùng bọn họ có thâm cửu đại hận giống nhau. Đời này hắn tìm không thấy bọn họ, nói không chừng liền đem mục tiêu chuyển rời đến mẹ nó trên người. Hắn vội vàng nói, mẹ, mau rời đi Khương Đắc Nhàn. Hắn không phải người tốt. Hắn là vì báo thù tới. Chương 128 chương 128 Lý thời trạch mấy năm nay, lan qua lộn lại mà làm kiếp trước cảnh trong mơ, hắn đối với rất nhiều chi tiết đọc lầu lầu. Kiếp trước chung, hận nhất đó là Giang Nhã Ca cùng Vương Hiếu, tiếp theo chính là đối hắn đuổi tận giết tuyệt Khương Đắc Nhàn. Hắn trước sau không quên Khương Đắc Nhàn khinh phiêu phiêu hạ lệnh phong sát hắn sắc mặt. Có thể nói hắn đối Khương Đắc Nhàn đều phải hình thành tờ s tờ giờ, theo bản năng muốn cất bước liền chạy, chỉ là cố nén này cổ xúc động thôi hắn lớn tiếng mà đối mẹ nó đưa ra cảnh cáo làm nàng tiểu tâm cái này đáng sợ hung tàn nam nhân phương quân dung trầm mặc trầm mặc qua đi lại rất muốn cười cho nên nói khương đắc nhàn rốt cuộc là cho lý thời trạch lưu lại bao lớn bóng ma tâm lý a nàng liếc khương đắc nhàn liếc mắt một cái đối phương hồi cho nàng một cái vô tội ánh mắt ta cái gì cũng chưa làm hắn đời này thứng ngoan phương quân dung vẫy vẫy tay ngươi đi trước đi ta cùng hắn nói nói mấy câu khương đắc nhàn hơi hơi gật đầu Đi đến nước chừng 100 mét vị trí, vị trí này có thể cho hắn nhìn đến bọn họ, lại không đến mức nghe được đối thoại, hai cái bảo tiêu cũng đồng dạng như thế. Lý Thời Trạch đưa bọn họ hai cái hô động thu vào đáy mắt, trong lòng hiện ra một cái không ổn suy đoán, các ngươi hai. Phương quân dung tươi cười nhạt nhạt, tạm thời còn không phải nam nữ bằng hữu, Cái này tạm thời cách nói liền rất có linh tính. Hiện tại không phải, tương lai có khả năng là. Lý Thời Trạch hít hà một hơi, môi hơi hơi phát run. Giờ khác này hắn phảng phất có chút minh bạch vì cái gì kiếp trước Khương Đắc Nhàn sẽ như vậy chèn ép bọn họ phụ tử, nguyên do là ở mẹ nó trên người sao. Chính là bọn họ hai chi gian, không phải có tuổi tác kém sao. Rốt cuộc là khi nào nhận thức. Phương Quân Dung nói, nếu không có việc gì nói, còn thỉnh ngươi đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta. Những lời này ta đã nói qua rất nhiều lần đi. Đối với xa xíu nhi tử, nàng chỉ nghĩ mắt không thấy tâm không thiền. Từ từ lý thời trạch đã không rảnh lo Khương Đắc Nhàn sự tình. Hắn thanh âm toát ra khẩn cầu ý vị, ta, ta đã giúp ngươi trả thù giang nhạc ca. Hắn sợ Phương Quân Dung không cho hắn nói cơ hội, nguyên lành đem hắn làm sự tình nói ra, nói xong về sau, dung Ngầm có ý chờ mong ánh mắt nhìn nàng. Phương Quân Dung không cảm thấy cảm động, chỉ cảm thấy buồn ôn. Ngươi muốn nghe ta nói cái gì? Đối với ngươi nói cảm ơn. Không phải, ta chỉ nghĩ là ngươi biết này đó. Muốn cho nàng đừng lại như vậy thực hắn. Nàng mơ đi thôi. Nàng thân sắc lạnh xuống dưới. Phảng phất che chở một tầng xương lạnh, đông lạnh đến độ có thể quát tiếp theo tầng băng, từ đầu tới đuôi, ta liền không có muốn ngươi trả thù quá giang nhã ca. Đó là chính ngươi muốn làm sự tình, thiếu đánh vì ta cờ hiệu. Ngươi không xứng. Nàng khỏe môi gợi lên lạnh nhạt độ cung, rốt cuộc giang nhã ca chính là cho ngươi đeo nón xanh, ở ngươi nhất nghèo túng thời điểm vứt bỏ ngươi, còn xóa sạch các ngươi hải tử. Lấy ngươi lòng dạ, sao có thể tha thứ nàng. Lý thời trạch sắc mặt thanh một khối bạch một khối, môi ngập ngừng. Hắn muốn nói đều không phải là như vậy, hắn chỉ là tưởng cho hắn báo thủ. Nhưng đối tượng nàng kia thanh minh ánh mắt, sở hữu biện giải ở cổ họng đảo quanh, phun không ra. Phương Quân Dung tiếp tục nói, so với Giang Nhã Ca, ta càng hận chính là ngươi cùng Lý Vong Tân. Ta trước kia bi kịch, là bởi vì các ngươi, mà không phải nàng. Đem ta đưa đến bệnh viện tâm thần, là các ngươi hai cái, hại chết tâm quân, cũng là các ngươi. Nếu ta thật muốn báo thủ, đệ nhất, cái trả thù cũng không phải Giang Nhã Ca mà là các ngươi phụ tử hai các ngươi hai là ta đã thấy nhất lãnh tâm lãnh phổi vô tình lích kỷ nam nhân cho dù không có giang nhã ca cũng sẽ có trương nhã ca tôn nhã ca ngươi cho rằng chỉ cần đem sở hữu sai lầm đều đẩy cho giang nhã ca các ngươi chính là thanh thanh bạch bạch sao giang nhã ca đều không phải là đầu sỏ gây tội có thể xúc phạm tới nàng giao nhỏ rõ ràng là bọn họ thân thủ đưa cho nàng chân chính hại chết nàng là bọn họ phụ tử hai Lý Thời Trạch bị nàng lời nói đả kích đến huyết sắc cũng chưa, đều có chút đứng không vững thân thể. Hắn ánh mắt đối phía trên quân dung, vọng tiến đối phương kia lạnh nhạt không có độ ấm đôi mắt, trong lòng trận lạnh. Nàng hận nhất chính là hắn a. Ở đại thái dương phía dưới, hắn lại phản phất trần chuồn giống nhau, bị kéo xuống sở hữu nội khố. Giờ khắc này, sở hữu may mắn hy vọng đều không còn sót lại chút gì. Phương quân dung hỏi ngược lại, nếu kiếp trước, Giang Nhã ca vòng tay không có không nhảy các ngươi như cũng là mỗi người hâm mộ thần tiên thân thuộc. Ngươi còn sẽ hối hận sao? Ngươi còn sẽ tỉnh lại chính mình đã làm những việc này sao? Nàng tưng tiếng chất vấn giống như ngàn cân trọng cây búa, hung hăng mà gõ ở hắn trên đầu, gõ đến hắn đầu váng mắt hoa, miệng không thể nói. Hắn vô pháp đúng lý hợp tình mà nói chính mình sẽ hối cải. Hắn tinh tường nhớ rõ, ở ngay từ đầu biết ngẫu thân tin người chết khi, hắn ở bi thương hai ngày sau, liền bỏ qua tay, tiếp tục cùng giang nhã ca ân ân ái ái, thậm chí hắn sâu trong nội tâm còn cảm thấy ẩn ẩn nhẹ nhàng. Rốt cuộc không cần đau đầu rồi dám mẫu thân tồn tại đối bọn họ hai bên thành ảnh hưởng. Thậm chí liền mẫu thân lễ tang, đều chỉ là làm quản gia đi bố trí, bởi vì Giang Nhã ca lúc ấy đau đầu, hắn còn lưu lại làm bạn nàng, thậm chí đầu thất cũng chưa tham gia quá. Không bao lâu, Giang Nhã ca A-di-ôn tư huyền nên ngang vào nhà, hắn bởi vì ô yếm thế tử, thậm chí chưa từng phản đối quá đôi câu vài lời. Hắn rốt cuộc thanh tỉnh, nhất nên đã chịu trừng phạt không phải Giang Nhã ca, mà là chính hắn. Hắn là con trai của nàng lại vì nữ nhân khác thương tổn nàng trơ mắt xem nàng đi tìm chết hắn lộ ra sầu thảm cười thực xin lỗi phương quân dung không nói chuyện liền tính hiện tại đã buông xuống không ít chuyện cũ năm xưa nhưng những cái đó thương tổn trung quy trong lòng nàng để lại dấu vết nàng vô pháp nói tha thứ hắn nói lý thời trạch trong mắt quang ảm đạm xuống dưới cả người giống du hồn giống nhau rời đi mất hồn mất vía phương quân dung nhìn hắn bóng dáng có loại dự cảm này đại khái là nàng cuối cùng một lần nhìn đến lý thời trạch đi Đối với hắn về sau tình huống như thế nào, nàng không có hứng thú, càng không muốn biết. Nàng lắc lắc đầu, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Thời Trạch sẽ như vậy trả thù Giang Nha Ca. Nàng thu hồi tầm mắt, đi đến Khương Đắc Nhàn trước mặt, đi thôi, nên đi ăn cơm. Khương Đắc Nhàn nhìn nhìn nàng, lại nhìn đi xa Lý Thời Trạch liếc mắt một cái. Phương Quân Dung nói, không cần phải cố tình đi nhằm vào hắn, coi như hắn đã chết. Khương Đắc Nhàn như cũng là vô tội biểu tình, ta cái gì cũng chưa làm. Phương Quân Dung kéo kéo khỏe miệng, Hắn ý tưởng đều viết ở trên mặt, nàng cũng coi như là xem minh bạch, khương đắc nhàn trước nay liền không có mặt ngoài như vậy vô hại. Lý thời trạch xuất hiện, đối phương quân dung tới nói, chỉ là trong sinh hoạt tiểu nhạc đệm, cũng không có để ở trong lòng. Nàng thậm chí không nói cho tâm quân chuyện này, lý thời trạch cũng không lại tìm tâm quân, nghĩ đến là không mặt mũi xuất hiện ở các nàng trước mặt. Như vậy liền hảo, hắn nếu là dám xuất hiện tại tâm quân trước mặt là, nói chút có không có, phương quân dung đại khái suất sẽ không chê không được chính mình cảm xúc. Ở kế tiếp thời gian, nàng sinh hoạt đâu vào đấy về phía trước đi tới. Tháng 4 năm 28, cũng đúng là Khương Đắc Nhàn Khải Tinh chính thức đưa ra thị trường nhật tử. Nói như vậy, công ty mới vừa đưa ra thị trường thời điểm, giá cổ phiếu đều sẽ đính hơi chút thấp một ít. Khải Tinh làm ít ngành sản xuất từ từ dâng lên từ vi tinh, ngày này liền bị chịu chú mục Người sáng xuất đều biết Khải Tinh thế có bao nhiêu hảo không ít người đều lấy ra tiền chuẩn bị đến lúc đó mua sắm một bộ phận cổ phần làm quản lý tài sản sản phẩm đặc biệt là phía trước khải tinh đối ngoại tỏ vẻ bọn họ tổng tài cũng sẽ lên sân khấu tức khác là ngoại giới càng thêm ghé mắt phải biết rằng này một năm tới không biết bao nhiêu người số tiền lớn cầu vị này tổng tài một chương ảnh trụ, đáng tiếc tất cả đều thất bại lén càng rất nhiều người chửi bới hắn mạo xấu bất kham phương quân dung nghe nữ nhi tâm quân tỏ vẻ bọn họ trong trường học còn có người ở bên kia đánh đấu khải tinh phía sau màn lao bản diện mạo Đối này nàng chỉ có thể nói những người này thật là quá nhàn. Tuy rằng Khương Đắc Nhàn mời nàng lấy cổ đông thân phận tham dự, nhưng Phương Quân Dung cảm thấy hôm nay sân khấu vai chính là đối phương, nàng vẫn là đường đoạt hắn nổi bật, chuẩn bị ngồi ở dưới đại vị trí liền hảo. Khương Đắc Nhàn đơn giản cho nàng an bài đệ nhất bài chính giữa, có thể nói là xê vị. Phương Quân Dung đến thời gian không tính sớm cũng không tính vãn, tiền tam bài vị trí đều là thu được người người, những người này đại bộ phận lén đều hướng Khải Tinh đưa ra mua sắm nhu cầu. Phương Quân Dung mới lộ diện, đã bị người hầu ân cần mà thỉnh qua đi. Sau đó ở trước mắt bao người, bị lanh tới rồi xê vị. Không nghĩ tới Phương Tổng cũng tới. Phương Tổng cũng chuẩn bị mua sắm khải tinh cổ phân sao. Phương Quân Dung vừa mới ngồi xuống, liền có không ít vấn đề ném hướng nàng. Nàng đạm đạm cười, không phải, ta chỉ là lại đây xem lễ. Nàng đỉnh đầu liền có 28% cổ phần, căn bản không cần mua. Phương Quân Dung thân gia mọi người đều biết đến, vị này chính là thật sự có tiền. Những người khác tuy rằng tài sản không ít, nhưng có thể vận dụng vốn lưu động cũng liền những cái đó, so ra kém Phương Quân Dung tài đại khí thô, mấy trăm triệu mắt cũng không chấp là có thể lấy ra tới. Nàng xuất hiện, tự nhiên làm một ít người đem nàng dẫn vì đối thủ cạnh tranh. Nghe được nàng như vậy vừa nói, không ít người nội tâm đều nhẹ nhàng thở ra. Phương Quân Dung còn thấy được nữ phú hào Lương Phượng, Lương Phượng trong tay có được sĩ nữ đồ, lúc ấy Phương Quân Dung lâm vào dư luận lốc xoáy thời điểm, cũng là nàng ra tới làm chứng chứng minh lý vong tân trong tay sĩ nữ đồ là giả do đó hung hăng đả kích đến lý vong tân danh dự tuy rằng phương quân dung cùng nàng giao tiếp không nhiều lắm nhưng nội tâm cũng đã đem nàng dẫn vì bằng hữu. nàng hướng về phía lương phượng khẽ gật đầu lộ ra hữu hảo tươi cười lương phượng đồng dạng đối nàng cười cười kính đã lâu bên người nàng ngồi một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử thần thái mang theo vài phần ngây thơ chú ý tới nàng tầm mắt lương phượng nói đây là ta chất nữ lương an kỳ nàng năm nay mới vừa về nước Một hai phải cùng ta lại đây. Giọng nói của nàng có chút bất đắc dĩ, lại biểu lộ đối nàng sủng ái. Lương Phượng không có nhi nữ, liền đem chính mình đại ca vị này nữ nhi coi như nhà mình hài tử giống nhau sủng. Phương A di hảo. Lương An kỳ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nhưng không biết có phải hay không Phương quân dung nào giác, tuy rằng đứa nhỏ này xinh đẹp đáng yêu, thập phần thảo hỷ, nhưng trên người nàng có loại nói không nên lời không khỏe cảm. Nàng cười cười, An kỳ thật ngoan. Trừ cái này ra. Nàng còn có chút khó hiểu. Lương Phượng đại ca Lương Hoa nàng cũng là gặp qua, đối phương tuy rằng không Lương Phượng như vậy có bản lĩnh, đồng dạng cũng là tài sản bất phàm phú hảo. Hắn dưới trướng có một trai một gái, hai cái nàng đều gặp qua, có điểm ấn tượng, nhưng cái này Lương An Kỳ lại chưa thấy qua. Chẳng lẽ là tư sinh nữ? Lương An Kỳ nói, ta vừa thấy Phương a Di liền cảm thấy quen thuộc, nếu là Phương a Di là ta mụ mụ thì tốt rồi. Phương Quân Dung tươi cười phai nhạt xuống dưới. Nàng đối đương người khác mẹ kế một chút hứng thú đều không có. trăm 129 mươi 129 Đều là này trong vòng người, ai còn không rõ ràng lắm Lương Phượng kia ca ca Lương Hoa sự tình. Lương Hoa là người tốt, giảng nghĩa khí, làm việc cũng có hạn cuối nguyên tắc, cùng hắn đương bằng hưu vẫn là khá tốt. Nhưng kết hôn nói, vậy miễn, rốt cuộc vị này đa tình là có tiếng, đồng thời kết giao ba cái bạn gái đều là chuyện thường. Bởi vì nguyên nhân này, hắn vợ trước trực tiếp cùng hắn ly hôn kiểm kê tài sản về sau liền đi xa suốt ngoại. Phương Quân Dung trọng sinh sau thật vất vả từ lý vong tân cái này hố ra tới, lại té một cái khác hố, nàng lại không phải ngốc bức. Lương Phượng tuy rằng phía trước chưa thấy qua Phương Quân Dung, nhưng cũng nghe thấy quá nàng một chút sự tình, trực tiếp điểm điểm chính mình chất nữ cái chán, đánh rằng hòa, đều 18 tuổi, như thế nào vẫn là cùng tiểu hài tử giống nhau, tịnh nói loại này tính trẻ con nói. Người ba nơi nào xứng đôi Phương Tổng? Nàng này cũng coi như là tỏ thái độ, Tỏ vẻ chính mình tuyệt không có cái này ý tưởng, chính là tiểu hài tử chính mình ý tứ. Nàng trong lòng cũng có chút buồn bực, An Kỳ ngày thường tuy rằng có điểm tiểu khí, nhưng cũng không phải cái loại này sẽ không xem trường hợp nói lung tung người, hôm nay đây là có chuyện gì. Phương Quân Dung nhàn nhạt nói, nữ nhi của ta là bình dấm chua, nàng sẽ ghen. Hơn nữa mụ mụ ngươi cũng sẽ không vui, không có cái nào mẫu thân muốn chính mình chi kỷ tiểu giáo đông bị cướp đi. Tuy rằng không biết lương An Kỳ mẹ để là ai nhưng đại khái xuất hẳn là chính là lương hoa bên ngoài người phương quân dung tuy rằng không keo kiệt đến cùng một cái van bối so đo quá nhiều nhưng cũng sẽ không hảo tính tình đến nhận trước người cọ cái mũi lên mặt liền tính là lương an kỳ nàng ba đều sẽ không như vậy không ánh mắt mà ở nàng trước mặt đưa ra loại này kiến nghị lương an kỳ sắc mặt cứng đờ sau đó thè lưỡi thoạt nhìn thiên chân ngây thơ ta chính là nói nói mà thôi phương quân dung chỉ là cười cười cùng lương vượng câu được câu không mà nói chuyện thiếm. ở nàng liêu thời điểm Có thể nhận thấy được lương an kỳ tầm mắt như có như không mà dừng ở trên người nàng, nàng tựa hồ đối nàng thực cảm thấy hứng thú. Chờ đến buổi sáng 9 giờ thời điểm, cuộc họp báo đúng giờ bắt đầu. Dưới đài đoàn pháo tất cả đều nhắm ngay trên đài, đèn thờ lát láo liên không ngừng. Khương Đắc Nhàn còn không có ra tới, trước mắt khải tinh đối ngoại người phát ngôn là phó tổng đường ngọc. Đường ngọc diện đối này trận trưởng đã thập phần phong rong, đối mặt một ít hàm thường cái kẹp vấn đề cũng có thể đủ không mềm không ngạnh mà đáp lại phía dưới truyền thông nhiều ít có chút thất thần bọn họ sáng sớm lại đây không phải vì xem vị này phó tổng mà là hướng về phía khải tinh phía sau màn lao bản tới phương quân dung nghiêm trọng hoài nghi khương đắc nhàn là bởi vì không nghĩ bối như vậy lớn lên lên tiếng bản thảo mới có thể đem phía trước phân đoạn đều ném cấp đường ngọc nàng não bổ một chút Hương đắc nhàn trong tay cầm lên tiếng bản thảo niệm lời kịch bộ dáng khoe miệng nhịn không được dơ lên mấy cái độ cung nàng nhìn nhìn đồng hồ thời gian cũng không sai biệt lắm không ra nàng dự kiến ở ba phút về sau, Đường Ngọc nói, hiện tại cho mời chúng ta khải tinh chủ tịch Khương Đắc Nhàn lên đài lên tiếng. giờ khắc này, Phương Quân Dung có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh xôn xao. trước mấy bài trên chỗ ngồi đều là trong vòng có tên có họ người, đều là này vòng người, ai không biết Phương Quân Dung lúc trước có cái lớn lên so Minh Tinh còn xinh đẹp trợ lý. thậm chí bọn họ có đôi khi tốt đẹp Phương tập đoàn giao tiếp, đều là trực tiếp cùng vị này trợ lý tiến hành cầu thông công tác. là đơn thuần cùng tên vẫn là, trong khoảng thời gian ngắn ngồi ngay ngắn phương quân dung đều có thể cảm giác được chung quanh người cực nóng tầm mắt đều phải chọc thủng nàng nàng hơi hơi nhũ mày nhẹ nhàng đảo qua những cái đó tầm mắt liền giảm bớt không ít rốt cuộc rất nhiều người đều là bởi vì nội tâm quá mức chấn động cho nên mới khống chế không được chính mình cảm xúc vô luận khương đắc nhàn rốt cuộc có phải hay không vương hào môn sủng văn cực phẩm bà bà trọng sinh đọc địa chỉ m quân dung trước kia trợ lý phương quân dung cũng không phải bọn họ đắc tội đến khởi ở mọi người kiều mục lấy lãi chung Khương Đắc Nhàn xuất hiện. Màu đen Tây Trang cắt may khéo léo, hắn thần sắc lãnh đạm, hiện ra vài phần tự phụ khí chất. Bị Tây Trang bao vây hai cái đùi hoàn toàn phù hợp cổ dưới tất cả đều là chân cách nói, Tuấn Mỹ dung mạo lệnh người ghé mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, đèn flash lóe đến càng nhanh. Giống tổng tài này thân phận, ở rất nhiều người trong ấn tượng đều là 40 tuổi trở lên nam nhân, hiện giờ ngang trời xuất hiện như vậy một người tuổi trẻ anh Tuấn Chủ tịch, nhiệt độ không lo. Hôm nay Hot sẽ gặp dự định. Rất nhiều phóng viên càng là ở trong lòng bót cổ tay, trường như vậy một khuôn mặt, phía trước vì cái gì muốn cất giấu đâu. Chẳng lẽ là vì đi cái gì thần bí lộ tuyến sao? Khương Đắc Nhàn đi đến trên đài, âm thanh trong trẻo chuyển khắp hội trường, ta là Khương Đắc Nhàn, thật cao hứng nhìn đến đại gia tham gia hôm nay cuộc họp báo. Mọi người nhìn không chấp mắt mà nhìn hắn, tại đây một khắc, hắn đó là hoàn toàn xứng đáng vai chính. Phương Quân Dung khỏe môi hơi hơi gợi lên, nhìn hắn ở trên đài thành thạo mà ứng đối đoàn tháo cho dù có không ít phóng viên đối hắn thông tin cá nhân càng cảm thấy hứng thú hắn cũng có thể bốn lạng đẩy ngàn cân quyền chủ động trước sau đều nắm giữ ở trong tay hắn cái này lúc trước vẫn luôn ở bên người nàng người lần đầu tại thế nhân trước mặt bày ra ra hắn phong hoa khí độ hào soái tiếng kinh hô truyền vào trong hai phương quân dung sườn nghiêng đầu nhìn đến lương an kỳ vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trên đài miệng đại đến có thể nhét vào một viên trứng gà so thư thượng viết càng soái thư thượng Phương quân dung nhạy bén mà bắt giữ đến cái này tử, mỉm cười nhìn nàng, cái gì thư? Nàng nhịn không được nhớ tới chính mình lúc ban đầu tiến vào động tiền, ở bia đá nhìn đến về giang nhã ca kia quyển sách. Phản ứng đầu tiên chính là Lương An Kỳ cũng nhìn đến quá kia thư, chỉ là cái này suy đoán mới vừa nảy mầm, đã bị nàng cấp phủ quyết. Giang nhã ca kia quyển sách gắt gao chỉ là viết đến nàng cùng lý thời trạch trải qua trăm cây ngàn đắng, đánh bại các lộ nam phụ nữ phụ, sau đó trung thành thân thuộc, nhưng không có nói đến quá khương đắc nhàn bằng không nàng cũng không đến mức lúc trước thậm chí không biết khương đắc nhàn tồn tại lương an kỳ lấy lại tinh thần trên mặt hiện lên một tia ảo não hiển nhiên là hối hận chính mình vừa mới nói lỡ nàng lộ ra ngoan ngoan tươi cười là ta phía trước ở trên mạng nhìn đến thư chính là lấy khương tổng vì nam chủ đâu cho nên khi đó ta liền rất muốn gặp khương tổng một mặt riêng làm cô cô mang ta lại đây lương phượng đem các nàng đối thoại nghe vào trong thai lộ ra sủng nịch tươi cười đứa nhỏ này chính là này tính cách nói phong chính là vũ liền trên mạng tiểu thuyết đều có thể thật sự. Lời này Phương Quân Dung một chữ đều sẽ không tin tưởng, cũng chính là hống hống lương phượng cái này đối chất nữ tự mang lửa kính trưởng bối thôi. Nay một năm tới, bởi vì Khương Đắc Nhàn không lộ mặt, ở người có tâm dẫn dắt hạ, trên mạng dư luận đều là có khuynh hướng hắn tuổi tác đại, tướng mạo xấu xí. Sao có thể sẽ xuất hiện một cái lấy hắn vì tiểu thuyết nam chính thư tịch? Nàng chỉ là rất có hứng thú hỏi, cái gì thư? Ta cũng muốn nhìn một chút, nhìn xem là cái nào tác giả như vậy thật tính mắt. Lương An Kỳ a một chút, nói, ta nhớ không rõ, lúc ấy tịch thu tàng. Chờ ta nghĩ tới, nhất định nói cho Phương A-ri. Phương Quân Dung chỉ là cười cười, nàng không lại cùng Lương An Kỳ nói chuyện, tiếp tục xem Khương Đắc Nhàn. Khương Đắc Nhàn hiện tại chủ yếu nói chính là Khải Tinh sắp vào tháng sau tuyên bố một khoản tân phần mềm. Tuy rằng Khải Tinh nhất kiếm tiền trước mắt là trò chơi bộ môn, nhưng bọn hắn bản chức vẫn là ở phần mềm này khối. Hắn ở trên đài đỉnh đạc mà nói, giảng giải khởi tân phần mềm ngạnh sinh sinh đem đưa ra thị trường cuộc họp báo biến thành sản phẩm mới của cuộc họp báo hào môn sùng văn cực phẩm bà bà trọng sinh đọc địa chỉ m phương quân dung buồn cười kỳ thật khương đắc nhàn nói những cái đó nàng cũng chưa như thế nào nghe hiểu bất quá vẫn là tượng trưng tính mà cho hắn mặt mũi, không làm việc riêng khương đắc nhàn diễn thuyết không lâu lắm thực mau liền kết thúc hắn hướng về phía phó tổng đường ngọc hơi hơi gật đầu còn thừa lưu trình giao cho đường ngọc ở trước mắt bao người hắn từ trên đài đi xuống tới đi vào phương quân dung trước mặt nguyên bản hơi hiện lãnh đạm mặt mày đều ôn hòa xuống dưới không biết ta hay không có cái này vinh hạnh mời người cộng tiến cơm trưa người này thật đúng là thích làm đại tin tức ca phương quân dung bản thân cũng là thích làm đại tin tức sự tình nàng trầm ngâm một lát nguyên bản khí định thần nhàn khương đắc nhàn theo nàng trầm mặc cũng không khỏi khẩn trương lên nay đại khái là hắn sở cảm nhận được nhất dài dòng chờ đợi thời gian đã chịu không khí cảm nhiễm những người khác đều không khỏi nín thở ngưng thần An tính số dưới. Mọi người trong mắt lập lòe bắt quái quan mang. Phương Quân Dung hơi hơi gật đầu, cũng hảo. Đơn giản hai chữ, làm Khương Đắc Nhàn mặt mày lập tức ra hắn ra, khỏe mắt đuôi lông mày vui sướng chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra được tới. Lương An Kỳ tâm quýnh lên, buột miệng thoát ra, ta cũng có thể cùng đi sao. Nàng bổ sung một câu, ta thích Phương Á Di, ta tưởng cùng nàng ngốc một khối. Khương Đắc Nhàn trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, không thể. Phương Quân Dung cũng nhìn ra nho nhỏ cô nương ý tưởng lấy nàng đương lấy cớ nàng liền không cao hứng. Nàng nhan nhặt nói, không nghĩ tới ta như vậy được nên vậy lần tới đi, lần tới tìm thời gian lại cùng ngươi ăn cơm. Bọn họ không lại xem Lương An Kỳ liếc mắt một cái, hai người cứ như vậy đương trường đi rồi. Chờ đến bọn họ rời đi sau, nguyên bản an tĩnh xuống dưới hội trường phảng phất bị một lần nữa ân xuống chút mở, lại lần nữa sống lại đây. Này hai người có phải hay không có kia manh mối a? Đáng tiếc vừa mới quên chụp ảnh. Thật tốt tin tức tư liệu sống. Cái này Khương Đắc Nhàn rốt cuộc là cái gì thân phận, cư nhiên không rên một tiếng, như vậy tuổi trẻ liền lang bạt hạ như vậy gia nghiệp. Các phóng viên không biết Khương Đắc Nhàn chi tiết, xem hắn tuổi trẻ tuấn mỹ, theo bản năng liền phải cho hắn dán lên một cái phú nhị đại nhãn. Trên chỗ ngồi mặt khác các tân khách biểu tình phức tạp, bọn họ trước kia đều là gặp qua Khương Đắc Nhàn, liền tính đôi hắn khách khí, cũng là xem ở phương quân dung trên mặt. Kết quả ai cũng không nghĩ tới Khương Đắc Nhàn cư nhiên nhảy trở thành có thể cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn người. Cái này làm cho bọn họ tâm tình hết sức không thoải mái, đặc biệt là những phóng viên này lời trong lời ngoài đều khen Khương Đắc Nhàn tuổi trẻ tuấn Mỹ, ở vô hình bên trong liền giấm bọn họ này đó lao ra hỏa một chân. Cố tình bọn họ hôm nay lại đây đều là vì mua cổ phần, thật đúng là không thể đi. Đến nỗi lương an kỳ, bọn họ căn bản không để ở trong lòng, so với nam nữ chi gian về điểm này sự, vẫn là ích lợi càng quan trọng một chút. Lương An Kỳ liền không như vậy cảm thấy, nàng chỉ cảm thấy chính mình ở trước công chúng mất mặt mũi, miễn bản nhiều mất mặt. Nàng không nghĩ tới Khương Đắc Nhàn cư nhiên cư nhiên hoàn toàn không cho nàng lưu mặt mũi. hắn đối với một cái đáng yêu tiểu nữ hài liền một chút lòng chắc gần đều không có sao. Rõ ràng trong tiểu thuyết, hắn không phải như vậy lánh khóc người A. Ở nàng thất hồn lạc phách thời điểm, Lương Phượng có đã có chút không vui. Chính mình chất nữ hôm nay phảng phất thất tâm phong giống nhau, hoàn toàn không có ngày thường ngây thơ đang yêu. An Kỳ. Chúng ta về trước ra đi. Lương An kỳ phục hồi tinh thần lại, cắn cắn môi dưới, không, cô cô, chúng ta mua xong cổ phần lại trở về. Nàng đem chính mình đỉnh đầu tiền đều cầm lại đây, vô luận như thế nào, nàng đều phải trở thành khải tinh đại cổ đông. Đến lúc đó có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Nàng năm nay mới 18 tuổi, phương quân dung đều năm ấy kỷ, người bình thường đều biết muốn như thế nào tuyển. Nàng trong lòng bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Càng thêm cảm thấy chính mình này hình thức rất giống là trong tiểu thuyết xem qua truy thê hỏa táng tràng loại hình, giai đoạn trước hắn xa cách, hậu kỳ hắn trèo cao không nổi. An đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. một chương 130 chương 130 Lương An kỳ mím môi, ý thức được chính mình tựa hồ nghi đến quá ngây thơ rồi. Nàng nguyên bản cảm thấy chính mình tiền đã chuẩn bị không ít, nói không chừng có thể mua 20% tả hữu cổ phần, trở thành khải tinh đại cổ đông. Vì cái này, Nàng hống nàng mẹ đem mấy bộ phòng ở đều cấp bán, hơn nữa nguyên thân sở tồn những cái đó tiền, tốt xấu cũng thấu cái 100 triệu, ai biết chút tiền ấy, nhiều nhất chỉ có thể mua 2% cổ phần, cái này làm cho nàng như thế nào tiếp thu. Rõ ràng trong tiểu thuyết mặt, Phương Quân Dung chỉ dùng không đến 100 triệu liền thay đổi không ít cổ phần A. Nàng hiện tại mới hậu chi hậu giác phát hiện, nàng xuyên thời gian vẫn là chấm điểm, nếu là xuyên đến Khương Đắc Nhàn mới vừa làm giàu thời điểm, sớm ôm này căn đùi, về sau liền có thể nằm thắng. Hiện tại Khải Tinh đã là trong nghề không dung khinh thường ít công ty, tiềm lực thật tinh mắt người đều nhìn ra được, cho nên cổ phiếu định giá tự nhiên hơi cao. Nàng cắn răng một cái, vẫn là đem tiền đều đem ra, liền tính chỉ có 2% cũng hảo. Ai, nếu là cô cô chịu giúp đỡ nàng một ít thì tốt rồi, cố tình nàng không dám đưa ra yêu cầu này. Rốt cuộc nàng hiện tại ở lương gia địa vị có thể đề cao, là bởi vì cô cô đau nàng. Mà này phân yêu thương, cũng là nàng phát hiện chính mình xuyên thư về sau, đúng bệnh hút thuốc. Nỗ lực biểu hiện ra cô cô thích bộ dáng vất vả mấy tháng về sau, rốt cuộc thuận lợi trở thành nàng thương yêu nhất chất nữ. Mua xong về sau, Lương An Kỳ có thể nói là không bao nhiêu tiền, cả người cũng có chút giàu gì không vui. Lương Phượng xem ở trong mắt, mang nàng về nhà về sau, mới hỏi nói, ngươi có phải hay không thích Khương Đắc Nhàn? Giọng nói của nàng là khó được nghiêm khắc. Từ Khương Đắc Nhàn xuất hiện thời điểm, cái này tiểu chất nữ đôi mắt liền vẫn luôn ở sáng lên, chưa từng từ đối phương trên người rời đi sau lại càng là muốn đánh phương quân dung dành nghĩa cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm lương an kỳ hoảng sợ cắn cắn môi dưới do dự một chút vẫn là nói ta đối hắn nhất kiến trung tình lương phượng nhíu mày khương đắc nhàn có yêu thích người ai nấy đều thấy được hắn đối phương quân dung co kia manh mối bằng không cũng sẽ không trước công chúng trực tiếp mời phương quân dung đi hẹn hò không sai nói là ăn cơm nhưng ở nàng trong mắt chính là ở hẹn hò lương an kỳ đô đô miệng bọn họ hai còn không có kết giao đi ta có cơ hội a Hơn nữa Phương Quân Dung không xứng với hắn A. Nàng lo lắng cho mình cô cô phản đối, nói ra ý nghĩ của chính mình. Đang xem tiểu thuyết thời điểm, so với nữ chính Phương Quân Dung, nàng càng thích nam xứng Khương Đắc Nhàn. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuấn mỹ thâm tình, quả thực chính là tiểu thuyết chung trong lý tưởng nam chính. Lại trái lại Phương Quân Dung, tuổi so Khương Đắc Nhàn đại 12 tuổi, nữ nhi đều vào đại học, còn đã từng kết hôn quá, tuy rằng tay sẽ chồng trước cốt chuyện xem đến nàng thực sản. Nhưng nàng vẫn là đối người như vậy ấy không đứng dậy. Trong lòng nàng, ly dị còn có hải tử Phương Quân Dung, căn bản không xứng với trong sách những cái đó các nam phụ thích. Không sai, sách này nàng nhìn đến kết cục, cũng chưa xác định hạ chính phủ. Đương nàng phát hiện chính mình xuyên thư, thậm chí vẫn là đại tiểu thư thân phận, tuy rằng chỉ là lương gia tư sinh nữ, nhưng nàng tự nhận là, so với Phương Quân Dung, cảm tình trôi chống lại tuổi trẻ xinh đẹp nàng mới là càng tốt lựa chọn. Lương Phượng dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn nàng. Ngươi nói ai không xứng với Khương Đắc Nhàn? Phương Quân Dung lớn lên xinh đẹp, danh nghĩa tài sản gần ngàn trăm triệu, không chỉ có là Mị Phương tập đoàn chủ tịch, Cao Viên tập đoàn đại cổ đông, vẫn là người đại đại biểu. Năm nay càng là chịu mời đi Liên Hiệp Quốc tiến hành diễn thuyết. Như vậy một cái ưu tú nữ tính, ngươi nói nàng không xứng với Khương Đắc Nhàn. Lương Phượng tuy rằng cùng Phương Quân Dung giao tiếp số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối nàng ấn tượng lại rất hảo. Vô luận là nàng ở Trượng Phu xuất quỹ về sau nhanh chóng quyết định mà rời đi. Vẫn là đem bạch ngọc cao cùng giải độc đan lấy phí tổn rơi bán ra, cũng hoặc là nàng mỗi một năm ở từ thiện thượng đầu nhập tâm huyết, đều làm nàng cảm thấy Phương Quân Dung là cái khiến người khâm phục nữ sĩ. Kết quả nàng chất nữ, ở nhắc tới nàng thời điểm, lại ngư mang nghĩa xấu. Lương An Kỳ nói, nàng đã ly hôn A, nữ nhi đều vào đại học. Hơn nữa nàng tính cách quá cường thế, nam nhân đều không thích như vậy đi. Tuy rằng nói Phương Tuấn người chồng trước Lý Vong Tân thực tra, nhưng nếu Phương Quân Dung tính cách lại ôn nhu một ít, cũng không đến mức đi đến kia một bước. Hơn nữa nàng nhi tử cũng không hoàn hảo, vì một nữ nhân, liền cùng nàng ly tâm, thuyết minh nàng bản nhân nhiều ít có chút vấn đề. Lương Phượng nhìn ánh mắt của nàng nhiều vài phần xem kỹ, cho nên ở ngươi trong mắt, ly dị quá nữ nhân giống như là tỉ vết sản phẩm, đến suy giảm. Vốn dĩ chính là như vậy a. Lương An Kỳ muốn nói như vậy, nhưng nhìn đến cô cô lập tức trầm hạ tới mặt, lý trí vẫn là đã trở lại. Lương Phượng cười lạnh nói, ta cũng giống nhau ly hôn quá có phải hay không ở ngươi trong mắt, cũng là tì vết phẩm, thiên nhiên kém một bậc. Nàng phía trước yêu thương an kỳ đứa nhỏ này, là bởi vì đối phương một ít thói quen làm nàng nhớ tới chính mình chết yểu nữ nhi, yêu ai yêu cả đường đi dưới, đối nàng nhiều vài phần yêu thích. Hơn nữa nàng ở nàng trước mặt cho tới nay đều là thiên chân hoạt bát bộ dáng, thập phần thảo hỉ. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình chất nữ cư nhiên là cái này ý tưởng. Nàng bên ngoài thượng cùng nàng cái này cô cô thân mật, Lén có phải hay không cũng là xem thường nàng. Lương An Kỳ nháy mắt phảng phất bị nước lạnh từ đầu đổ xuống, phản ứng lại đây, vẻ mặt nôn nóng mà nói, cô cô, ta không phải ý tứ này. Chỉ là nàng ấp đúng nửa ngày, cũng chưa nói ra cái lý do. Lương Phượng cười lạnh một tiếng, nhấc chân rời đi, không lại liếc nhìn nàng một cái. Hiện tại ngâm lại, nàng một cái khác cháu trai cháu gái, tuy rằng không thảo hỉ, nhưng tốt xấu tâm chính. Tâm có quan hệ trực tiếp cái gì đều quan trọng. Lương An Kỳ nhìn nàng không chút do dự rời đi bóng dáng, trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng giống như đem chính mình lớn nhất chỗ rửa cấp đắc tội. Chính mình hôm nay vẫn là quá lơi lỏng, bởi vì gặp được Khương Đắc Nhàn, nhất thời kích động dưới, đều đã quên chính mình phía trước ở cô cô trước mặt sắm vai bộ dáng. Nàng nguyên bản nghĩ Phương Quân Dung chỉ là cái người ngoài, nơi nào nghĩ đến ngày thường yêu thương nàng cô cô, cư nhiên sẽ bởi vì một ngoại nhân cùng nàng trở mặt. Đều do Phương Quân Dung, nếu không phải nàng lời nói, nàng cũng sẽ không cùng cô cô cãi nhau. Lương An Kỳ ở bên kia hảo nào đến không được, chỉ có thể đem này bút nợ tính ở phương quân dung trên người, nghĩ một ngày nào đó đòi lại tới. Không bằng liền từ phương quân dung nữ nhi lý tâm quân bên kia tìm kiếm một cái xuống tay khẩu hảo. Nàng xuyên qua lại đây thời điểm, nguyên chủ chính là nước ngoài đại học hàng hiệu học sinh, hơn nữa thành tích không tồi. Chỉ là Lương An Kỳ tuy rằng một bộ phận đối phương ký ức, nhưng vận dụng khởi nguyên thân sở sẽ kỹ năng lại không quá thuần thục, suýt nữa lòi. Lúc này mới chạy nhanh báo danh tham gia học viện giao lưu hoạt động, nhân cơ hội về nước, miễn cho chính mình lộ tẩy. Hồi tưởng một chút, nàng giao lưu trường học thật đúng là lý tâm quân nơi thành phố S. Đại học. Này thuyết minh trời cao đều ở giúp nàng. Phương Quân Dung cũng không biết chính mình bị ám chọc chọc mà ghi hợp thượng. Cho dù đã biết cũng không cái gọi là. Nàng cùng Khương Đắc Nhàn dùng cơm trưa về sau, Khương Đắc Nhàn lại đưa nàng trở về, lại một lần nữa phản hồi công ty, rốt cuộc hắn còn phải thêm một ít hợp tác hợp đồng Phương Quân Dung lên mạng nhìn nhìn, quả nhiên, Khương Đắc nhàn ảnh chụp bị những cái đó truyền thông cấp bò ra tới, trên ảnh chụp hắn mặt máy lãnh. Tuấn, bề ngoài thanh quý rụt rẻ. Bình luận hạ tất cả đều là một đám ngao ngao thét trói thai bị hắn nhan giá trị chinh phục người, thậm chí còn có không ít người đem chính mình ID đổi thành Khương Tổng bạn gái. Phương Quân Dung nhìn nhìn, cũng không có ạc marketing viết nàng cùng Khương Đắc nhàn ăn cơm sự tình. Nàng hoài nghi, là bởi vì phía trước nàng động bất động phát luật sư hàm. Tặng mấy cái thích biểu đặt đại về tiến cục cảnh sát về sau, những cái đó đại về nhóm ở viết về nàng thai tiếng tin tức khi liền cẩn thận rất nhiều. Làm nàng kinh ngạc chính là, cho dù là Khương Đắc Nhàn đối thủ cạnh tranh, cũng không nắm hắn quá khứ không bỏ. Nàng lược hơi trầm ngâm, cũng liền minh bạch nguyên nhân. Nếu là lấy điểm này nói sự nói, không thể tránh né sẽ liên lụy ra nàng tới. Không đáng vì đối phó Khương Đắc Nhàn, đem nàng đắc tội đến gắt gao. Này khá tốt, nàng cũng không nghĩ chính mình sự tình trở thành đề tài câu chuyện bị những người khác soi mói nàng quan vọng một chút khương đắc nhàn lúc này bán đi cổ phần thêm lên không sai biệt lắm cũng có 24%, hấp thu không ít vốn lưu động nhìn dáng vẻ của hán tựa hồ chuẩn bị đem công ty quy mô cấp mở rộng ít phương diện này phương quân dung cũng không hiểu biết làm người ngoài nghề nàng cái này cổ phần chỉ ở sau khương đắc nhàn người trực tiếp đương phủi tay trường quay mỗi năm lấy chia hoa hồng liền có thể cụ thể công ty sách lược giống nhau không phát biểu ý kiến bên kia tâm quân làm lâm thời lớp trưởng vâng mệnh chiêu đãi mấy cái nước ngoài giao lưu sinh không có biện pháp nguyên bản lớp lớp trưởng kỵ xe đạp quăng ngã thương gân động cốt 100 thiên chỉ có thể hảo hảo dưỡng lý tâm quân cùng kia muội tử quan hệ không tồi hơn nữa nàng ở lớp cũng có danh vọng chỉ có thể nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tạm thời rút muội tử xử lý một chút kết quả tân quan tiền nhiệm liền mới vừa gặp giao lưu sinh việc này cùng bọn họ chuyên nghiệp tiến hành giao lưu công tác chính là nước ngoài một khu nhà đại học hàng hiệu tổng cộng tới sáu danh học sinh Phu đạo viên đem việc này giao cho nàng, chưa chắc không phải bởi vì Lý Tâm Quân ngoại ngữ thập phần xuất sắc, cùng người nước ngoài câu thông không có vấn đề. Ở nhìn thấy giao lưu sinh về sau, Lý Tâm Quân kinh ngạc phát hiện lần này giao lưu sinh, cư nhiên có hai trường Châu Á người gương mặt, chỉ là nàng không xác định có phải hay không Hoa kiểu. Nàng dùng lưu loát ngoại ngữ giới thiệu một chút chính mình, sau đó liền nhìn đến trong đó một cái tướng mạo đáng yêu thiếu nữ tự quen thuộc mà dùng tiếng Hoa nói: Ta là Lương An Kỳ, ngươi kêu ta An Kỳ là được. Nàng lộ ra điểm Mỹ lún đồng tiền, ta vừa thấy đến ngươi liền rất thích, chúng ta có thể đương bằng hữu sao. Lý Tâm Quân ngây ra một lúc, cười cười, đương nhiên có thể. Nay chỉ giao lưu đội dẫn đầu cũng là hoa quốc người, chỉ là từ nhỏ ở tại nước ngoài, tiếng trung tên là Phạm Văn Bách. Lý Tâm Quân cùng bọn họ trao đổi liên lạc phương thức, lại dẫn bọn hắn đi tham quan một hồi vườn trường. Dọc theo đường đi, Lương An Kỳ vẫn luôn đối nàng thập phần thân thiết. Nhưng Lý Tâm Quân lại cảm thấy cái này nữ hài tử có khác giáp tâm hơn nữa nàng toàn thân đều tản ra mê hơi thở tỷ như nói đối phương từ nhỏ cùng phạm văn bách giống nhau từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên liền đọc cũng là đại học hàng hiệu theo lý tới nói ngoại ngữ hẳn là thực tốt nhưng là đương lý tâm quân chiếu cô những cái đó giao lưu sinh riêng dùng ngoại ngữ câu thông thời điểm lương an kỳ có chút phản ứng không kịp đặc biệt là khi bọn hắn thảo luận khởi một ít bài chuyên ngành để thời điểm đối phương càng là lộ ra nghe thiên thư biểu tình nước ngoài đại học hàng hiệu chẳng lẽ như vậy thủy sao Lý Tâm quân trong lòng buồn bực, trở về thời điểm, nhịn không được cùng chính mình mụ mụ phun tào nổi lên chuyện này. Chương 131. Chương 131. Phương quân dung nghe được Lương An Kỳ tên này, không khỏi giơ giơ lên mi, không phải là nàng tưởng cái kia tiểu cô nương đi. Chờ nhìn đến Tâm quân lấy ra tới chụp ảnh chung, hành đi, xác định là nàng. Nàng nguyên bản liền hoài nghi Lương An Kỳ thân phận, hiện giờ lại nghe Tâm quân phun tào những cái đó sự, ngoại ngữ không được, chuyên nghiệp tri thức cũng rốt đặc cắn mai. Này đó điểm đáng ngờ trùng hợp ở một khối, không hề nghi ngờ chứng thực nàng trước kia suy đoán. Phương Quân Dung cũng là xem qua trọng sinh xuyên qua thư tịch, rốt cuộc nàng chính mình liền thiết thân thể hội quá, thậm chí còn đầu tư quá tương quan phim truyền hình. Hiện giờ càng thêm xác định, Lương An Kỳ chính là cái gọi là xuyên thư giả. Chỉ là nàng không rõ ràng lắm, nàng xuyên rốt cuộc là nào quyển sách. Dù sao khẳng định không phải giang nhã ca kia buồn. Ta có thể cảm nhận được nàng vẫn luôn ở lấy lòng ta. Lý Tâm Quân nói. Ở đại tiểu thư thân phận cho hấp thụ ánh sáng về sau, vây quanh nàng lấy lòng nàng người càng ngày càng nhiều, nàng đối phương diện này cũng phá lệ nhạy bén. Rốt cuộc nàng đạt được thanh người nào là hướng về phía nàng sau lưng lưng lích lợi tới. Nàng tạm dừng một chút, tiếp tục nói, nàng cho ta cảm giác cũng quái quái, liền biểu hiện ra ngoài tính cách, cảm giác không phải nàng chân thật tính cách. Phương Quân Dung khỏe môi nghéo một cái, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Lý Tâm Quân nói, đương nhiên là nhìn xem nàng muốn làm cái gì. Khác không nói, Lương An Kỳ ở lấy lòng người mặt trên vẫn là rất có một bộ, chính là cái loại này làm người không đành lòng trách móc nặng nề thiên chân hoạt bát. Phương Quân Dung thấy nàng trong lòng hiểu rõ, không nói cái gì nữa. Nàng nhịn không được nhớ tới Lương An Kỳ nguyên bản chủ nhân, không biết nàng hiện tại là tình huống như thế nào, rốt cuộc là hoàn toàn đã chết, cho nên bị mượn xác hoàn hồn, vẫn là đơn thuần ý chí bị xuyên qua người này cấp áp chế. Nếu là người sau nói, như vậy nàng vẫn là hy vọng nguyên chủ có thể trở về, đổi chỗ mà làm. Nếu thân thể của nàng bị không thể hiểu được linh hồn cấp chiếm lĩnh, người nọ thay thế thân phận của nàng, đoạt đi rồi nàng bằng hữu thân nhân, kia cảnh tượng chỉ là tưởng tượng một chút, khiến cho người không rét mà run. Nàng lược hơi trầm ngâm, vẫn là thỉnh người đi điều tra một chút Lương An Kỳ tình huống. Lương An Kỳ lúc trước vẫn luôn ở tại nước ngoài, tựa hồ năm nay mới hồi quốc. Bất quá nàng mấy năm nay bởi vì nghiệp vụ mở rộng đến nước ngoài duyên cớ, cũng không thiếu phương diện này nhân mạch, nhưng thật ra có thể cho bọn họ hỗ trợ. Phương Quân Dung nói làm liền làm, tuyệt không hàm hồ, thực mau liền đánh mấy thông điện thoại qua đi. 3 ngày về sau, một phần thuộc về Lương An Kỳ cá nhân tin tức bị nước ngoài bằng hưu trên nàng. Lương An Kỳ năm nay 20, mẹ đẻ là một cái đàn vi ô lông tay, tên là Khổng Sương, là cái hoa tiểu, từ nhỏ liền nước ngoài lớn lên. Ở 20 năm trước tới hoa quốc cùng Lương gia đại thiếu gia Lương Hoa tương ngộ, hai người lâm vào bể tình, thậm chí có Lương An Kỳ. Chờ Sinh Hạ Hải tử về sau, mới biết được đối phương đã có thế tử liền mang theo Lương An Kỳ rời đi. Lương Hoa đối nàng cũng có vài phần cảm tình, tặng nàng mấy bộ phòng ở Lương gia vẫn luôn biết các nàng mẹ con hai tồn tại, Lương Hoa tuy rằng ngại với chính mình mà khác nhìn nữ ý tưởng, chưa từng đi xem qua các nàng, lại cũng mỗi tháng tặng đủ ngạch sinh hòa phí, ở vật chất phương diện chưa từng bạc đãi quá. Quá khứ Lương An Kỳ, tính cách gan tĩnh, có chút nội hướng, là cái ngoan ngoan nữ hải tử. Ở 4 tháng trước, Lương An Kỳ cùng bằng hữu ra ngoài chèo thuyền, bất hạnh rơi xuống nước thanh tỉnh về sau liền đã chịu một ít kích thích tính cách phát sinh chuyển biến nguyên bản lương an kỳ mẫu tử hai vẫn luôn cùng lương ra bảo trì khoảng cách những năm gần đây cũng tưởng an không có việc gì rơi xuống nước sau lương an kỳ lại chủ động tìm được chính mình cô cô lương phượng chỉ dùng mấy tháng thời gian liền trở thành lương phượng sủng ái chất nữ thường xuyên đem nàng mang ở bên người nàng báo đáp danh tới trường học giao lưu đoàn mượn này một lần nữa phản hồi hoa quốc phương quân dung lâm vào trầm từ bên trong lương an kỳ mẹ đẻ khổng xương sẽ phát hiện không được chính mình nữ nhi biến hóa sao. Không có khả năng, từ điều tra nội dung tới xem, các nàng mẹ con hai qua đi vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình thực hảo. Khổng xương chưa chắc sẽ không nhận thấy được nữ nhi trên người biến hóa, nhưng người bình thường, nhiều nhất chính là hướng chúng tà phương diện tưởng, nơi nào sẽ suy xét đến đoạt xá khả năng tính. Đối phương quân dung tới nói, nếu ngày nào đó có người ngoài xâm chiếm nàng nữ nhi thân thể, đó chính là cùng nàng không chết không ngừng kẻ thù. Người xuyên Việt lại đáng yêu hiểu chuyện kia cũng không phải nàng nữ nhi. Nghĩ đến đây, Phương Quân Dung nhịn không được tự mình viết một phong biểu kiện, lại khai cái tiểu hảo, cấp khổng xương đã phát qua đi. Ở kế tiếp thời gian, Lý Tâm Quân Dường như không có việc gì mà chiêu đái Lương An kỷ bọn họ. Nàng tính cách hào phóng, ngoại ngữ hảo, thực mau liền cùng mấy cái giao lưu sinh đánh thành một đoàn. Lương An kỷ càng là người trước người sau mà đi theo nàng, một bộ cùng nàng là hảo tỷ mội bộ dáng, Chính cái gọi là dối tay không đánh gương mặt tươi cười người. Lý Tâm Quân tự nhiên cũng không thể đối nàng mặt lệnh tương đái. Bất quá có một số việc, Lương An Kỳ vẫn là làm được quá mức rõ ràng chút. Tỷ như nàng mỗi lần nhìn đến trong trường học lại đây đón đưa nữ nhi nhi tử phụ thân khi, luôn là sẽ lộ ra ảm đạm thần thương biểu tình. Nàng tướng mạo đáng yêu, tính cách đối ngoại biểu hiện ra ngoài đều là ngây thơ đơn thuần một mặt. Cùng Lý Tâm Quân đồng học cho đến không tồi, nàng lớp còn có vài cái nam sinh đối nàng cũng có ý tứ. Nhìn đến nàng biểu tình, tự nhiên nhịn không được cá nàng. Lương An Kỳ nói, tuy rằng ta cũng có ba ba, nhưng có cùng không có giống nhau. Hắn đã sớm cùng ta mụ mụ ly hôn, ba ba trong mắt chỉ có ca ca cùng tỷ tỷ, vô luận ta làm được thật tốt, đều nhìn không tới ta tồn tại. Hắn vẫn là càng thích ca ca tỷ tỷ, Ca ca tỷ tỉ cũng không thích ta, rõ ràng ta thực nỗ lực tới gần bọn họ. Ta cũng thực hy vọng, hắn có thể đưa ta thượng một lần học đâu. Nàng nói lời này thời điểm, lông mi treo nước mắt, ngày thường lạc quan người. Ngẫu nhiên toát ra tới bi thương u buồn liền càng động nhân tiếng lòng, chọc đến những người khác đều đau lòng nàng, sôi nổi ăn ủi Ngươi đã đủ ưu tú, ngươi ba ba nhìn không tới ngươi, là hắn mắt mù. Cho nên nói có người chính là không xứng đương cha mẹ, cho rằng sinh hạ hài tử chính là uy khẩu cơm đơn giản như vậy sao? Nếu bọn họ không yêu ngươi, ngươi càng muốn ái chính mình. Cà ca ca ngươi tỉ tỉ thật quá mức, đối chính mình muội muội đều này thái độ. Ta nếu là có ngươi như vậy khả nhân đau muội muội, ta khẳng định sùng lên trời. Lý Tâm Quân nhìn chính mình các bạn học một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, khỏe miệng chịu chịu. Lương An Kỳ nàng ca ca tỷ tỷ không thích nàng, không phải bình thường sao? Người thường ai sẽ thích chính mình phụ thân tư sinh nữ A nếu vị kia lương tiên sinh sùng ái Lương An Kỳ nói, kia ngược lại là đối kia hai người không công bằng. Nàng đại khái cũng có thể đoán được Lương An Kỳ vì cái gì sẽ làm như vậy, không ngoài là hy vọng nàng cùng nàng đồng bệnh tương liên. Rốt cuộc Lý Tâm Quân cũng có một cái thực tra phụ thân. Cho dù qua đời cũng không thể che giấu không được hắn cha. Hơn nữa nàng ở đại gia trước mặt nói ra chính mình việc nhà, cái này làm cho mặt khác đồng học cảm thấy chính mình là đã chịu tín nhiệm, đối nàng liền càng thân cận. Quả nhiên, Lương An kỳ thực mau liền đối Lý Tâm Quân nói, Tâm Quân, ở điểm này, chúng ta là giống nhau. Ta lần này sở dĩ sẽ báo danh tham gia giao lưu hoạt động, cũng là vì ta mẹ chuẩn bị tái hôn. Tuy rằng ta ba đối ta không tốt, nhưng ta mẹ một. Thằng rất thương yêu, đền bù ta phương diện này tiếc mới. Chỉ là không nghĩ tới ta mẹ kết giao tân bạn trai, ta không hề là nàng coi trọng nhất người, ta thực mất mát, cho nên mới về nước thở dốc Ở nàng trong miệng, nàng quả thực muốn trở thành thê thê thảm thảm tiểu đáng thương. Ngay thương biểu hiện ra ngoài sinh động, ở đại gia trong mắt liền trở thành miễn cưỡng cười vui, vì thế càng chịu mến nàng vài phần. Lý Tâm Quân ngay thẳng nói, chính là mụ mụ ngươi đã vì chiếu cấu ngươi hy sinh như vậy nhiều năm thanh xuân, hiện tại nàng tìm được chính mình hạnh phúc, ngươi không phải hẳn là vì nàng cao hứng sao. Ngươi đã 20 tuổi, tổng không thể làm mụ mụ ngươi vì ngươi hy sinh cả đời đi, như vậy quá ích kỷ, cũng đối nàng quá không công bằng. Nàng cảm thấy Lương An Kỳ cũng đủ liều mạng, vì thảo nhân thiết, vì thế vẫn luôn yêu thương mẫu thân của nàng đã bị tái hôn, làm nàng vì nàng cảm thấy không đáng giá, cho nên nhịn không được dối trở về. Mặt khác bị Lương An Kỳ đưa tới mương các bạn học cũng phản ứng lại đây. Đối Nga, Lý Tâm Quân nói không sai à, cha mẹ đích xác có tái hôn tự do, hơn nữa Lương An Kỳ đã không phải tiểu hài tử. Nhưng đại gia không giống Lý Tâm Quân như vậy trực tiếp, chỉ là huyền chuyển mà an ủi nàng nghị thoáng một chút. Lương An Kỳ trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng nói nhiều như vậy, một phương diện là vì gợi lên Lý Tâm Quân đồng tình, kéo vào hai người chi gian khoảng cách, nàng tổng cảm thấy Lý Tâm Quân đối nàng không như vậy thân cận. Về phương diện khác cũng là vì dẫn ra tra kế vấn đề này, lấy chính mình người từng trải thân phận báo cho Lý Tâm Quân phải cẩn thận tra kế cướp đi mẫu thân lực chú ý chỉ cần Lý Tâm Quân phản đối việc này. Yêu thương nàng Phương Quân Dung khẳng định sẽ suy xét nàng ý tưởng. Đến lúc đó lại nhiều châm ngòi một chút lý tâm quân đối Khương Đắc Nhàn quan cảm, như vậy Khương Đắc Nhàn cùng Phương Quân Dung liền không khả năng đi đến một khối. Nàng cũng không lo lắng cho mình Mụ Mụ sẽ ra tới vạch Trần việc này. Nguyên chủ Mụ Mụ ở Hoa Quốc bị tình thương, đối này phiến thổ địa kiêng kỵ mà thâm, căn bản không có khả năng tới Hoa Quốc. Nàng vẫn là không tin Lý Tâm Quân sẽ thiệt tình tiếp thu tra kế tồn tại, nhịn không được hỏi, ta nghe nói Tâm Quân ngươi ra cảnh thực hảo. Vạn nhất ngươi về sau tra kế là hướng về phía tài sản tới đâu. Lý Tâm Quân bình tĩnh nói, hôn trước tài sản công chứng hiểu biết một chút. Lương An Kỳ, nếu đối phương đối với ngươi cùng mụ mụ ngươi không hào đâu. Lý Tâm Quân nói, có thể phân A, tiếp theo cái càng tốt. Lương An Kỳ không lời nào để nói, những người khác cũng đã nhận ra không thích hợp. Lương An Kỳ như thế nào như vậy quan tâm Lý Tâm Quân sự tình trong nhà.